theo đạo lý, trước khi trời tối phải có tỷ nữ đến thắp đèn trong lâu. thậm chí dù vạn quang đêm nay sẽ không đến thoái tư lâu, cũng phải có đèn lồng thắp sáng ngoài lâu. tại sao phòng xá trong nhà toàn bộ được thắp đèn sáng ợi, chỉ còn sót lại thoái tư lâu? tin tức hồ kinh liên quân bị hoang nhân đại phá ở hoài thủy đã chuyển tới giang lăng. người khác có thể không đoán ra, nhưng hoàn huyền chắc chắn đoán được ý sẽ lẻn về giang lăng để xác định tình hình của tộc nhân. hoàn huyền đã rời khỏi giang lăng, dẫn quân đông hạ. Nhưng hắn nhất định sẽ dặn dò thủ hạ, giang cảm bấy đợi ý trở về. Nhưng quan quân trong thành lại ung dung khắc thường, không những chỉ kiểm tra không nghiêm mật, có thể do không đủ người, nhưng thiếu gì tướng Linh biết rõ đồ phụng tam, sao không để canh cửa. Vốn đồ phụng tam không để tình hình này trong lòng, nhưng bởi vì lúc sinh ra nghi hoặc, không khỏi đem hai chuyện liên tưởng với nhau. Hoàn huyền không quản lao sư động chúng phái người đi giết ý tuyệt sẽ không sơ suất lơ là như thế tại phương diện này, chỉ có một giải thích, là vạn quang đã bán đứng ý đồ phụng tam sát khí bừng bừng trong lòng nghĩ con nên thủ tiêu vạn quang hay không thì có tiếng chân truyền tới thai vạn quang cao lớn khôi ngô xuất hiện trong tầm mắt của y một mình theo hành lang đi tới thoái tư lâu Tiêu hoài nghi cuối cùng của đồ phụng tam tàn biến hoàn toàn khẳng định suy đoán của bản thân vạn quang là muốn xem ý đã đến hay chưa đồ phụng tam rời khỏi ngưỡng cửa sổ đi đến một bên góc tường trước một cái tủ lớn bằng gỗ lim cao quá người y ỉ mở cửa tủ bên trong trống không đủ để y thoải mái ẩn nấp bên trong Cái tủ này là được thiết kế đặc biệt cho y y, phòng khi có thủ hạ tới gặp vạn quang, Đồ Phụng Tam sẽ trốn vào trong tủ. Đồ Phụng Tam khẽ cười khổ, bị cái tủ rỗng làm khởi lên tâm sự. "Ôi, nếu như không có Biên Hoang Tập, mất đi huynh đệ Hoang Nhân, y sẽ biến thành một con sâu bọ đáng thương bị cô lập." Có tiếng cửa mở. Đồ Phụng Tam trầm giọng nói, "Ta ở trên lầu, lên đi." Vạn Quang kinh hãi, quả nhiên là đại ca đã trở về rồi. Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang gỗ lên lầu, Vạn Quang lên trên tầng hai. Hiện ra thần sắc kích động, nào lên ôm lấy hai vai Yiye, mừng rỡ nói, "Đại ca thật sự là hảo hán trời đánh không chết, Hoàn Huyền cũng không thể làm hại được huynh." Đô Phụng Tăng một mặt lưu ý tình hình chân khí vận hành trong cơ thể đối phương, nếu như phát giác có gì khác thường thì sẽ lập tức tiên phát chế nhân. Bình tĩnh nói, "Hoàn Huyền đưa thân nhân họ Đồ của ta xử trí thế nào?" Vạn Quang buông tay lộ vẻ sầu thảm lắc đầu nói, "Hoàn Huyền bởi biết biên hoang tập bị thất thủ, liền bắt đầu lùng bắt hàng loạt tộc nhân của Đại ca, gần đây toàn bộ đã bị xử quyết." Đệ rất hổ thẹn, chơ mắt nhìn mà không thể làm gì được. Đồ Phụng Tam nghe được trong lòng dì máu, mặc dù hiểu rõ chuyện tất sẽ là như thế, nhưng hiện tại nghe được, vẫn cảm thấy khó có thể tiêu thụ. Hoàn huyền. Cuối cùng có một ngày ta sẽ tự tay lấy mạng chó của Mi. Vạn Quang lui đến bên cửa sổ, lấy ra mồi lửa, nói, Đệ phải đốt đèn như thường lệ, nếu không sẽ làm hạ nhân sinh nghi. Đồ Phụng Tam ngơ ngác gật đầu. Vạn Quang xoay lưng lại phía y châm đèn rồi đặt lên bậu cửa sổ. đồ phụng tam lãnh đạm nói vị trí ngọn đèn không phải có điểm cổ quái đấy chứ lúc thân thể hùng tráng của vạn quang ngạc nhiên chấn động đồ phụng tam đã tiếp cận phía sau hắn vạn quang hai chân xuề ra như chữ lại trầm eo rồi ngồi thụt xuống xoay tròn phản ứng nhanh nhẹn luyện chuyển hiển thị hắn ta luôn ở trạng thái hoàn toàn cảnh giác sau đó tiếp tục quay tít quanh eo vai ngoặt lại phóng ra song trưởng khinh linh thong thả kinh khí phần phật như gió bao nổi lên chính diện kích tới đồ phụng tam đồ phụng tam tự biết hắn muốn kéo dài thời gian Cao thủ phía hoàn huyền 4 đã mai phục khắp nơi, sẽ nhanh chóng mùa ra vây bắt Y hiểu không nhất thiết phải cùng tất cả ngạch tiếp, đã sớm nghĩ nên một chiêu hạ gục là tốt nhất. Thậm chí dù công bằng quyết đấu, Đồ Phụng Tam biết không thể phá thôi thủ công phu của hắn trong vòng 10 đến 20 chiêu. Nếu muốn nhất kích hạ sát, tất phải trả một giá rất đắt. Hơn nữa cần ra đòn bất ngờ ngoài ý liệu của hắn. Đối phương đồ rằng ý sẽ không ngạnh tiếp nhưng ý sẽ làm ngược lại. Một ưu thế khác của Đồ Phụng Tam là biết rõ sự ảo diệu trong thôi trưởng của Vạn Quang Chính là thân hữu sở cảm, tâm hữu sở giác. Tùy kỳ sở quát, nhân nhi thủ chi. Thuận nhi thành chi, hiệp nhi giải chi. Thân có thể cảm, tâm có thể biết. Cuốn theo thì nhanh, nương theo thì chịu. Thuận theo thì thành, hợp nhưng lại tan. Trường pháp này lấy sự trào dâng của cường kình trấn kinh địch nhân, khiến đối thủ như bị vây trong những cơn sóng lớn. Thậm chí dù đối phương có cao minh hơn mình, trong thời gian ngắn ngủi cũng khó mà phá giải để tấn công được. Lấy phòng thủ làm chủ đạo chính là thôi trường pháp. Đồ Phụng Tam song quyền đánh ra, đón lấy song trưởng đối phương, tư thế như xuất ra toàn lực ngăn tiếp. Vạn Quang lạnh lẽo hừ một tiếng, song trưởng tăng thêm kinh khí, nói: "Tình thế bức bách, đại ca đừng trách ta nhé." Đồ Phụng Tam thở dài, "Nhà ngươi đúng là lấy oán báo ân." Lúc quyền trưởng giao kích, Đồ Phụng Tam bỗng nhiên thu hồi một nửa công lực, vô thanh vô tức đá ra một cước, ra sau tới trước, nhằm thẳng vào vùng yếu hại dưới háng của hắn. Vạn Quang lộ ra thần sắc kinh ngạc, đã quá muộn để biến chiêu. Bùng Quân trường giao kích, Đồ Phụng Tam miệng phun máu tươi, nương theo trưởng lực bay về phía sau. Vạn Quang kêu thảm một tiếng kinh thiên động địa, dính cước bay vọt ra ngoài cửa sổ. Lưng Đồ Phụng Tam đập vào tường lầu, miệng lại phun máu tươi. Có tiếng thân thể Vạn Quang chạm đất truyền đến, lại không phát ra thanh âm nào khác, hiển nhiên đã chết trước khi tiếp đất. Có tiếng gió từ hướng tiền viện truyền lại. Đồ Phụng Tam xây sẩm mặt mày gượng dậy, không có thời gian để chùi vết máu ở khoe miệng, đến bên hộp tủ rỗng, mở cửa, lánh mình bước vào rồi đóng cửa lại. 77. nhìn theo xa đội cuối cùng ly khai nhạn môn thác bạt khuê lĩnh xuất một đám tướng lĩnh chiến sĩ hướng về phía nam phi nhanh vài dặm trèo lên một gò đất cao nhìn cảnh bình nguyên xa gần sau khi tuyết tan bồi tiếp hai bên chính là mưu thần tâm phúc trương cổn và hứa khiêm thác bạn khuê bình tĩnh nói chuyện lớn ta giao làm thế nào rồi hứa khiêm vội đáp 10 ngày trước mật hàm đưa đến trường tử mộ dung vĩnh nên hiểu hảo ý của tộc chủ bạn khuê mỉm cười nói bất luận mộ dung vĩnh nghĩ ta có hảo ý hay âm mưu cũng khó mà chối từ hai phần đại lễ. Thác bạt khuê ta đã hoàn thành bước đầu, đẩy đi hai trọng trấn ở biên hải, là những vị trí chiến lược không thể so sánh. Trương Cổ nói: hy vọng mộ Dung Vĩnh không bỏ qua cơ hội tốt, đi trước mộ Dung Tường một bước tiến chiếm Nhạn môn và Bình thành, không phụ lòng tốt của tộc chủ. Hứa khi nói: lưu sách của tộc chủ cao minh phi thường, khẳng định nằm ngoài dự liệu của mộ Dung Thủy. Thác bạt khuê Ung Dung nói: mặc dù mộ Dung Vĩnh hiểu rõ ta lợi dụng hắn, nhưng không còn đường lựa chọn. Nếu như nhạn môn lại vào tay mộ dung thủy, thái nguyên của hắn sẽ rơi vào hiểm cảnh, trở thành bị tiền hậu giáp công. Chỉ có khống chế được nhạn môn vào bình thành, bên hắn mới có thể bảo trụ biên cương phía bắc của nước Tây Yên bọn hắn, nắm giữ việc vận chuyển hàng hóa trên đại Hà, an tâm ứng phó mộ dung thủy. Nếu ta đoán không sai, bộ đội của mộ dung vĩnh đã lên đường tiến nhanh đến nhạn môn. Ô, đó là ai vậy? Chúng nhân phóng tầm mắt nhìn về hướng Tây Nam, dưới ánh trăng, một bóng người đang tiến nhanh về hướng bọn họ. đám người hiện xuất thần sắc cảnh giới, một số người rút tên dương cung. Hứa khiêm nói, toàn bộ chú ý, thân pháp rất nhanh. Thác Bạt khuê quét mắt nhìn tình huống bốn phía, xem xét liệu địch nhân có âm mưu quỷ kế gì không. Y đã từng là mã tặc, tính cảnh giác cực cao. Nếu như tình thế bất thường, y có thể phát hiện nhanh chóng hơn bất cứ ai. Loại thói quen này đến giờ vẫn còn. Để có thể sắp xếp chiến lược tránh mạnh đánh yếu, y rất nhẫn nại, mặc dù trong lòng hận không được ngay lập tức lột ra lóc xương mộ dung bảo. Cuối cùng. Mục quang chuyển lại phía người đang chạy tới, ngạc nhiên nói, không ngờ là một nữ nhân. Nữ tử đó vẫn chạy về phía bọn họ, còn cách chưa đến hai dặm theo phương hướng hiện thời của cô ta, sẽ tới phía trái bọn họ cách nửa giảm. Đột nhiên nữ tử đó loạn trọng, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, rồi lại hồi phục chạy tiếp, tốc độ chầm dần. Trưng cổn và hứa khiên cùng kêu lên, cô ta bị thương. Ánh mắt lanh lẹ của thác bạt khuê lại dò xét tứ phương nói, nếu như cô ta dính nội thương. Nhưng vẫn có thể thi triển thân pháp chạy nhanh liên tục như vậy thì thật là một nữ tử võ công cao cường. Trên giang hồ không có nhiều người như vậy. Không hiểu có phải nhậm yêu nữ trăng. Lại quát, thu hồi cung tên. Chúng nhân vội vàng thu hồi trường cung, cất tên lại vào ống đựng Thác bạt khuê chăm chú hoàn toàn nhìn vào nữ tử thần bí thụ thương chạy qua. Lúc này cô ta tiến vào phạm vi một dặm, có thể mở mở thấy được dáng vóc. Thân hình nữ tử ấy cao, thanh mảnh và rất đẹp, trông duyên dáng động lòng người. khi chạy mái tóc dài phía sau đầu không gì quản thuốc sổ tung bay phất phơ trong gió thậm chí dù không thể thấy rõ hoa dung nhưng trực giác mách bảo là nàng ta vô cùng xinh đẹp trong lòng thác bạt khuê trào dâng một loại cảm xúc háo hức mà tự ý cũng không thể hiểu được cho tới giờ y đặt việc phụ quốc lên trên hết tất cả những thứ khác không để trong tâm phụ nữ chỉ là để làm sinh động cuộc sống sau trận chiến phi thủy càng rời xa nữ sắc tinh thần hoàn toàn để vào việc cùng mộ dung thủy đấu tranh kịch liệt đến giờ phút này Đột nhiên cảm thấy có điểm động lòng, thực ra y chưa biết đối phương trông như thế nào, hoàn toàn chỉ là tưởng tượng. Có tiếng chuông cổn truyền đến hai y phía sau có người đang truy đuổi cô ta. Thác bạt khuê tâm thần run lên, hiểu rõ bản thân mình do tập trung chú ý đến nữ nhân đó, mà lơ đến các thứ khác. Nếu không y đã phải là người đầu tiên phát hiện có người truy đuổi. Đưa mắt nhìn về phía bình địa xa xa, thấy một đạo nhân ảnh khác đang đuổi theo như bay. Thác bạt khuê trong lòng tự nghĩ mình không nên cho mối vào việc người khác. đống nữ tử lại loạn trọng ngã xuống thảo nguyên tháp bạc khuê quất ngựa chạy vội xuống núi nhằm về hướng nữ tử trương cổn hứa khiên cùng đội thân vệ vội vàng đuổi theo phía xa người truy đuổi dừng lại hiển nhiên vì thấy bọn họ đông người mà sinh lòng cố kỵ tháp bạc khuê ngựa hay lại chạy trước nên vượt cả chục trượng phi tới chỗ nữ tử kia ngã xuống tháp bạc khuê nhảy xuống ngựa tiến lại hứa khiêm tại phía sau hét lớn tộc chủ cẩn thận tháp bạt khuê ngồi xuống cạnh nữ tử nọ phụ phục xuống mặt cỏ lật ngược thân thể lại tưởng như sấm chớp bên thai trong lòng thầm đủ thế gian có người con gái đẹp như thế này ư nữ tử đã hôn mê bất tỉnh khoe miệng còn vương vết máu nhưng không làm giảm chút gì vẻ đẹp say đắm lòng người của nàng cho dù không nhìn được thần thái của đôi mắt đẹp nhưng đôi môi mọng mềm mại đỏ hồng cũng đủ để câu dẫn nam nhân thân vệ đuổi đến vây quanh thác bạt khuê và nữ nhân hôn mê thác bạt khuê cẩn thận từng ly từng tí ôm eo bế lên thân xác mải mê say đắm ngắm thần thái hoa dung của nàng ta như thế gian không có những cái khác có khả năng khiến ý phải chú ý vậy. Lũ hứa khiêm cũng si ngốc nhìn mỹ nữ trước ngực thác bạc huê, bị thần thái khuôn mặt mê đắm lòng người của nàng ta chấn nhiếp Từ xa truyền đến thanh âm, bản nhân là ba cấp mã tư, nữ tử đó và ta có thâm cựu không thể hóa giải. Bằng hữu liệu có thể nể mặt ta, giao lại cô ta chăng. Hứa khiêm chấn động nói, ba cấp mã tư chính là cao thủ ba tư, hiện làm quân sư cho diêu trường. Thác bạc Khuê phẫn nộ quát, nhớ cho kỹ Làm hỏng hảo sự của ngươi chính là thác bạn khuê ta. Từ nay về sau ta không muốn nghe tiếng ngươi lại nhảy bên thai nữa, điếc thai lắm. Thanh âm ba cấp mã tư từ xa truyền lại, ân huệ của thác bạn tộc chủ, ba cấp mã tư ta sẽ không bao giờ quên. Xin mời. Thác bạn khuê giống như không có bất cứ chuyện gì xảy ra, hân hoan nói, quay về thịnh nhạc thôi. Hết chương 276. Chú Thích. Đô Thành nước sở thời chiến quốc, ở phía Bắc Giang Lăng, Hồ Bắc, Nô Quận và Cối Kê. chương hai viên mộng chi kế tại một thực quán gần khách sạn yến phi vừa uống một ngụm rượu thì cao ngạn quay về thần sắc như đưa đám yến phi rót cho gã một chén đầy nói nếu như không có manh mối tốt nhất là nhanh chóng bỏ đi ngươi chỉ có thời gian một buổi tối thôi cao ngạn không động đến chén rượu bất mãn nói hiện tại hay còn chưa quá ngày thứ tư bọn ta đã đến ba lăng bên cạnh động đỉnh hồ vẫn còn sáu ngày nữa khi về thì xuôi dòng hành trình thậm chí còn nhanh hơn nhiều còn bà ngươi Ta còn ít nhất 3 ngày ba đêm nữa, dư thời gian đi tìm Tiểu Bạch Nhạn của ta. Tiễn Phi sửa lại, nhiều lắm là ba ngày hai đêm, bởi vì có một đêm để dành cho ngươi cùng Tiểu Bạch Nhạn chàng chàng thiết tiếp. Tâm Tình Cao Ngạn lập tức cải thiện, gương mặt không còn chút u ám, nói, không ngờ ngươi cũng biết điều, thông tỏ sự tình, hiểu ý người khác. Tiễn Phi đành phải nói, chẳng lẽ ngồi nhìn ngươi ra về tay không? Việc thu thập tin tức tình báo của ngươi có tiến triển gì không? Cao Ngạn đáp, ngày hôm nay đau đầu quá. Nhiếp thiên hoàn căn bản không có hang ổ cố định, đêm nay có thể vẫn ở Ba Lăng, đêm mai đã đến hoang đảo không người ở Động Đình Hồ, hoặc ở một mạng khác của Động Đình Hồ là Võ Lăng. Còn bà nó chứ, Động Đình Hồ bắc thông với Đại Giang, Đông Giáp Hồ Phàng Dương, nối liến đường Thủy Đạo Nam Bắc, bốn phương tám hướng thông suốt. Trừ phi ngươi có phép thần thông, bằng không quỷ thần mới biết đêm nay đi đặt chân đến địa phương nào. Này! Đến lượt ngươi xuất mã rồi đấy! Nghe gã nói. Yến Phi đoán rằng vị thủ tịch phong môi của biên hoang tập này sau khi đã hết sức thi triển thủ đoạn bản thân, vẫn không có chút kết quả. Trang cười hỏi, mạng lưới tình báo của ngươi ở đây không phát huy tác dụng à? Cao ngạn nói, lần trước ở kiến khang bị người bàn đứng, ta còn có thể ngu xuẩn mà tự mình mạo hiểm nữa à? Ta chẳng qua không tìm ra người có quan hệ làm do thám, đành hóa Trang thành một ngốc tử nhà giàu giả vờ tìm lưỡng hồ bang bản chuyện mua bán. Hà! May mắn là ở đây người người đối với nhiếp thiên hoàn đều quen thuộc lại còn coi y là người bảo hộ nói đến y hầu hết mọi người đều thao thao bất tuyệt tán tụng ít người chê trách nhiếp thiên hoàn rất biết cách mua chuộc nhân tâm khiến bản thân trở thành đại anh hùng bảo vệ lợi ích khu vực lưỡng hồ con mẹ hắn đúng là giả dối Tiễn phi thầm nghĩ đúng là sự xung đột lớn giữa thế tộc sống ở bên ngoài và thế tộc bản địa khiến nhiếp thiên hoàn có thể giành được sự ủng hộ của con chúng tình huống có điểm giống với tôn ân chỉ có điều tôn ân dùng chiêu bài tôn giáo còn nhiếp thiên hoàn là long đầu của bang hội và bá chủ hắc đạo cao ngạn nói tiếp chẳng trách với bản sự của lao đồ lại thêm có hoàn gia ở phía sau chống lưng vẫn không làm gì được lao nhiếp động đình hồ lớn như thế này bốn phương tám hướng lại thông suốt chỉ cần thấy thế cục bất thường lưỡng hồ bang tùy thời thế mà phân nhỏ lực lượng từng người lên thuyền theo dòng tản đi các phía còn soái thuyền vân long của nhiếp thiên hoàn bất luận sức chiến đấu hay tính năng đều vượt trội ở lòng cũng bởi không cần ngụy trang thế nhưng khi địch nhân không tấn công mà rút lui lao nhiếp lại có thể phát động phản kích tiến lui thoải mái thuận lợi bởi vậy lao nhiếp có thể xưng bá lương hồ coi quan phủ như không tiếp lời thở dài lao nhiếp xuất quỷ nhập thân như vậy bọn ta làm sao tìm được y ỉa yến phi hỏi lão nhiếp kiếm tiền thế nào cao ngạn tỏ vẻ chắc chắn nói vùng này có nhiều nghề nghiệp kiếm lợi cực lớn nhiều nhiều ít ít với y đều có quan hệ bao gồm thanh lâu và đổ quán cũng như vận tải hàng hóa và ngư nghiệp bang hội lớn nhỏ tại khu vực này đều phải định kỳ tiến cống cho lão nhân gia y hay nhất là lương hồ bang tịnh không trực tiếp kinh doanh buôn bán nhưng thâu tóm lợi nhuận của cả khu vực. Như ba lăng nơi bọn ta đang ở, trên danh nghĩa vẫn do tấn thất cai quản, nhưng thực chất kẻ thống trị chính là Lao Nhiếp Hoàn gia muốn đối phó Lao Nhiếp tất phải gián tiếp thông qua lao đồ xử lý, do vậy có thể thấy sự vi diệu trong đó. Yến Phi trầm âm, tại khu vực này lưỡng Hồ Bang có một hệ thống thu thập thông báo tin tức hoàn thiện, gặp sự việc trọng đại, tỷ dụ như Yến Phi ta đã tới, tin tức truyền đến thai Lão Nhiếp như thế nào. Về phương diện này ngươi có nắm được tình hình gì không cao ngạn sợ hãi nhảy dựng lên, người đùa đấy à? đây chính là địa bàn của lão nhiếp, trên bảng ngoại cửu phẩm cao thủ lão nhân gia y chỉ xếp sau tôn ân, so với lao đổ còn hơn một cấp. nghe nói thiên địa minh hoàn của y chính là đương kim thiên hạ kỳ môn binh khí lợi hại nhất, so với tôn ân cũng không thua kém. lại thêm lưỡng hổ bang cao thủ như mây, người mạnh ngừa khỏe, lão ca ngươi chắc cũng biết. hảo hán không sợ thua thiệt trước mắt, ngươi không định đi tìm chết đấy chứ? nên nhớ bọn ta đến đây không phải là để đánh nhau. Yến Phi tịnh không lý đến nỗi lo lắng của gã, hỏi, trong thành này đổ trường nào lớn nhất? Cao ngạn chán nản đáp, đừng có một mình một ý được không? Ta bị ngươi dọa cho phát khiếp đấy. À, còn bà ngươi, ngươi lần đó đột nhập hình dương cũng khua chiêng gõ trống như thế này hả? Yến Phi cười nhẹ, gần đây có danh thắng đặc biệt nào không? Cao ngạn ngạc nhiên trợn mắt nhìn chẳng hỏi, ngươi không có việc gì làm nên đi du sơn ngoạn thủy hả? Yến Phi nói, trước tiên hãy trả lời câu hỏi của ta. Sau đó ta sẽ cho ngươi biết đại kế được chứ? Cao ngạn đáp, ta phải nghe lại ngay mới được. Ôi! Lao ca ngươi tốt bụng cho ta biết đi, rốt cuộc ngươi có đại kế gì vậy? Yến Phi nói, ta sẽ hạ chiến thư tới Y Y. tỉ dụ như ba ngày sau tại ngọn núi hay hòn đảo nào đó quyết một trận tử chiến. Phải dạy cho Y biết đừng có treo vào hoang nhân bọn ta. Cao ngạn hỏi giọng lo lắng, ngươi thực chẳng phải muốn cùng Y đại chiến một trận đấy chứ? Yến Phi không khách khi nói, lao nhiếp đâu phải loại ngu xuẩn như ngươi. ta chỉ là muốn xem thư khiêu chiến này được đưa đến chỗ nào từ đó tìm ra nơi lào nhiếp đang ẩn thân minh bạch chưa cao ngạn cao mày đáp giả như đối phương dùng phương thức phi cắp truyền thư để đưa chiến thư của ngươi tới nhiếp thiên hoàn bọn ta còn có phương pháp nào khác ngoài việc dương mắt lên mà nhìn yến phi nói người của đổ trường không thể có tư cách liên lạc trực tiếp với lao nhiếp cũng không biết được lao nhiếp đang ở đâu do vậy buộc phải đi tìm người có tư cách để từ người này thông báo cho hắn lúc ấy bọn ta chỉ cần bắt giữ người này rồi lại dùng nghiêm hình bức cung không phải sẽ biết nơi lão nhiếp chú ngụ sao nếu bọn ta từ người này biết được phương pháp thông báo với lao nhiếp đại khái cũng đoán ra lão nhiếp đang ở gần hay xa cao ngạn lắc đầu nói ta vẫn chưa minh bạch yến phi giải thích nếu ở gần thì chắc chắn sẽ đi bộ hoặc dùng khoái mã cho tiện còn nếu dùng tín cáp ngươi rất có thể tức dụng tìm đấy thử hỏi bồ câu bay thẳng tới giữa hồ bọn ta trừ việc mở to mắt ra mà nhìn còn làm được gì chứ Hổ có khả năng còn một phân trạm khác để truyền đi tin tức. Cao Ngạn nói, nhưng mà bọn ta làm thế nào để truy tung chỉ một tờ chiến thư mỏng dính? Bất luận người nào cũng có thể giấu kín trên người. Yến Phi đáp, càng không thành vấn đề, Trên thư gài cái gì đó là được, về phương diện này ngươi phải thành thạo hơn ta chứ? Cao Ngạn lại bắt đầu hưng phấn, nói, không ngờ ngươi có biện pháp, ta lập tức đi thu xếp. Nói xong nhảy bật dậy. Yến Phi kêu lên, ngươi vẫn còn chưa ăn tí gì mà. Cao Ngạn xua tay, Đi thẳng không quay đầu lại. Tiễn Phi thấy thế bật cười khanh khách, cầm lấy hồ rượu, đang định rót ra, trong lòng chợt có dấu hiệu báo động. 77. Đồ Phụng Tam im lặng đứng trốn bên trong hồ tủ, hành khí vận công, cố gắng trị xong thương thế trong thời gian ngắn nhất. Đối với tiếng người xôn xao và tiếng bước chân chạy bên ngoài như không nghe thấy, toàn tâm toàn ý điều tức tính tu. Lực phản kích cực mạnh từ vạn quang nằm ngoài ý liệu của y, khiến y suýt chút nữa ngã xuống đất không dậy được. Vì thế không thể không mạo hiểm đánh cược một ván. chính là đặt vào hành vi theo thói quen của địch nhân bên phía Hoàng huyền các cao thủ trường kỳ mai phục trong phủ chờ y nhanh chóng đến thoái tư lầu nhìn thấy sắc vạn quang nằm sấp bên ngoài lầu cho rằng đương nhiên đồ phụng tam do khám phá ra cạm bấy, cố xuất thủ lấy mạng vạn quang sau đó liền bỏ chạy như vậy cũng không ngờ đồ phụng tam vẫn trốn bên trong lầu theo tính cách thâm trầm của vạn quang chắc không cho hoàn huyền biết có nơi lẩn trốn như thế này rốt cuộc đồ phụng tam cũng đã thông chỗ kinh mạch cuối cùng bị tắc vì thụ thương Công lực lập tức khôi phục được 7-8 thành, chỉ cần gắng sức vài canh giờ nữa là có thể hoàn toàn phục nguyên. Đống có thanh em leo thang gỗ chuyển vào thai. Đồ Phụng Tam nín thở bế khí, để tụ công lực. Nếu quả có người định mở cửa tủ, ý sẽ không chút do dự lộ diện ra đòn đột ngột, sau đó đột phá chúng đây Hy vọng tình huống không đến nỗi ác liệt như vậy. 7 người lục tục trèo lên trên lầu. Có người nói, bọn họ tại lầu 2 động thủ, Đồ Phụng Tam cũng đã thụ thương. quả nhiên là nhân vật trên bảng ngoại cựu phẩm cao thủ chỉ trong vài chiêu đã giết chết vạn quang còn ném ý qua cửa sổ tử vong tại đường trường đồ phụng tam nhận ra đó chính là thanh âm của hoàn tu anh họ hoàn huyền trong lòng nghĩ hoàn huyền đã đi đánh kiến khang giang lăng chắc do người này thai quản có tiếng người khác cắt ngang vạn quang chính là người đầu tiên nghi ngờ đồ phụng tam đồ phụng tam hành sự độc ác cố ý thăm dò vạn quang nhưng vạn quang gần đây đối với hắn lòng luôn sợ hãi nhất thời ghìm nén không được bực bội làm lộ sơ hở Mới một lần lộ diện mà đã táng mạng, thật là làm người ta phải bất ngờ. Đồ Phụng Tam trong lòng ngầm thở dài, kẻ đang nói chỉ mới xem tình huống tại hiện trường, mà như tận mắt nhìn thấy tình hình lúc đó, không những thể hiện tài trí kiến thức vượt trội, mà còn hiểu sâu sắc tâm lý con người. Như thần của Hoàng Huyền, chỉ có một hầu lượng sinh là tài tình như vậy. Cho tới giờ, quan hệ giữa Y và hầu lượng sinh không tệ, còn từng có rất nhiều sự việc cùng hầu lượng sinh hợp tác kháng khít. Thế nhưng Y nhất định phải giết hầu lượng sinh. Loại trừ mối lo lớn này để tương lai đối phó hoàn huyền có thể dễ dàng hơn. Tộc nhân bị sát hại khiến trong lòng y tràn ngập lửa hận, y muốn có thể làm việc gì đó gây hại nghiêm trọng đến hoàn huyền, chỉ có vậy mới tiết được một chút phẫn hận trong lòng. Giết vạn quang đối với hoàn huyền căn bản là việc không đáng kể, thế nhưng giết hầu lượng sinh thì mới tạo ra đả kích trầm trọng đối với hắn. hoàn tu nói, có nhiều khả năng đồ phụng tam không còn ở trong thành. Hầu lượng sinh nói, bất luận y có ở trong thành hay không. Công việc truy tìm vẫn không thể không làm, nếu không nam quận công chắc sẽ không hài lòng. Hoàn Thu Quát, Can Quy đâu? Với công phu lánh tính của Đồ Phụng Tam, nghe tên người này mà trong lòng cũng sợ hãi. Can Quy chính là kiếm khách có tiếng nhất ba thủ, mới quật khởi gần đây, thế nhưng đã có tiếng là ba thủ đệ nhất cao thủ. Không hiểu sao ý lại đi nương nhờ Hoàng huyền, trở thành thủ hạ của hắn. Thanh âm hòa nhã của một nam tử cất lên, xin đại nhân phân phó. Đồ Phụng Tam giữ tinh thần tỉnh táo dụng tâm nghe ngóng. Chỉ cần sau khi minh bạch việc bố trí và phương pháp truy tìm của địch nhân, y có thể chọn nhẹ tránh nặng, tìm cách tiềm nhập hầu phủ, ám sát hầu lượng sinh. Hoàn huyền không giết y không được là chuyện trong lòng y có thể lý giải. Bởi vì không ai hiểu rõ hoàn huyền và nhân sự bên cạnh hắn hơn y gì hết. đối với thành giang lăng y biết rõ như lòng bàn tay. Cho nên hoàn tu hiện tại chỉ là làm ra vẻ ứng phó, không cần chờ đợi kết quả truy tìm ra sao. 77. tiểu thư, Thì xem gì thế? Xem chọn một ngày rồi đấy. Trong trường dưới ánh đèn thấp thoáng, Kỷ Thiên Thiên cầm bản địa đồ do Mộ Dung thủy Sai Phong Nương đưa tới, trải ra trên một tấm thảm dày mềm mại, nghiên cứu một cách rất hào hứng. Nàng nằm sấp trên tấm thảm, hai tay đỡ hai bên má, hai chân bắt chéo nhau, không nói gì, một mình cao hứng. Tiểu Thi ngồi cạnh, không rõ chuyện gì. Kỷ Thiên Thiên ghi ngón tay vào một điểm màu đỏ trên địa đồ, nói, "Đây là Nghiệp Thành." Rồi kéo ngón tay xuống dưới, nói, "Bọn ta hiện tại cắm trại tại đây." Bất luận người nào theo mặt Tây đến Tăng Viện, đều bị bọn ta chặn ngang tiêu diệt. Tiểu Thi lo lắng, nghe ngữ khí của Tiểu Thư, hình như đứng về phía Hoàng thượng. Kỳ Thiên Thiên cười nói, bởi vì ta hiện tại nhất định phải đứng trên lập trường của Hoàng thượng mà. Muốn đánh thắng một trận, thiên thời, địa lợi, nhân hòa thiếu một cũng không được. Ta hiện tại nghiên cứu tình thế địa lý đấy. Tiểu Thi túi đầu không nói. Kỳ Thiên Thiên ngồi dậy, giọng quan tâm, Thi Thi vẫn còn lo lắng à. Tiểu Thi hai mắt đỏ lên, khẽ gật đầu. Kỳ thiên tiên không hiểu hỏi, mội lo lắng điều gì vậy? Tiểu thi lắc đầu nói, mội cũng không biết. Kỳ thiên Thiên không vui nói, ta biết rồi. Mội lo rằng ta đã thay lòng đổi dạ đầu hàng mộ dung thủy. Tiểu thi im lặng không nói. Kỳ thiên Thiên nói, mội yên tâm đi. Ta hiện trong lòng chỉ có Yến phi, bất luận tình huống thay đổi ra sao, ta cũng vĩnh viễn không thay đổi. Tiểu thi lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nói, nhưng tiểu thư người mỗi ngày một vui vẻ hơn, mặt mày rặng rỡ. dáng vẻ toàn thân sáng ngời. Kỳ Thiên Thiên bật cười, nguyên lai tại muội lo lắng quá thôi. Để ta nói cho muội biết nhé, bởi vì ta không giống muội cứ thất vọng bi quan, mà chờ đợi rất nhiều vào tương lai. Do vậy tinh thần con người hứng khởi. Tiểu Thi lại túi lầu xuống, nhẹ nhàng hỏi, thật thế không? Kỳ Thiên Thiên giọng khổ não, nói thế nào muội mới tin đây. Ôi, có một việc không biết con nên cho muội biết hay không? Tiểu Thi nũng nịu run nhẹ hỏi, chuyện gì vậy? Kỳ Thiên Thiên trầm ngâm một lúc hạ giọng nói. nhớ nhung đúng, đúng là khiến người ta tinh thần mệt mỏi chán chường. May mà mấy chục ngày nay ta lại không bị nhớ nhung dày vò. Do vậy ta mong đợi và khát khao nhiều hơn vào tương lai. Tiểu thi không hiểu hỏi, muội không hiểu tiểu thư vừa nói gì. Kỳ Thiên Thiên đáp, muội không cần minh bạch, nhưng cần phải tin tưởng ta, phải kiên cường sống tiếp. Cuối cùng sẽ có ngày bọn ta trở về biên hoang tập, mà điều đó sẽ xảy ra trong tương lai không xa đâu. Tiểu thi lệ tuân như suối, Thê Lương nói, tiểu thư à. Mỗi biết rõ tỷ chỉ là an ủi tiểu thi. Tiểu thư ly khai kiến khang, chính là để truy cầu cuộc sống tự do vô câu vô thúc, hiện tại lại bị người giam lỏng. Kỳ thiên thiên chuyển đến bên cạnh nàng, ôm lấy vai, nhẹ giọng nói, không cần khóc lóc thế. Cho dù bọn ta gặp phải nhiều nỗi khuất nhục và bất hạnh lớn, nhưng cuối cùng một ngày kia tất cả nhất định sẽ trở thành quá khứ. Bọn ta tuyệt không được để thất vọng và bi thương chiếm cư tâm tình, nhất định phải cắn răng chịu đựng thêm nữa. Hiện tại Hiến Lang chính là đang toàn lực nghĩ cách cứu bọn ta. Buồn phận của bọn ta là cần phải giữ sức khỏe, vĩnh viễn không được thoái chí, cho đến lúc mây tan trăng lại sáng. Có tiếng ho bên ngoài trướng vang lên. Kỳ thiên Thiên hỏi, có phải đại nương không? Chuyện gì vậy? Tiểu thi lui vào một góc, vội vàng gật lệ. Bên ngoài trướng phong nương đáp, hoàng thượng cho mời tiểu thư. Kỳ thiên Thiên nhạt giọng nói, khuya rồi. Ta mệt lắm, đang muốn nghỉ sớm. Phong nương trầm mặc hồi lâu, nói, tiểu thư làm khó ta quá. Làm sao ta trả lời hoàng thượng đây? Kỳ Thiên Thiên nói: nhờ đại nương giúp ta chuyển vài lời, nói với ý ta đã đoán ra việc ý dùng kế dương đông kích tây, một mặt tỏ ra tiến đánh nghiệp thành, giả như sẽ theo thái hành đại đạo tiến quân về phía trường tử, khiến cho mộ dung vĩnh đem quân đội phòng thủ đại bích chuyển đến thích quan. Trong khi đó hoàng thượng sẽ xua quân tiến đánh đại bích. Xin đại nương nhớ khẩn cấp để tỉnh hoàng thượng đừng có quy nợ. đã có gan đánh cược thì phải có gan chịu thua. Phong Nương nghe rồi im lặng không nói. Sau một hồi, Phong Nương nói: ta sẽ chuyển cáo hoàng thượng đúng như vậy. Xin hỏi hài tử Yến Phi, phải chăng thực sự có đến Huỳnh Dương gặp gỡ Tiểu Thư? Kỳ Thiên Thiên ngạc nhiên hỏi, nghe Đại Nương nói, dường như là có quen biết Yến Phi rồi. Đồng thời trong lòng nghĩ sao không nghe Yến Phi đề cập đến chuyện này. Phong Nương đáp, lần cuối ta gặp hài tử này, ý vẫn chưa đến 3 tuổi. Ôi! Đã là chuyện quá khứ rồi. Tiểu Thư vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Kỳ Thiên Thiên nói, phải chăng Hoàng Thượng dặn Đại Nương hỏi ta. Phong Nương ven trướng đi vào, mục quăng nhìn về tấm bản đồ trên mặt đất. Ngồi xuống rồi đáp, là ta tự mình nghĩ như vậy. Ôi! Sự tình sao lại biến thành như thế này chứ? Kỳ thiên thiên nhẹ nhàng, đại nương phải chăng có quen biết mẹ của Yến Phi. Song mục phong nương tựa hồ hồi tưởng lại chuyện xưa, bao phủ một tầng sương ngủ ngơ ngẩn như lạc hướng, nói, không chỉ quen biết, mà đã từng là tỷ mội tốt nhất, bà ấy thật kiên cường, đúng là hảo nữ tử. Tiếc là tất cả đều đã là quá khứ. Tiếp đó Song mục tinh quang lấp lánh, nói, Yến Phi nếu giống mẹ nó. Khi muốn làm một việc gì thì tuyệt không bỏ dở giữa chừng. Sự thật là ta luôn luôn hoài nghi, từ sau buổi tối hôm ấy, toàn bộ con người tiểu thư lạc quan hẳn, tinh thần mỗi ngày một tốt hơn. Tiểu thi kinh hãi kêu lên thất thanh A. Phong nương liếc nàng một cái, hiện xuất thần sắc nghi hoặc. Kỳ thiên thiên hạ lệnh chủ khách, khuya rồi đấy. Phong nương từ từ đứng dậy, đi ra khỏi trướng. Kỳ thiên thiên mục quang hướng về phía tiểu thi đang vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, nói giọng âu hiếm, ngốc ạ. Hiện tại muội đã minh bạch ta không hề yêu quý mộ dung thủy rồi nhé. Ta mà là loại nữ nhân nông cạn dễ dãi vậy sao? Chớ nên đánh ra thấp tiểu thư của mỗi như vậy. Tiểu thi kêu khẽ, rốt cuộc có thật vậy không? Làm sao muội không biết? Chuyện này không thể có. Kỳ thiên thiên nhắm đôi mắt đẹp, tâm mê thần luận nói, tiến lang của ta có thể đem mọi chuyện không thể biến thành có thể, bất luận khó khăn thế nào, cũng sẽ có một ngày chàng đến đưa bọn ta về biên hoang thẩm. Ôi! Đệ tứ cảnh thực ra mê người già sao nhỉ? Hết chương 277. Chú thích. Đồ quán. Song bạc. Phi cáp. Bồ câu. Chương 278. Dĩ mệnh vi chú. Yến Phi lao ra bên ngoài cửa thực quán. Tình cảnh đầu tiên đập vào mắt khiến chàng cảm thấy như bị người khác dùng toàn lực đấm một quyền vào ngực. Trong sát na như bị chìm xuống. Cảm thấy nghẹn thở trầm trọng. Cao ngạn tại phố đối diện bị người ta tóm vào hết hầu nâng cao lên. Hai chân không chạm đất. Hai tay bùng phóng. Đầu ngửa lên trời không tự nhiên. Thoạt trông như thể bỗng chốc cao hẳn lên. Kẻ hung bạo đó người mặc võ phục màu đen, thân hình tầm cỡ trung bình, nhưng có ai thế khiến cho người khác không dám vọng động. Bên lưng rắc một hàng phi đao, ánh mắt sắc nhọn như thể xuyên thấu mọi vật, đang nhìn chàng trừng không chớp, khỏe miệng xuất hiện một nụ cười không ngừng lan tỏa. Sau cùng chuyển thành vẻ ngạo mạn trên khuôn mặt tươi cười. Trên đường phố người người chạy tứ tán, không còn một hai có dũng khí đứng coi náo nhiệt. Có thể thấy Yến Phi đang đối diện với tình huống khiến cho người ta cảm thấy kinh khiếp. do người ngửa qua lại trên con phố lớn như nước chảy đã bị chặn đứng cảnh nộn nhịp trong phút chốc biến thành tĩnh lặng như quỷ vực hàng trăm bang chúng lưỡng hồ bang hiện thân trên mái ngói ở các gian nhà đối diện tên nào tên nấy dương cung lâm lâm hướng về phía yến phi hơn 10 người từ phía cửa hàng buôn bán phía đối diện xông ra trong đó ở giữa có một người vài thế hắc dịch hiển nhiên là hắc trường hoành nhìn hình thể khí độ những người xung quanh có thể thấy đó là các cao thủ tinh nhuệ nhất của lưỡng hồ bang yến phi lập tức trở về trạng thái thanh tỉnh. sau khi biết bí mật của tiên môn yến phi luôn ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh đôi lúc trong tình thế khẩn cấp thì có tỉnh táo hơn một chút nhưng đại đa số thời gian đều bị chân tướng của hiện tượng khai mở tiên môn như quỷ hồn ám mại không công cảm thấy tất cả mọi thứ trước mắt như ảo ảnh mọi vật đều là sản phẩm của tâm trí tựa như một giấc mộng không có thực chính bởi vì trạng thái tâm lý kỳ dị đó khiến chàng cảm thấy mọi việc đều chẳng có chút liên quan đến nhau tốt nhất là tìm kiếm một sự gì đó thật nguy hiểm thật kích thích để làm thực hiện hoài báo của bản thân, quên đi hiện tượng tiên môn quay về thực tại. Sở dĩ chàng khẳng khái cùng cao ngạn làm chuyện điên rồ này, chính là trong lòng muốn du hí nhân gian mà ra. Khi đối mặt với hiện thực tàn khốc trước mắt, chàng bị kinh tỉnh trở lại. Do đó hiểu rõ rằng đối với cục diện sinh tử này tự nó có những phép tắc không thể cải biến, tử vong đại biểu cho dấu chấm hết, mọi chuyện tiên môn hay động thiên phúc địa đều chẳng thể rút gì. Ngay tại thời điểm này, chàng hoàn toàn không còn bị tiên môn làm chủ tâm trí nữa. nhân vị chàng phải toàn tâm toàn ý ứng phó với tình thế biến hóa mau lẹ ác liệt này nhất dạ triền miên của cao ngạn thế là tan thành bọt nước vấn đề lớn nhất hiện nay là làm sao mang cao ngạn đào tẩu ngay lập tức yến phi khôi phục vẻ điềm tĩnh tâm thần hướng về phía cao ngạn nhằm cảm giác khí tức phát ra trên người cao ngạn đương nhiên chỉ cần đối phương gia tăng khí lực cao ngạn khẳng định sẽ nhất mạng ố hô trầm giọng nói nhiếp thiên hoàn nhiếp thiên hoàn cười khanh khách nói tiến huynh không phải là đang rất bận không thể phân thân chăng tại sao lại có tâm tình dỗi dài ghé lưỡng hồ thăm nhiếp mô vậy lẽ ra nên thông báo một tiếng để nhiếp mô có thể đón tiếp cho trọn tình chủ nhà nói xong vung tay một cái cao ngạn thân hình cứng đơ như khúc gỗ bay vẹo sang ngang một lao giả cao gầy vụ xuất hiện đưa tay tóm lấy thắt lưng cao ngạn nhẹ nhàng như không nâng lên rồi lùi thân về phía sau của cửa hàng buôn bán và biến mất hút không thấy tăm hơi tiến phi thần sắc không đổi lúc này chàng hoàn toàn tiến nhập trạng thái tâm linh thông suốt thấu triệt không một chút tạm niệm. nhật nguyệt ly thiên đại pháp toàn lực vận hành nhưng không còn là công pháp trước đây nữa mà đã trải qua quá trình tam bội hợp nhất hiểu rõ làm thế nào để hòa nhập đan kiếp và thủy độc uy lực tối cao của nó có thể khai mở cả thiên môn chính là bến mở của tâm pháp trí cao vô thượng cùng vào thời gian đó chàng nắm rõ công lực nhiếp thiên hoàn thâm sâu ra sao nhiếp thiên hoàn không hổ danh là bá chủ hắc đạo huy vọng cao nhất nam vương, công lực theo sát tôn ân hầu như vượt hẳn ý liệu của chàng thảo nào giang hải lưu phải ôm hận trong tay hắn Cho dù là đơn đả độc đấu, với bản lĩnh hiện tại của Yến Phi, cũng không dám đại ngôn cho rằng thắng được. Huống hồ nhiếp thiên hoàn khẳng định sẽ không cho chàng cơ hội cùng hắn quyết đấu công bằng, nếu cần sẽ dùng toàn bộ lực lượng, không trừ thủ đoạn nào ép Yến Phi vào tử địa. Quân chủ động hiện thuộc về tay của đối phương. Nhiếp thiên hoàn không giết chết cao ngạ, chính là muốn dụ chàng động thủ cứu người. Bằng không với thân thủ của Yến Phi nếu toàn lực đột vây đào thoát, nhiếp thiên hoàn cũng không thể ngăn được. Cũng may trong tình thế thua thiệt này. Trang vẫn còn một ưu thế duy nhất là khả năng cảm ứng cao ngạn. Hát Trường Hành cười nói, Yến huynh cứ yên tâm, Cao thiếu gia là bằng hữu của Thanh thã, chúng ta sẽ đối đãi tốt với hắn. Trong lòng Yến Phi thầm rủa Hát Trường Hành thật vô sỉ. Nếu Cao Ngạn nghe rõ lời nói này của Hát Trường Hành mà không thương tâm đến thổ huyết mới là lạ. Hát Trường Hành nói thì dễ nghe, nhưng bên trong ngấm ngầm Ám Thị Doãn Thanh Nhã bán đứng Cao Ngạn, mang mọi sự giữa cô ta và Cao Ngạn kể lại tường tận cho Hát Trường Hành. Hát Trường Hành hiểu rõ tính cách của Cao Ngạn. tất phỏng đoán cao ngạn sẽ chẳng quản mọi sự đến lưỡng hồ để truy tìm do đó đã giăng thiên la địa vọng chỉ chờ cao ngạn đến là tóm gọn ba lăng là địa đầu của lưỡng hồ bang nơi bọn chúng trù mưu định kế lại thêm cao ngạn cần phải dò la nghe ngóng tin tức của lưỡng hồ bang do đó hành tung bại lộ dẫn đến cục diện khốn cùng trước mắt nếu có khả năng công kích giết chết tiến phi bất luận là đơn đả hay quần đả lưỡng hồ bang lập tức có thể rửa sạch khí thế suy giảm trùng trấn thanh uy vang động võ lâm hai miền nam bắc Tôn ân ở trên còn chưa làm được, nhiếp thiên hoàn có thể làm được chăng? Yến Phi hướng về hát trường hanh mỉm cười nói, điều này là đương nhiên, hát huynh nếu mà bạc đãi cao thiếu gia của bọn ta, ta có thể khẳng định Doãn cô nương sẽ liều mạng với ngươi, không tin thì cử thử xem sao. Hát trường hanh xuất hiện thần sắc ngạc nhiên, Hiển nhiên là không tưởng đến tình huống Yến Phi vừa nói. Thái độ của hắn cũng khiến Yến Phi ngầm cảm thấy nhẹ nhõm, hiểu rằng Doãn thanh nhã đã không bán đứng cao ngạ. Nhiếp thiên hoàn ung dung nói, Tiểu đô của nhiếp Thiên Hoàng ta tuyệt không thể vì sinh tử của một hoang nhân mà rơi lệ đâu. Cao thủ và chiến sĩ của địch được bố trí đầy đủ phía trước, rõ ràng đã nhìn thấu Yến Phi không thể bỏ cao ngạn mà đi, cho nên tập trung lực lượng nhằm ứng phó chàng lao vào cứu người. Chiêu này cao minh phi thường, trừ phi ở chỗ bình nguyên rộng thoáng, nếu không ở trung tâm đô thị nhiệt áo, bất luận là nhiều hay ít nhân thủ muốn ngăn chặn một cao thủ tột đỉnh như Yến Phi căn bản là không có khả năng. Yến Phi bước về trước hai bước, tiến về phía xe ngựa. Cách nhiếp thiên hoàn một khoảng không quá ba trượng, mỉm cười nói, ba chiếm địa bàn, tranh lợi ích, khẳng định là sở trường của nhiếp đương ra rồi, nhưng còn đối với tâm sự của nữ nhân lư. Ngươi và ta đều là kẻ ngoại đạo cả. Nhiếp thiên hoàn hai tay chắp sau lưng, chú mục nhìn Yến Phi, cười sẵn sẵn nói, ngoại đạo cũng tốt, nội đạo cũng tốt. Chúng ta tối nay tại nơi đây, thời cơ tốt này tuyệt chẳng phải để thảo luận về tư tình nữ nhân. Cho đến thời khắc này, Yến Phi vẫn chưa tìm ra một sơ hở nào của nhiếp thiên hoàn. cảm giác này giống như đã từng trải qua, đấy là lúc chàng đối diện với mộ dung thủy hoặc tôn ân. do đó có thể đoán nhiếp thiên hoàn cũng là cao thủ tuyệt đỉnh như vậy. nhiếp thiên hoàn hoàn toàn không rơi vào tình trạng như những người xung quanh, bao gồm cả hắc trường hành trong đó. đứng cạnh nhiếp thiên hoàn là 17 cao thủ của lưỡng hồ bang, biểu hiện bộ dạng uy mãnh không sợ chết, hoàn toàn không có yến phi trong mắt. nhưng từ những biến hóa khí thế vi diệu trên người chúng. chàng hiểu rõ như lòng bàn tay bọn chúng vì sự di động của mình mà nảy sinh cảm giác khẩn trương và bất an do đó cũng để lộ mạnh yếu ưu nhược giả thiết một người bất kỳ trong số đó cùng chàng đơn đả độc đấu với bản lĩnh liệu địch chiếm tiên cơ này của chàng chỉ với vài chiêu là lấy mạng đối phương mạnh nhất trong đám là hát trường hành chỉ sợ cũng không qua nổi mười chiêu nhiếp thiên hoàn thì hoàn toàn là một chuyện khác khí thế không một chút dao động phỏng như biển sâu thăm thảm có thể duy trì trạng thái đó trước sau như một Xét ở góc độ khác, lấy một kẻ võ công kém nhất trong bọn, cũng có khả năng qua được một chiêu nửa thức của chàng. 17 vị cao thủ lại thêm nhiếp thiên hoàn, yến phi chàng tuyệt đối không có một điểm cơ hội tranh thắng, do vậy trận này là toàn tâm đấu trí không đấu lực. Đối phương không chủ động tấn công, nhân vì có con tin trong tay nên sẽ cố thủ, dị giật đái lao. Chỉ chờ chàng xuống đến, nhiếp thiên hoàn sẽ dùng phương pháp cho thủ hạ xa luân chiến, tiêu hao hết chân khí của chàng, an mòn đấu trí, còn hắn áp trận toàn trường. chờ cơ hội là ra tay chiến lược này buộc yến phi phải rơi vào cục diện chiến đấu kiệt lực mà chết biết người biết ta trăm chân trăm thắng yến phi có một chút cảm giác trọng phản nhân thế chẳng phải mang tất cả năng lực bản thân ra giải quyết mới có thể cùng cao ngạn thoát khỏi chúng đây yến phi hốt nhiên cao giọng nói không biết vị vừa rồi mang cao ngạn thoát đi tôn tánh đại danh là chi từ trong cửa hiệu vang ra âm thanh hồi ứng của lão già cao gầy bản nhân dưới trướng nhiếp bang chủ là hữu long tướng của động đình đường tên cứ gọi mã quân Đa tạ Yến Huynh quan tâm. Yến Phi thẩm nghĩ bất luận là võ công hay khí độ người này tuyệt không giới hắc trường hành, do đó mới được giao phụ trách việc trông coi cao tiểu tử. Mục quang trở lại phía nhiếp thiên hoàn, mỉm cười nói, nhiếp đương ra có dám cùng ta đánh cuộc một ván không? Một tráng hán thu hào bên cạnh nhiếp thiên hoàn hét lớn, hóa ra Yến Phi ngươi lại giống như đàn bà quanh quanh co co. Phi! Nếu là hán tử thì cứ ra tay mà cứu người, đâu cần phải lãng phí thời gian vàng ngọc của lao nhân ra chúng ta. yến phi hướng mắt nhìn sang thấy tay hắn cầm một binh khí là loại trôi dài cầm tay hổ nha đao loại binh khí này hình dáng được đặc chế như đại đao cán dài tối lợi hại khi chém xuống thời tam quốc loại đao quan vân trường sử dụng là thanh long hiện nguyệt đao cũng tiện lợi như loại này người này dùng hổ nha đao cán dài bốn thước lưới đao dài một thước lại từ hình thể đến khí phách có thể thấy hắn thuộc loại dũng mãnh khi chiến đấu sẽ lấy công làm chủ đạo trang bén hỏi một cách nghiêm chỉnh vị huynh đài này xưng hô thế nào Tên Nho sinh trung niên bên cạnh Tráng Hán tỏ vẻ khinh thường nói: "Đến bà Dương Đường đường chủ hổ đao Chu Thiệu của bản bang mà không biết, yến phi ngươi là loại hôn tạp gì thế?" Từ vị trí Chu Thiệu đứng, lại thêm thân phận bà Dương Đường đường chủ, có thể thấy địch nhân trước mắt nếu không kể Nhiếp Thiên Hoàn thì Hắc Trường Hành và Chu Thiệu có võ công cao nhất. Mã Quân người đang nắm giữ cao ngạn cũng là dạng như vậy, đều thuộc hạng cao thủ có khả năng tự đảm đương một phương diện nào đó. Nhiếp Thiên Hoàn đưa tay ngăn thủ hạ đang hướng về yến phi chửi tới mỉm cười nói: Yến huynh trong tay còn chiêu bài nào không? Yến Phi trong tâm thầm khen nhiếp thiên hoàn cáo giả. Một câu hỏi là đi thẳng vào vấn đề hiện tại. Đoạn vô vô vào điệp luyến hoa, cười nói, muốn chạy muốn thoát hoàn toàn do yến phi ta làm chủ. Tính toán đó không phải là một chiêu bài sao? Tiên Nho sinh khạc nhổ khạc khạc khạc, nghe như chuỗi âm thanh kinh tẩm từ đất trôi lên, giọng nói the thế vô cùng kỳ dị. Trâm trọng nói, yến phi thế ra là tên tiểu quỷ nhát gan như vậy ư? Thật khiến người ta không nghĩ tới. Vừa lúc nhiếp thiên hoàn nhăn mày nhăn mặt. Yến Phi đã bật cười, vị nhân huynh nào đấy, mời tới cùng ta đơn đả độc đấu một trận. Nếu trong 10 chiêu ta không có khả năng thu thập cái mạng chó của ngươi, Yến Phi ta sẽ hoành đao tự vẫn được không? Xem xem ai là tiểu quỷ nhát gan. À, còn một điểm. Ngàn vạn lần đừng nói cho ta biết ngươi là ai, bởi vì ta chẳng hứng thú muốn biết. Nho sinh đó lập tức im tiếng, mặt đỏ bừng lên, ánh mặt lộ hung quang. Nhếp thiên hoàn bực tức trừng mắt nhìn hắn một cái, đoạn quay sang Yến Phi nói, thỉnh Yến huynh ra cược. tiến phi thầm nhủ nhiếp thiên hoàn mới đúng là một nhân vật bèn đáp nếu như bản nhân trong vòng nửa canh giờ cứu được cao ngạn về nhiếp đương gia có khẳng khái để doãn cô nương làm vợ cao ngạn tuyệt không đứng giữa ngăn trở đương nhiên là nhiếp đương gia trong hạn định đó không thể tổn hại đến một sợi lông của cao ngạn chúng nhân đều ngạc nhiên không tưởng được vào tình huống này tiến phi lại đưa ra đề xuất đổ bác kiểu như vậy nhiếp thiên hoàn cũng ngần người nét mặt lộ vẻ khó xử là người biết rõ nhiếp thiên hoàn hơn ai hết hắc trường hanh bèn háng giọng một tiếng nói Thanh Nhã quen thói được sùng ái, chẳng ai có thể còn được. Cho dù là bang chủ lão nhân ra gật đầu đồng ý, cũng không có cách nào bảo chứng Thanh Nhã sẽ ưng lấy cao ngạ. Nhếp Thiên Hoàng tuy là bá chủ giới hắc đạo, nhưng cũng là người rất tuân thủ phép tắc giang hồ, một khi đã đáp ứng, nếu sau đó lỡ hiến Phi thành công cứu được cao ngạ, thì không thể không ý ước mà thực hiện. Do đó hắc trường hành cho dù nhận thấy vụ đánh bạc này đối với bọn chúng trăm lợi vô hại, Yến Phi không tránh khỏi chiến đấu cật lực mà chết. Nhưng cũng không thể không đại diện cho Nhiếp thiên hoàn nói rõ ràng điều kiện. Tiễn Phi đối với hát trường hành thêm chút hào cảm, tán đồng nói, chuyện lựa chọn tình cảm hai người họ đương nhiên là do bọn họ tự quyết định. Chỉ cần Nhiếp đương ra và hát huynh không đứng giữa gây trở ngại là thành. Đến lúc cao ngạn quay lại đòi Doãn cô nương mong hai vị đừng có truy hô đòi bắt giết. Nhiếp thiên hoàn không nén được mỉm cười nói, hoang nhân đúng thật là có điểm bất đồng. Tốt. Mọi người cứ vậy mà một lời ước định. Bất quá nếu Yến Phi huynh trong một nửa canh giờ không cứu được cao Ngạn, còn chúng ta cũng không có khả năng đưa Yến Huynh vào chỗ chết, chuyện này sẽ giải quyết thế nào? Yến Phi cười dài nói, đương nhiên cứ tính là nếu thua keo này, ta sẽ tự vẫn ngay trước mặt nhiếp đương ra. Từ nhiếp thiên hoàn đến các Tiễn thủ trên mái ngói, từ trên xuống dưới, đều lộ ra thần sắc như trông thấy một gác gở. Yến Phi đương nhiên hiểu rõ trong tâm bọn họ đang nghĩ đến điều gì, bởi vì chỉ cần mã quân mang cao Ngạn đi xa, tùy tiện tìm một nơi nào đó ẩn náu. Yến Phi chẳng nhất định phải chết. Ai mà biết mắt xích này vốn là phần quan trọng nhất trong toàn bộ chiến lược tối tinh xảo của Yến Phi, bởi cách này tối thiểu cũng khiến địch nhân có chỗ trông cậy vào được, không đến mức phải liều mạng. Điểm này ai cũng thấy ổn thỏa, bao gồm cả nhiếp thiên hoàn trong đó. Nhiếp thiên hoàn quát lớn, phóng tiễn. 77. Đồ phụng tam ẩn thân trong hoa viên nhỏ tại trung viện nhà họ hầu, cung kính chờ đại giá của hầu lượng sinh. Ý gì đối với sinh hoạt của hầu lượng sinh nắm rất là rõ ràng. Bởi vì Hầu Lượng sinh là một người không có gia thất, cũng là người chỉ biết có công việc. Vài ba năm trước Hầu Lượng sinh một thân một mình từ lĩnh Nam theo về dưới trướng Hoàn Huyền, trở thành một trong những thực khách của hắn, nhưng trước sau không thấy thành ra lập thất. Hoàn Huyền bản thân là người bác học đa tài, sở trường hơn cả là là văn thơ. Bởi vậy Hoàn Huyền đối với văn chương của người khác kén chọn rất kỹ, cũng khiến hắn tự phụ về cao môn tài thức của mình. Hầu Lượng sinh cũng là người có tài văn chương, do vậy được Hoàn Huyền hết sức coi trọng. cùng một người khác là liêu không sĩ trở thành mưu thần tâm phúc của hắn. Đỗ Phụng Tam vào lúc này đang ẩn thân trên một cây đại thụ trong vườn, nhìn vào phía trong thư chai nằm tại giữa viện. Hầu lượng sinh mỗi lần về phủ, đầu tiên là đến thư trai làm việc, hy vọng lần này không phải ngoại lệ. Ý gì từng hoài nghi hầu lượng sinh cho tới tận giờ vẫn chưa thành ra lập thất sinh con, chính là vì đã nhìn thấu tính cách phản phúc của hoàn huyền, do đó không muốn liên lụy đến gia đình. Phần vì chót cưới lên lưng hổ khó xuống nên đành tiếp tục theo hầu Hoàng Huyền. hầu lượng sinh cũng giống như đồ phụng tam hiểu rất nhiều chuyện của hoàn huyền bất luận là trốn xa đến đâu với thế lực hiện nay của hoàn huyền vẫn có khả năng giết người diệt khẩu phòng vệ của hầu phủ tuyệt không thấy tăng cường đặc biệt chẳng thể gây khó dễ cho cao thủ cỡ đồ phụng tam đang khi đồ phụng tam tính này toán nọ trong tâm trợt máy động vừa quay sang phía bên trái thì kịp nhìn thấy một bóng đen vùn vụt theo tường mà vào nỗ lên hụp xuống vài lần là tới một bên của thư trai rồi cũng giống như đồ phụng tam Ngảy lên một cây đại thụ mà ẩn thân trong một đám lá rậm rạp. Xem ra đối phương tính toán định tiến vào cửa chính Thư Trai, phối hợp với đồ phụng tam từ cửa sau lao tới tựa như rất an ý trong hành động thích sắt này. Lúc này hai ả tiểu tì từ trước viện đi thẳng tới Thư Trai, lấy lửa đốt đèn, sau đó ra mở hai cửa sổ, tựa như thông báo rằng hầu lượng sinh đang đến Thư Trai. Chấn động trong lòng đồ phụng tam vẫn chưa trở lại bình thường. Với nhãn lực cao minh của mình, chỉ nhìn một cái từ xa, Y cũng có thể biết đối phương không những là nhất đẳng cao thủ mà còn từ thân hình đến dáng điệu biểu hiện rõ ràng là nữ tử. Trên giang hồ, nữ nhân có thân thủ cao minh như vật tuyệt đối không nhiều, nổi danh nhất đương nhiên là Ni Huệ Huy, bất quá điều này rất ít khả năng. Rốt cuộc thì người này là ai? Hai tỷ nữ sau khi dọn dẹp một hồi thì rời khỏi thư trai theo cửa chính viện. Tiếp đến có hai vị gia tướng đến canh giữ tại ngoài cửa thư trai. Hai người này đều là hảo thủ. Bất quá so với đồ phụng tam hoặc nữ nhân thần bí kia vẫn còn kém rất ra. Nếu đột nhiên tấn công, bảo đảm rằng không thể chịu được vài đòn trực diện. Vậy rốt cuộc cả là ai đây? Khẳng định ả không có ý tốt, khó mà nói ả cũng định hành thích hầu lượng sinh. Chẳng lẽ ả cũng đã nhìn ra mức độ quan trọng của hầu lượng sinh với hoàn huyền lư? Nữ nhân này mặc đồ dạ hành, đầu trùm kín bằng mũ màu đen, toàn thân được trùn kín trong tấm vải đen. Theo lý thì không phải sợ vô hạn. Bởi vì nếu là ả. căn bản không cần dùng hành vi lén lén lút lút như vậy nhiều khả năng sẽ xuất đầu lộ diện mà hành sự càng không sợ người khác biết được chỉ có ai biết rõ con người của hoàn huyền mới hiểu được nếu giết được hầu lượng sinh sẽ đả kích trầm trọng thế nào với hắn hầu lượng sinh không những vì hoàn huyền mà bày mưu tinh kế hắn còn là nhân vật chủ yếu thu xếp chính sự để mất hầu lượng sinh ngay cả đại danh của hoàn huyền cũng bị đả kích nghiêm trọng hầu lượng sinh vốn đã được hoàn huyền giao toàn quyền xử lý công việc lại còn công phu siêu tập các thông tin tình báo nữa hắn là thai mắt của hoàn huyền các tin tức quân tình đều là do hắn phân tích xử lý trước sau đó mới báo cáo lại với hoàn huyền có tiếng bước chân vang lên từ tiền viện truyền lại đồ phụng tam ngầm thở một hơi tự hỏi mình nên làm gì đây có nên sáng suốt chọn cách bàng quan nhìn nữ thích khách xuất thủ chờ ả sát tử hầu lượng sinh rồi mới ngấm ngầm bỏ đi lợi dụng đêm tối ly khai giang lăng ánh đèn lung linh từ phía tiền viện chiếu lại hầu lượng sinh xuất hiện trước mắt hai hộ vệ đi trước cầm đèn dẫn đường hầu lượng sinh cặp lông mày nhân lại Hai tay đan vào nhau, hiển nhiên là đang suy tính chuyện quan trọng gì đó. Trong lòng đổ phụng tam giấy lên nỗi cảm khái, hầu lượng sinh bản thân tuyệt không phải người xấu, chỉ vì đem thân phò hoàn huyền, mà bây giờ chuốc lấy tại họa bị thích khách các nơi kéo tới trước mặt. Lần này hầu lượng sinh chết là chắc, cho dù nữ thích khách không đắc thủ đi nữa vẫn còn có đồ phụng tam hắn đây. Chú thích. Trở lại với thế nhân. Hết chương 278. Chương 279, thần bí thư khách. Yến Phi từ sau trăm ngày thai tức thì kiếm thuật đã có bước đột phá lớn, lại có thêm một khả năng đặc biệt là lợi dụng những mũi tên bắn về phía tràng để phản công lại địch. Việc này Hắc Trường Hành không thể không biết, nhưng Hắc Trường Hành vẫn bố trí cung thủ trên mái nhà. Lúc ấy Yến Phi vốn đã cảm thấy có vấn đề, hiện tại rốt cục đã linh giáo được sự lợi hại đó. Khi nhếp thiên hoàn lên tiếng hạ lệnh, hơn 30 tiễn thủ đồng thời dương cung bắn ra hàng loạt các mũi tên về phía trước. Do bọn họ ở các tư thế khác nhau, người đứng kẻ quỳ. Cho nên các mũi tên bắn ra như một tấm lưới tên từ trên không nhắm vào Yến Phi chủ xuống. Bất luận là Yến Phi né phải hay lánh trái, hoặc nhảy lên cao, đều không tránh khỏi nạn bị tên cứng xuyên qua thân thể. Trừ phi có ba đầu sáu tay, nếu không chỉ cần là người thường, tuyệt không có khả năng ngăn cản cùng một lúc hơn 30 mũi tên sắc nhọn, càng không nói đến có thể phản kích lại địch nhân. Cũng vào lúc Nhiếp Thiên Hoàn tuyên chiến, 17 vị cao thủ phía sau Nhiếp Thiên Hoàn bao gồm cả Hắc Trường Hành và Chu Thiệu cấp tốc phân chia vị trí công kích. Chỉ cần Yến Phi bị tên nhọn đả thương, bọn họ sẽ lập tức phát động thế công kinh thiên động địa nhằm vào chàng. Cho dù có đến hai Yến Phi thì cũng chỉ còn đường ôm đầu trốn chui trốn lủi như chỗ thôi. Khó mà trách tại sao nhiếp thiên hoàn lại sảng khoái đến vậy. Một lời đặt cuộc như thế, thì hoan hỷ cũng chẳng diễn tả hết được. Bởi vì đối phương đã rơi vào tình thế không thể thất bại, chỉ sợ Yến Phi lắc đầu không chịu mà thôi. Bất quá điều khiến Yến Phi đau đầu nhất lúc này chính là nhiếp thiên hoàn. Hắn đứng im bất động một chỗ. cũng chẳng hề lấy ra kỳ môn binh khí có một không hai danh chấn thiên hạ thiên địa minh hoàn mà từ hông rút phi đao hòa với với loạn tiễn tạo thành một đường đao mau lẹ nhắm vào hai bên vai chàng phi tới hai ngọn phi đao lao rất nhanh chỉ cảm thấy là hắn giương tay lên đã thấy hai đạo bạch quanh lao đến mục tiêu lần đầu tiên trong đời yến phi mới gặp phải công kích sắc bén đến vậy muốn né tránh tuyệt đối là không được mà ngay cả làm được cũng sẽ mất ưu thế hoàn toàn rơi vào thế hạ phong khi đó không cần đến nhiếp thiên hoàn tự mình ra tay Chỉ cần 17 cao thủ thủ hạ cũng thừa sức giết chàng. Nếu bất kỳ người nào trong đám hát trường hành cùng Yến Phi đơn đả độc đấu thì cũng không cầm cự được lâu. Nhưng bọn họ ai nấy thân đã trải qua trăm trận nên kinh nghiệm phong phú, chỉ chờ đợi Yến Phi thất thế sẽ cùng liên hợp tấn công, dùng mọi cách để cực lực công kích, khiến chàng luôn ở thế hạ phong cho đến khi chết mới thôi. Yến Phi trong lòng hiện ra tình cảnh kinh nhân lúc thiên điệu tâm tam bội hợp bích. Điệp luyến hoa xuất ra khỏi vỏ, hai tay chàng nâng kiếm lên. Vung ra hướng về phía hai ngọn phi đao của nhiếp thiên hoàn lao đến, tựa như không quan tâm gì tới lưới tên đang bay tới. Cao minh như nhiếp thiên hoàn, với chiêu số giống như tự sát của Yến Phi cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nhật Nguyệt Ly thiên đại Pháp trong phút chốc đạt tới đỉnh điểm, theo điệp luyến hoa từ vị trí cao nhất chém xả xuống. Đan kiếp và thủy độc là hai loại năng lượng tối căn bản, một trí âm một trí dương quần quận nổi lên ở đầu kiếm. Cho nên cuối cùng xuất hiện tình huống gì, đến ngay cả Yến Phi cũng khó có thể dự đoán. lực kỳ dị đó dĩ nhiên còn xa mới đủ để khai mở tiên môn nhưng chỉ cần đạt được nửa thành uy lực của thiên điệu tâm tam bội hợp bích trong tình huống lúc ấy cũng đủ để giải khai đại họa sát thân đang phủ xuống đầu chàng. đan kiếp và thủy độc vào lúc chàng vận khởi nhật nguyệt ly thiên đại pháp đông tác dụng hỗ trợ bổ sung cho nhau thực ra tam bội hợp nhất đông phát xuất một tiềm năng mà chàng không thể liệu định chính là chân khí tiên thiên tối cơ bản bao gồm hai luồng nhân tố khác biệt trí âm và trí dương hộ chiến hô đấu sản sinh ra một năng lượng kinh người nếu như vận hành chúng linh hoạt chẳng những có thể giải khai thế hạ phong trước mắt lại còn có thể tuyệt sứ phùng sinh kiếm pháp tiến vào một cảnh giới mới tuy nhiên đây mới chỉ là lần đầu tiên thử nghiệm cái gọi là tiên môn quyết tháng hay bại sẽ lập tức có đáp án thủy độc chân khí tích tụ đến cực điểm sẽ từ huyệt khí hải tràn qua đốc mạch chạy thẳng lên nhập vào các dương mạch tại hữu thủ theo đó tụ tại trường tâm chờ dịp phát động chính sát na này trong tay chàng đã sắn điệp luyến hoa tiến dương hỏa nhanh chóng chuyển thành thoái âm phù lợi dụng đặc tính dương nhanh nhâm chậm đúng lúc tay kia chạm vào chuôi kiếm kinh khí hỏa nhiệt đan kiếp đã công hành viên mãn hai luồng sức mạnh đối kháng giao kích trên mũi kiếm hoàn toàn thoát ly khỏi khống chế của chàng phát xuất ra ngoài lý tưởng nhất đương nhiên là hai luồng chân khí đồng thời phát xuất đáng tiếc khi chàng phát động tiến dương hỏa thì lại không có cách nào lập tức chuyển ngay về thoái âm phù và ngược lại đành phải cố như vậy mà sử chiêu đinh điện quang loại lên Kiếm quăng kỳ dị từ mũi kiếm vọt ra cùng với tiếng vang chói tai khiến địch ta hai bên đều chói mắt. Không ai biết được đã xảy ra chuyện gì, càng không biết sẽ xảy ra tình huống như thế nào, bao gồm cả Yến Phi cũng vậy. Bởi vì trong lịch sử võ lâm chưa từng có một kiếm đáng sợ đến như vậy. Sau khi toàn lực xuất kiếm, Yến Phi cảm thấy toàn thân hư nhược, cả người bồng bền nhẹ đống, không còn một chút sức lực nào. Trang không khỏi thầm kêu bất diệu, nếu như bị chính kiếm khí của mình sát thương thì có phải là chết một cách rất oan uổng không? lúc này hai ngọn đao cách chỉ cách vài chàng không đầy ba tấc những mũi tên gần nhất cũng còn hơn thước trong thời khắc giữa ranh giới sinh tử này kiếm quang không ngừng quyết đại chân khí nổ tung Tiến phi trong lúc khẩn cấp mà ý tưởng phát sinh miễn cường để một hơi chân khí để tiếp tục thoái âm phủ hình thành lưới chân khí hộ thể hướng về phía trước mà chênh chết bay lên bang kiếm khí kích ra đầu tiên tác động tới hai ngọn phi đao của nhiếp thiên hoàn tựa như cuồng phong cuốn lá bay lại như đại thiết truy đập thẳng khiến chúng chuyển hướng giả sang hai bên tiếp đến là hơn 30 mũi kình tiễn tựa như và phải thành đồng vách sắt là tả rơi xuống đất kiếm khí không dừng lại mà càng thịnh vượng hơn như sóng thủy triều trào dâng ra bốn phía khiến địch nhân vốn đang như hổ như sói tên nào tên nấy thất sắc đại kinh tựa như người đang dạo trên bờ biển hốt nhiên bị một cơn sóng lớn dập trời của tới không một ai có thể đứng yên tất cả đều loạn trọn thoái lui trận thế vây công lập tức bị tăng ăn dã chỉ có nhiếp thiên hoàn tuy vẫn ngạo nghệ đứng bất động nhưng trên nét mặt vẫn hiện ra thần sắc khó tin Đến nỗi quên cả tiếp tục phóng đao. Lúc này Hiến Phi đã phi người lên trên khu vực kiếm quang buộc phát khoảng một trượng. Chỉ có chàng là biết do nếu nhiếp thiên hoàn kháng cự được luồng kiếm khí này tiếp tục phóng đao thì tất có thể lấy mạng mình. Bởi vì lúc này chàng vẫn chưa thể hồi phục khí lực. Ý niệm này trong đầu vừa hiện lên, kiếm khí cuồng bạo đã ập tới, khiến chàng toàn thân chấn động, khí huyết sôi lên, suýt nữa thì hổ máu. Thân hình như diều đứt dây bay về phía nóc nhà có bọn cung thủ mai phục. Đinh! Nhếp thiên hoàn trung quy cũng với tay lấy thiên địa minh hoàn trên lưng, đập vào nhau phát ra âm thanh chấn động toàn trường. Yến Phi vẫn quay cuồng tại không trung. Mỗi vòng quay, chân khí của chàng lại hồi phục được một chút. May mà các cung thủ của đối phương đang nằm mai phục trên nóc nhà, vì đang quá đối kinh hãi mà chưa kịp lắp đợt tên lần thứ hai. Người khác có thể không rõ vì sao nhiếp thiên hoàn lại có nhàn rỗi khua hoàn thị uy. Nhưng Yến Phi lại biết rất rõ, bởi vì hắn cảm ứng được cao ngạn vốn đang bị cao thủ mã quân nắm giữ. định theo hướng phía sau cửa hiệu thoát đi nhất thiên hoàn đã mượn âm thanh thông báo cho mã quân mang con tin chạy trốn như vậy bên hắn mới có thể lập thế bất bại được nhất thiên hoàn vốn không ngờ đây chính là chiêu tối tinh diệu trong đổ ước chi kế này của yến phi cũng chỉ trong tình huống này yến phi mới có thể có hy vọng cứu thoát cao ngạn cung thủ trên mái ngói thấy yến phi tiếp cận vội quẳng hết đại cung cùng rút binh khí ra nhất thiên hoàn cười dài nói yến huynh quả thật cao minh quá chừng nhất thiên hoàn đã linh giáo sau khi lời cuối nói ra hắn lăng không bay lên phía trên thiên hoàn và địa hoàn hóa thành ngàn vạn hoàn ảnh từ dưới bay lên công thẳng vào hiến phi lúc này hiến phi mới chỉ hồi phục không đến một nửa công lực đối với đối thủ hùng mạnh như nhiếp thiên hoàn tự biết không qua được mấy chiêu nên đâu dám đổi tiếp trang dùng toàn bộ tinh thần xuất ra một kiếm đánh xuống bọn cung thủ đang đứng tại mái nhà địch nhân đứng hàng đầu ngang ngạnh vung đao đón đỡ một tiếng đang vang lên tên dương đao đỡ giật mình phát giác vốn điệp luyến hoa của hiến phi chính là đang ngự lực thận là không thể thu hồi. Vào lúc vũ khí của địch nhân không tài nào với được, Yến Phi cười ha hả, an toàn bay đi như con chim lớn hướng về phía cửa hiệu đằng sau ung dung lao tới. Hát trường hành cùng các cao thủ đều nhảy lên mái nhà, nhưng đã chậm vài bước, không thể ngăn cản được Yến Phi. Nhếp thiên hoàn cuối cùng đã hiểu ra ý đồ của Yến Phi. Đương nhiên là không hiểu do Yến Phi bằng vào cảm ứng thần diệu mà biết do vị trí cao ngạ, mà chỉ cho rằng Yến Phi trí dung song toàn. Đoạn hét lớn một tiếng, thiên điệu Minh hoàn rời tay. Theo bóng Yến Phi thoát đi mà truy tới. Yến Phi bỏ rơi hoàn toàn địch nhân ở phía sau, mũi chân điểm lên mái ngói dãy nhà phía sau, đang muốn mượn lực nhanh chóng phi theo truy kích mã quân đang cầm cao ngạn trong tay thì song hoàn đã cận kề phía sau lưng. Yến Phi đương nhiên có thể trở lại đỡ hoàn, bất quá như thế sẽ không những bị nhiếp thiên hoàn công lực không giới mình truy kịp mà còn làm cho mã quân kéo giãn khoảng cách. Nếu như đối phương thông minh sẽ chạy một vòng rồi trở về gặp lại nhiếp thiên hoàn, thì ưu thế vốn phải qua trăm vạn khổ cực đến kiệt tận sức lực mới giành được kia trở thành công cốc. Tiếng do rít lên phía sau ngày càng gần, hiện nhiên là song hoàn đang không ngừng tiếp cận, mà điểm chàng ngán nhất lúc này chính là thủ pháp xảo diệu của đối phương. Không những khiến chàng không thể qua âm thanh phán đoán đường truy kích của song hoàn, mà vị trí và thời gian nào chúng sẽ đánh trúng người mình, chàng cũng chịu. Chàng vốn không nghĩ thiên địa minh hoàn lại thần kỳ đến như vậy, nhiếp thiên hoàn quả là xứng đáng đứng thứ hai trên bảng ngoại cựu phẩm cao thủ. mũi chân điểm lên mái ngói, tiến phi lao về phía trước, đồng thời phát xuất chân khí hộ thể bao bọc lấy bản thân. Chiêu này là phương pháp dùng chân khí của mình mà suy đoán binh khí của địch, tất cả hoàn toàn là lầm trận mà sáng tác ra, trước kia vốn chưa dùng qua, bây giờ lại là phương pháp duy nhất để đối phó địch nhân trong tình thế nguy khốn trước mắt. Chân khí của chàng đã trở thành hai mắt, chỉ một lát là đã nắm giữ lộ tuyến và phương pháp tập kích của thiên hoàn và địa hoàn. Cảm giác đầu tiên chính là địa hoàn đang đánh thẳng vào lưng chàng. Tiếng rít sắc nhọn phát ra từ chiếc vòng lớn, đang phá không mà đến. Thiên Hoàn bay một đường chậm và cao hơn, lại theo đường vòng tròn mà tập kích vào vai trái. Nhiếp Thiên Hoàn bằng cách nào mà dự đoán chuẩn xác tốc độ và điểm hạ chân của chàng? Ngay cả Yến Phi cũng cảm thấy khó mà tin được. Bất quá sự thật là thế đành phải tận lực ứng phó. Thoạt tiên thấy địa hoàn bay thẳng tắp tới đầu với sức sát thương lớn, nhưng Yến Phi từ khí công giao cảm, xác nhận nó ẩn chứa chân kình chỉ khoảng 3 đến 4 thành so với Thiên Hoàn. chính thức sát tử chính là thiên hoàn bay theo đường vòng cung hồi kích nhật nguyệt ly thiên đại pháp toàn lực vận chuyển điệp luyến hoa xoay lại phía sau mà chém ra đang Bang vào cánh tay cộng với chiều dài điệp luyến hoa yến phi trước tiên bổ trúng thiên hoàn phía sau cú va chạm này sinh ra một luồng lực đạo cuồng mánh khiến chàng toàn thân chấn động bay ra xa tà tà bay chết theo mái ngói ngược bên trái đau nhói một trận yến phi như bị xét đánh trúng phun ra một ngụm máu tươi lục phủ ngũ tạng đảo lộn quần áo tơi tả kịp tránh được địa hoàn hung hiểm vừa lao tới, tiến phi thiếu chút nữa thì lăn nhào xuống mái ngói, loạn trọn đi vào một góc mái nhà, hai chân vận kình phóng qua ngõ tắt nhỏ rơi xuống nóc nhà khác. Trang không còn thời gian để quan tâm tới bất kỳ kẻ nào khác, di chuyển trên các mái nhà đổi theo, trong cơ thể chân khí tiếp tục vận hành, rồi lao tới như một con chim lớn bổ nhào xuống, lẩn trong một ngõ hẻm. liền thấy mã quân cấp cao ngạn xuất hiện ở hẻm phía trước, chỉ còn khoảng hơn 10 bước nữa là ra đến đường cái. tiến phi tự biết nỗi khổ của mình. Chàng vì thi triển tiên môn quyết mà chân nguyên hao tổn vẫn chưa hồi phục, sau đó lại bị nhiếp thiên hoàn đánh bị thương. Cho nên chỉ cần mã quân dứt bỏ cao ngạn toàn lực công kích chàng, thì người bị hại e là chính mình chứ không phải đối phương. Bất quá chàng đâu có thể vì chút tổn thương nhỏ nho này mà bỏ lỡ cả cơ hội duy nhất để cứu lại cao ngạn. Chàng chính là muốn lợi dụng tâm lý muốn bảo toàn của mã quân. bằng vào việc kiến phi có thể đột phá trùng vây của nhiếp thiên hoàn, mã quân nào dám cùng chàng chính diện giao phong. Kiếm khí nhanh chóng bao chặt mã quân. Mã quân gầm lên một tiếng, ném cao ngạn về phía Yến Phi, đồng thời rút ra trúc tiết đồng đồng truy theo sau cao ngạn phản kích, bất luận chiến lược, phản ứng đều xuất sắc phi thường. Phía sau có tiếng gió nổi lên, rõ ràng là địch nhân đang tập hợp đội theo, bất quá gần nhất là nhiếp thiên hoàn vẫn còn cách hơn 10 trượng. Yến Phi trong lòng thầm kêu cảm ơn trời đất. Một tay nắm lấy cao ngạn, sau đó phong kiếm chém xuống vào chính giữa bính khí của đối phương. Tại trường có tiếng cười vang lên. Sau thấy Yến Phi mượn lực bay vọt lên, đầu hướng về đường cái, trước mắt đã không trông thấy. 77. Đồ Phụng Tam ẩn mình bên bùi hoa phía bên ngoài cửa số thư trai, hoàn toàn bất động. Nữ thích khách trước đó đã nhảy xuống bãi cỏ, tư thế chuẩn bị tiến vào cửa trước. Đồ Phụng Tam lạnh lùng quan sát, phát giác ra ả cầm một ống trúc, Hiển nhiên là thứ đồ vật không tốt lành gì. Nếu chẳng phải phun độc châm, thì cũng là phóng mê hương, rõ ràng là một loại công cụ bảng môn tà đạo. Bởi vậy... Ý đoán nữ nhân này không phải xuất thân từ danh môn chính phái. Cửa lớn được hai gã thủ vệ canh giữ, hai tên khác cũng vừa tuần tra ngang qua cây đại thụ nơi đồ phụng tam ở thân. Đối với hầu lượng sinh mà nói, đây có thể coi là gia tăng phòng vệ. Sự thật thì bốn người này thân thủ cũng không tệ, với khả năng của đồ phụng tam, nếu tự mình ác đấu một phen cũng khó có thể thu thập họ được. Nữ thích khách muốn dùng ám khí độc châm mê hương chính là sợ kinh động đến các gia tướng trong hầu phủ. Một tiếng thở dài từ trong phòng chuyên gia. đồ phụng tam trong lòng ngạc nhiên hầu lượng sinh vốn được hoàn huyền trọng dụng vì sao lại có dáng vẻ tựa như buồn bực không vui vậy Ben tập trung lắng nghe cho rõ ràng hơn hầu lượng sinh thở giải tiếp lẩm bẩm nói biết rõ là như thế tại sao lại trở về làm gì đồ phụng tam lấy làm ngạc nhiên chẳng lẽ hầu lượng sinh định nói về mình chăng giọng điệu than thở của hắn mang đầy ý tứ thọ chết cáo thương có lẽ thương cảm cho tao nộ của đồ phụng tam này chăng trong lòng đồ phụng tam không khỏi dâng lên cảm giác cổ quái đến lúc này thì tại cửa trước truyền đến tiếng quát khẽ cùng với vật nặng rơi xuống đất. Hầu lượng sinh kinh hãi a lên một tiếng rồi đứng bật dậy. Tiếng gió vang lên. Đồ Phụng Tam Lâm trận lập thay đổi chủ ý, từ chỗ ẩn thân thoát ra, xuyên song cửa mà vào. Nữ thích khách đã xô cửa xông vào, vung tay phóng ra phi đao, hướng thẳng về cổ họng của Hầu lượng sinh. Đồ Phụng Tam hừ lạnh một tiếng, vươn tay xuất ra trường kiếm, hoành không ngăn chặn. Hầu lượng sinh ngơ ngác như gà gỗ, chẳng biết phản ứng thế nào. Đang. trường kiếm đánh rơi phi đao nữ thích khách không một tiếng động tiếp tục nhằm hầu lượng sinh đánh tới một tay tiếp tục bắn ra một ngọn phi đao về đồ phụng tam đồ phụng tam thân là nhân vật siêu chắc được liệt đứng thứ ba trên bảng ngoại cửu phẩm cao thủ nào có thể bị phi đao gây trở ngại vỗ ra một trường đánh rất xuống kịp thời đứng cản trước mắt hầu lượng sinh nữ thích khách song thủ hóa thành trưởng ảnh hư hư thực thực, nhằm đồ phụng tam công tới đồ phụng tam thấy nàng võ công mạnh mẽ trưởng pháp tinh diệu với kinh lực mười phần không dám khinh địch chuyển sang thế thủ gặp chiêu chết chiêu bỗng nhiên y cảm thấy khác lạ hóa ra sát chiêu của nữ thích khách chính là một cước yếu hại từ dưới đá lên háng âm độc phi thường đồ phụng tam trong lòng sát khí đại thịnh toàn lực hoàn trả ả một cước nữ thích khách tựa hồ chịu không nổi cước kình của đồ phụng tam lảo đảo bật ra sau lùi về phía cửa lớn chỉ có đồ phụng tam hiểu rõ trong lúc nhất thời ả không thể nào vượt qua cửa ải này nên mượn lực lùi lại đồng thời cho rằng mình là người phía hầu lượng sinh sợ rằng các gia tướng khác trong phủ sẽ kéo đến cho nên thừa dịp còn có thể thoát thân mà rời đi đồ phụng tam đuổi đến cửa lớn nữ thích khách đã biến mất sau bức tường phía sau viện thân pháp cực nhanh khiến y phải bỏ ý định truy đến cùng để biết tạ là thần thánh phương nào thỏa ý niệm tò mò trong đầu bốn tên gia tướng nằm ngổn ngang vẫn còn hôn mê chưa tỉnh không biết mê hương gì mà lợi hại vậy hầu lượng xanh ở phía sau kêu vị tráng sĩ này đồ phụng ta xoay người lại bỏ khăn chung đầu lạnh nhạt nói hầu huynh có biết ta bản thân đến đây là muốn giết ngươi không Hầu lượng xanh đứng xứ người nói, đồ hội chủ. Đồ phụng tam lắc đầu cười khổ, nói, chẳng còn cái gì là là Trấn kinh hội nữa, chung quy có một ngày ta sẽ chính tay đâm chết tên xúc sinh hoàn huyền kia. Hầu huynh là người thông minh, nếu không muốn có kết cục giống như ta, hẳn biết là phải chọn đường nào mà đi chứ. Hầu lượng sinh khôi phục trấn tĩnh, rời khỏi bàn đọc, đi đến bên cạnh đồ phụng tam, hạ thấp giọng nói, ta hiện tại như cưới trên lưng hổ. Trừ phi lần này hoàn huyền thảo phạt tư mã đạo tử binh bại thân vong ngoài dự tính của mọi người, nếu không ta căn bản không có cách nào khác thoát thân. Đồ Phụng Tam trong lòng chấn động, đoạn hỏi, giết tên xuất sinh đó đâu phải dễ dàng gì, bất quá chỉ cần có phương pháp nào lật đổ hắn là được, hầu huynh có chứng cớ gì chứng minh hắn mưu sát anh trai mình không? Hầu lượng sinh ngây người ngẩn ngơ, hạ giọng nói, nơi đây không nên nói chuyện. Đồ huynh nếu đã tin tưởng ta, sáng mai chúng ta tìm một địa phương nói chuyện kỹ càng có được không? Đồ Phụng Tam thầm nghĩ cho dù là cả bẫy cũng không làm khó được ta, bèn gật đầu đáp ứng. Đợi hầu lượng sinh nói ra thời gian địa điểm xong thì nhanh chóng rời đi. Hết chương 279. Chú thích. Tuyệt sứ phùng sinh, giống như tử lý đào sinh, nghĩa là tìm được sự sống trong hoàn cảnh mười mươi là phải chết. Kế đánh bạc. Chương 280, hữu bị giả thắng. Cao ngạn dần đần thức tỉnh, mơ mơ màng màng ngồi dậy, lại bị gió sông thổi vào mặt nên tỉnh táo trở lại, gã vừa mở mắt đã reo lên. mẹ ơi! Sao ta lại ở trên sông Đại Giang thế này? Gã quay lại nhìn thì thấy Yến Phi đang điều khiển chiếc chiếc bùm nhỏ thì tức giận nói ta vẫn còn chưa gặp qua tiểu bạch nhạ sao ngươi bắt ta trở về? Ôi! Tại sao chỗ này lại đau thế? Yến Phi thấy hắn đưa tay sờ vào cổ họng, thờ ơ trả lời nhớ lại rõ ràng xem trước khi hôn mê ngươi gặp chuyện gì? Cao ngạn lẩm bẩm: con bà nó ta vừa ra khỏi con ăn, bước sang phía đối diện, đột nhiên trước mắt tối sầm tỉnh lại thì ở đây hiến gia hiến công tử của ta quay lại có được không a ngươi làm bảo tiêu kiểu gì vậy lãng phí mất một đêm sung sướng quý giá của ta ôi hóa ra là thời gian sung sướng thật sự có thể chân quý đến vậy hiến phi đáp ngươi bị ân sư đại nhân của vị hôn thê kiểu diễm bấu chặt thiết hầu đến tí nữa thì mất mạng giả như lão nhân ra đối với chàng rể của ái đồ mà không buông tay chỉ nắm chặt thêm nửa khác nữa ta sẽ rất cảm kích lão bởi từ nay về sau sẽ không còn bị tên tiểu tử ngươi gây phiền nữa cuộc sống hẳn sẽ rất khoái lạc cao ngạn thất thanh hỏi nhiếp thiên hoàn tiến phi nói đã có chút ấn tượng rồi hả mặc dù ngươi vo công thấp kém nhưng đâu đến nỗi bị người ta ám toán tú ngươi như con gà con mà vẫn không biết gì cao ngạn vẫn đang ngẩn người ra tiến phi thầm than một hơi gã đang luyên ái tiểu bạch nhạn thâm trọng nhưng vấn đề quan trọng nhất không phải là ở nhiếp thiên hoàn mà là ở ý hướng của chính bản thân doan thanh nhã hoặc giả nàng đối với cao ngạn chỉ có hứng thú đùa giỡn nhưng tuyệt không coi hắn là như ý Lang quân Đương nhiên tình huống chân thật thì bản thân hai người họ mới rõ hơn cả. Nghĩ vậy chàng nói tiếp, sao ngươi biến thành kẻ cầm thế? Hay là sợ bị tiểu bạch nhạn bán đứng chăng? Cao ngạn lắc đầu kiên định đáp lại, thanh nhã vĩnh viễn sẽ không bán đứng ta. Có thể là nàng nhịn không được, phải nói cho lao nhiếp là đã yêu mến ta, nên bị lao nhiếp đoán được ta sẽ đến lương hồ tìm ái đồ của hắn, mới bày ra thiên la địa vong chờ chúng ta mắc ấy Gã vội ho một tiếng, hoảng sợ nhìn Yến Phi, nói Ngươi không phải đã ra tay với nhiếp thiên hoàn rồi chứ? Tiến Phi cười nói, yên tâm đi. Ta thiếu chút nữa đã bị hắn làm thịt. Ngươi cho ta là thần tiên trăng. Một người mà đánh nổi cả lương hồ Ba ngư. Cao ngạn xấu hổ nói, khắc Ngươi đã làm gì? Sao có thể ở trên tay láo nhiếp mà cứu ta trở về? Việc này nếu không phải là thần tiên thì là gì? Thế có đả thương láo Nhiếp không? Tiến Phi thấy hắn đánh giá thấp nhiếp thiên hoàn như vậy thì tức giận nói, ngươi không nghe ta nói gì à? Ta nói thiếu chút nữa đã bị lão nhiếp làm thịt làm sao mà đả thương hắn chứ. Khắc! Đồ thuật của ta rốt cục đã đại thành, tuy đã thua mất con người ngươi, nhưng bây giờ đã lấy lại cả vốn lẫn lời cho ngươi rồi. Cao ngạn không hiểu bồi rồi nói, ngươi nói vơ vẩn cái gì thế? Thuyền buồn thuận do lướt về hướng đông. Mặt sông bao phủ một màn xương dày đặc trong bóng đêm thê lương cô tịch. Tiến phi nói, ta vì bảo trì cái mạng nhỏ của ngươi, đã cùng lao nhiếp đánh cuộc một phiên. nếu ta trong vòng nửa canh giờ không thể cứu được ngươi thì sẽ hoành kiếm tự vẫn cao ngạn hai mắt lập tức tỏa sáng hưng phấn đến khàn cả tiếng nói với vẻ mong chờ ngươi khẳng định hiện tại đã thắng thế còn thu cả vốn và lợi là thế nào mau nói rõ ràng cho ta nghe yến phi cười nghe xong đừng có mà hưng phấn đến mức nhảy xuống sông nhé cao ngạn co người nhảy dựng lên quắp còn bà ngươi nói mau có phải là hắn bằng lòng để tiểu bạch nhạn làm vợ ta chăng yến phi gật đầu cũng không khác thế làm ấy chỉ cần tiểu bạch nhạn cam tâm tình nguyện lấy ngươi lào nhiếp sẽ không thể đứng giữa mà cản trở được cao ngạn hoan hô một tiếng nhảy lên trời lộn nhào một cái rồi hạ xuống vung tay hô lớn thành công rồi còn không lập tức quay đầu ta muốn đến cầu hôn với tiểu bạch nhạn của ta tiến phi những mày sớm biết là tiểu tử ngươi sẽ có bộ dáng như vậy mà bình tĩnh một chút đi nếu nhiếp thiên hoàn sai người giết chết ngươi mọi chuyện đều coi như xong đời cao ngạn làm sao nén nổi hưng phấn trong lòng có ngươi bảo vệ ta Sợ con mẹ gì hẳn chứ Tiểu Bạch Nhạn khẳng định đang chờ lang quân của nàng Hắc Tức chính là Cao Ngạn ta Nàng chờ đợi đến đau khổ Khắc, Ta làm sao nhẫn tâm thấy nàng phòng không gối chiếc cơ chứ Nương tử Cao Ngạn đến đây Tiến Phi vốn đã có biện pháp đối phó với Cao Ngạn nên làm như chả có chuyện gì Thản nhiên nói Đồ ước chỉ quy định lao nhiếp không được ngăn cản các ngươi qua lại Nhưng còn làm sao để đảm tình thuyết ái Cũng như về hôn sự Thì phải chờ xem buồn sự của Cao Thiếu Ngươi hơn nữa đổ ước không bao gồm ta trong đó hắn vẫn có thể không từ thủ đoạn nào để đối phó với ta nếu ta bị người khác giết chết thì ai bảo vệ ngươi cao ngạ ngạc nhiên ngồi xuống khổ tâm than thở tâm tình ta bây giờ rất loạn ngươi để cho ta phân tích một chút giả thiết ta một mình quay về lưỡng hồ tìm tiểu bạch nhạn nhiếp thiên hoàn thật sự cho dù thất tín khắp thiên hạ có vẫn đối phó với ta không Hiến phi khen rốt cục ngươi đã đối mặt với sự thật lần này lao nhiếp thua rất oan uổng còn ta thì thắng một cách may mắn khẳng định trong một thời gian ngắn tức khí khó có thể lắng được. Ngươi giờ phút này nếu vẫn nên ngang đi tìm tiểu bạch nhạn, Lao nhiếp làm sao mà nuốt cho trôi. may mà trong trường đấu đổ ước hôm trước, ta đã không đả thương đến nửa tên nào, nên không thể kết thành cửu hận và cũng khiến Lao nhiếp tình nguyện chịu thua. đương nhiên hắn tuyệt không muốn mang tiểu bạch nhạn gả cho tên tiểu tử nhà ngươi nên khẳng định sẽ dùng chính tiểu bạch nhạn xem công phu ai cao thấp. như vậy đấy, hãy thu phục biên hoang tập trước rồi hàn tính. chỉ cần chúng ta giữ vững thế trận. khiến lao nhiếp càng phải cố kỵ hơn, khi đó ngươi cứ công nhiên đi tìm tiểu. Bạch nhạn, lao nhiếp cũng không dám đối với ngươi không khách khí. Nếu một khi ngươi tại lưỡng hồ xảy ra chuyện gì không may, ta tuyệt sẽ không buông tha lao nhiếp. Cao ngạn thắc mắc, thế ở ngoài lưỡng hồ thì sao? Yến Phi cười khổ, lúc ấy phải coi công phu chạy chối chết của ngươi có về nổi đến nhà hay không đã. Cao ngạn trầm ngâm một lát, hỏi, giả sử ngươi đánh cuộc thua, ngươi thật sự sẽ tự tật không? Yến Phi nhún vai hỏi lại. Ta có phải là người không giữ chứ tín hay không? Cao ngạn có vẻ khó hiểu hỏi vặn Ngươi vốn nắm chắc sự thắng trong tay ạ. Tiến phi thản nhiên, Cảm giác của ta có điểm giống như đêm tại dạ hoa tử cùng đổ tiên đổ bác, Đích sắc là niềm tin sẽ thắng, Nhưng cũng hiểu được khả năng thua cũng đồng dạng như thế. Cao ngạn nói với vẻ khó mà tin được, Ngươi chịu vì cao ngạn ta mà mang mạng sống của chính mình ra đánh cuộc, Nếu ngươi chết thì thiên Thiên sẽ ra sao? Ai đi cứu nàng? Ta đáng giá để ngươi mạo hiểm như vậy chăng Yến phi cười khổ, "Giả thiết lúc ấy ta có ý niệm sanh tử thành bại, khẳng định sẽ không thể sử ra chỉ một chiêu mà chiếm thượng phong được, càng không thể cứu tên tiểu tử ngươi trở về, tất cả đều coi như xong đời." "Đã hiểu chưa?" Cao Ngạn cảm động, thật không thể tưởng được Lao Yến ngươi là người như vậy. Trước kia ta còn tưởng rằng ngươi việc gì cũng chỉ nghĩ đến tiền, đánh người này cần một đỉnh vàng, đã kẻ kia lại một đỉnh vàng khác. Mà sự thật thì ngươi lại dốc lòng vì bằng hữu hơn tất cả." Tiến phi lộ ra thần sắc bâng quơ, gật đầu. Bây giờ ta mới nhớ lại Những ngày tại biên hoang tập trước khi xảy ra trận chiến phì thủy thực không tệ Cuộc sống đơn giản lười nhác Hết thể mọi việc đều giải quyết trong tập Mỗi ngày tại đệ nhất lâu ngồi uống rượu ngắm phố phường Nếu thích thì lại ra trốn biên hoang phiêu lưu rong chơi vài ngày Mọi người chỉ có một mục đích duy nhất là kiếm tiền Phương diện này ta vốn chẳng khá khẩm gì Cao ngạn cười nói Đương nhiên rồi Lão bảng cung cấp cho ngươi chỗ nghỉ Rượu thịt Ta lại cho ngươi vàng bạc Con bà đó khi đó biên hoang tập thật là sảng khoái, liều mạng kiếm tiền, cũng liều mạng tiêu tiền, ta đã từng thử qua liên tục hơn 10 ngày không rời thanh lâu nửa bước, cho đến lúc chịu hết nổi mới thôi. thật là hoang đường, đúng là sống mê chết ngộng, không tưởng tượng được tương lai sẽ như thế này thế kia. bất quá thực tình mà nói, có đôi lúc cũng cảm thấy mọi mệnh, người mùi phấn son của thanh lâu giết cũng án. bất quá tối đa răng bữa nửa tháng rồi cũng thèm khát trở lại. tiến phi mỉm cười lắng nghe, biên hoang tập vốn có thể dung nạp bất luận kẻ nào. Chỉ cần họ nắm rõ quy ước điều lệ của biên hoang tập Tuân theo các quy củ của nó mà hành sự Cao ngạn tiếp tục nói Do vậy ta lĩnh ngộ ra một đạo lý Đúng là vì con người luôn ham mới nối cũ Nên thanh lâu mới vĩnh viễn tồn tại Có phương pháp nào mà mỗi đêm đều có một nữ nhân mới mẹ không Chỉ ở thanh lâu mới có được Thời khắc khi ngươi bước chân đến thanh lâu Căn bản không biết là mình sẽ gặp được một cô nàng như thế nào Chỉ cần ngươi nghĩ giả là thật Thì có thể sung sướng khoái lạc một đêm Sau khi tỉnh lại Cứ coi như vừa xong một trường xuân ngậu. Khắc. Cho đến khi gặp gỡ Tiểu Bạch Nhạn, ta mới hoàn toàn thay đổi, mọi nữ nhân khác đều không còn làm cho ta thấy hứng thú nữa. Tiến phi thăm dò gã, khi Tiểu Bạch Nhạn đối với ngươi trăm điều nghe ngàn điều thuận, sẽ không còn cái gọi là mới mẻ thì ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Ngươi lại sẽ vì theo đuổi cái mới lạ, mà ngửa quen đường cũ trăng? Cao ngạn vui vẻ trả lời, Tiểu Bạch Nhạn thì khác, nàng vĩnh viễn sẽ không thuần phục, mà ta cũng đánh giá cao tính mạnh mẽ của nàng. Không ai hiểu nàng rõ hơn ta, nàng càng yêu ngươi thì càng không chịu khuất phục. Cho dù lấy ta, nàng cũng sẽ không trở thành mẫu người vợ hiền mẹ tốt được, làm ta sẽ vĩnh viễn bảo trì được cái gọi là cảm giác mới mẻ a nói đến nàng, ta lại muốn quay đầu trở lại rồi. Yến Phi đưa mắt nhìn sông đại giang minh ông, trong đầu hiện lên tư dung tuyệt thế đẹp như ngọc của thiên thiên. Trang tuyệt đối hiểu rõ tâm tình của cao ngạ. Nếu có người nói với Yến Phi hắn có một ngày nào đó trong lòng hắn, Kỳ thiên thiên sẽ không còn đem lại cảm giác mới lạ với pháp lực làm động lòng người nữa thì cho dù bị đánh chết tiến phi cũng không tin. Cao ngạn cảm kích chàng, thật sự chàng cũng cảm kích cao ngạn, nếu không phải hắn lấy mã đăng ba làm mối, đẩy hai người lại gần nhau, tạo nên một đoạn luyến ái của nhiệt này, thì cuộc sống có thể làm sao động lòng người một cách sâu xa thế này không? 77. Lưu dụ từ công xưởng lộ thiên của cơ biệt trở về trong đầu vẫn chứa đầy hình ảnh sôi động của hàng ngàn thợ thuyền ngày đêm không ngừng chế tạo các loại công cụ và vũ khí chống quân địch gã ngồi xuống trước đống tủi cháy ngoài trướng được một lúc thì chắc cùng sinh và hồng tử xuân lại đến ba người cùng ngồi quanh đống lửa bập bùng chắc cùng sinh nói hồng lão bản có một chủ ý thật phi thường muốn nói ra để lão nhân gia người tham khảo lưu dụ bật cười nói ta chẳng phải là lão nhân gia gì cả ở chỗ này người nào có chủ ý hay đều có tư cách nói chuyện hồng tử xuân lên tiếng Toàn bộ kế hoạch lưu ra đưa ra thật là vô phương chống đỡ, cho dù Tôn vũ tái sinh, tưởng cũng không nghĩ ra kỳ mưu diệu kế hay đến vậy. Chắc cùng sinh nói tiếp, thành bại của tổng kế hoạch phản công biên hoang tập liên quan chặt chẽ với việc chiếm lấy Trung Lâu. Bất quá địch nhân cũng thuộc loại có trí óc, có khả năng nhìn ra tầm quan trọng của Trung Lâu. Nên giữ lâu thì dễ mà đoạt lâu mới khó. Nếu địch nhân toàn lực phòng bị thì cho dù chúng ta có cao thủ như Yến Phi, khả năng thất bại vẫn nhiều hơn là thành công. Lưu Dụ động dung. Hai vị nghe chừng đã nghĩ ra biện pháp thì phải. mau nói ra đi. Chắc cùng sinh nói, điều này do lão Hồng nghĩ ra, lão Hồng có một bản lĩnh hơn hẳn người khác, đó là thuật chắc thiên bốn. Hồng Tử Xuân đỡ lời, cái này có phải là buồn sự gì đâu. Chỉ bất quá là do tích lũy kinh nghiệm, so với người thường có hơn một chút thôi. Bản thân Lưu Dụ cũng đã trải qua huấn luyện về xem thiên hậu, bất quá không thể nghĩ ra trong cuộc chiến tranh đoạt chung lâu lần này lại có tác dụng gì nên gã ngạc nhiên hỏi, Hồng Lao Bản có chủ ý hay gì vậy? Hồng tử Xuân nói, địa thế biên hoang tập mặt tây bắc thì cao con đông nam thì nghiêng về dĩnh thủy, nên mộ dung thủy mới có thể dùng kỳ chiêu dùng nước dĩnh thủy làm ngập biên hoang. Cơ biệt tiểu tử đã nói cho ta biết, biên hoang tập nằm ở đầu nguồn sông dĩnh thủy, thế đất thấp, vì thế mỗi kỳ xuân phân, hơi nước tích tụ không tan, thường tạo nên những đợt sương mù dày đặc. Vừa rồi ta đi tìm phí nhị phiết nói chuyện thiếm, lúc về doanh thì cảm thấy bốn phía tràn ngập không khí ấm ướp. Nếu ta đoán không sai... không đầy 7 đến 8 ngày thì biên hoang tập tất sẽ có một trận sương mù dày đặc. Nếu trong kế hoạch của chúng ta có tính toán cả thiên khí trong đó, khả năng thắng lợi sẽ cao hơn. Lưu dụ vô đùi khen, quả nhiên là một chủ ý tốt hơn nhất. Trác Cùng Sinh nuốt dâu cười, tuyệt nhất là đối phương không hiểu địa thế, đã không thèm để ý lại hoàn toàn không thể tưởng đến có kỳ chiêu sương mù ngày xuân của Tạ Hóa. Nếu chúng ta biết cách lợi dụng thì sẽ chiếm hết tiện nghi. Lưu dụ nói, Hồng lão bản có thể đưa ra dự báo chuẩn xác hơn không? Hồng tử Xuân nói, ta phải đi lên biên hoang tập một chuyến. Bây giờ lập tức lên đường, ngày mai sau giờ ngọ trở về sẽ có thể nói rõ cho ngươi được. Lưu dụ gật đầu, ta lập tức phái người theo hỗ trợ ngươi. Nhớ rằng việc này phải hoàn toàn giữ bí mật. Hồng tử Xuân gật đầu cười, mấy chuyện này đâu cần lưu ra phải lo. Ta sẽ tìm vài tay chân đắc lực cùng đi. Hơn nữa có phí nhị phiết, cho dù gặp chuyện gì cũng đều có khả năng để an nhiên thoát thân. Biên hoang là trốn thổ địa của chúng ta. bảo đảm địch nhân không thể thấy ngay cả cái bóng của chúng ta. dứt lời vui vẻ đi ra. Chắc cùng sinh nói, cái này kêu là một người khó mà địch lại trí của mọi người. Biên hoang tập chưa bao giờ trải qua sự đoàn kết đến vậy. Người suy nghĩ cái gì thế? Lưu dụ trầm ngâm nói, ta suy nghĩ, nếu chúng ta toàn diện kéo quân tiến về biên hoang tập, địch nhân tất sẽ xuất tập nền kích, đột nhiên cơn sương mù lớn đổ xuống, địch nhân sẽ có phản ứng như thế nào? Chắc cùng sinh hai mắt lue sang nói, không chừng chúng ta ngoài việc chiếm được chung lâu. Lại còn có thể đánh bại hai đại quân của Diêu Hưng và Mộ Dung Lân. Lưu Dụ nhảy dựng lên, nói, ta phải lập tức đi tìm cha trọng tín. Chắc cùng sinh theo sau ra ngoài trướng, vẫn chưa hiểu chuyện gì nói, cha trọng tín. Ai là cha trọng tín? Có phải ngươi muốn nói đến tiểu cha bán đèn kéo quân không? Lưu Dụ hít mạnh vài hơi không khí trong lành ban đêm bên hồ, gật đầu hài lòng, quả nhiên có chút hơi ẩm. Chắc cùng sinh nói, Lão Hồng là người xem biến hóa thời tiết chuẩn nhất của biên hoang tập. ngươi muốn tìm cái tên chuyên làm đèn kéo quân phải không lưu dụ nhìn lên bầu trời đêm hai mắt thần quang lấp lánh không trả lời chắc cũng sinh thở ra một hơi thật dài trầm giọng. nếu như trận này thắng lợi công thần lớn nhất chính là lão hồng ta chẳng những muốn tìm tiểu tra, còn muốn tìm cả hô lôi phương lòng tin của ta trước kia chỉ là giả vờ sự thật chỉ nắm chắc được năm thành thắng lợi năm thành còn lại chỉ trông vào vật khí nhưng ở thời khắc này ta đã nắm chắc đến cả 10 thành trong tay có thể toàn thắng trận này chắc cùng sinh thất thành, ngươi giả bộ mà trông giống y như thật, hóa ra ngươi vốn chỉ nắm chắc được có phân nửa. bất quá ta vẫn không hiểu được sao có thể nắm chắc tất thắng trong tay. tin tưởng đúng là cần phải có, nhưng tự tin thái quá không phải là chuyện tốt. a, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, bởi việc thành bại của ngươi cũng là thành bại của tất cả mọi người. lưu dụ xoay người lại thật nhanh rồi mỉm cười, vì sao trước đây ta không có mười phần nắm chắc? chỉ vì do chúng ta vẫn còn một điểm sơ hở. Đó là chúng ta cần phải có đủ sức chống cự lại đại quân chủ lực của địch nhân cho đến khi mục tiêu quân sự là cấp Trung Lâu hoàn thành, mới có hy vọng chiến thắng. Nhưng Diêu Hưng vốn là người có mưu trí, nếu hắn lựa chọn bỏ biên hoang tập không để ý tới, phóng tâm toàn lực tiến công chúng ta, chúng ta sẽ buộc phải cùng hắn đánh một trận đại chiến, mà đây vốn là tình huống ta e ngại nhất. Đến lúc đó nếu không kìm hãm được địch quân, cánh bộ đội do Hiến Phi cầm đầu đi tranh đoạt Trung Lâu sẽ trở nên bị cô lập, nhất định sẽ không chống cự được lâu. Nhưng Hồng Lão Bản đã giải quyết được việc khó khăn cho ta, khi N.N. ta nghĩ đến một phương pháp có thể đánh bại Diêu hưng. Chắc Cuồng sinh tinh thần đại chân nói, thỉnh Lưu ra chỉ dạy. Lưu dụ ghé sát tới bên cạnh, hạ thấp giọng nói, ta không tin lúc này trong doanh trại hoang nhân của chúng ta lại không có gian tế của địch nhân. Nếu ta bị lộ thông tin thì mưu kế này tuyệt sẽ không thể thực hiện được, cho nên chỉ giới hạn trong các thành viên thuộc Trung Lâu nghỉ hội mới rõ được thôi, hiểu chưa? Chắc Cuồng sinh gật đầu không ớt, tỏ vẻ minh bạch rõ ràng. Lưu Dụ nói, nhưng để giữ bí mật, cho dù là thành viên của Trung Lâu nghị hội cũng không thể quá tin tưởng. Con người rất kỳ quái, thường trong khi vô ý lơ đáng trong nôn từ hành vi mà để lộ bí mật, nên toàn bộ kế hoạch ta chỉ ở thời điểm cuối cùng mới nói rõ cho mọi người biết. Chắc cùng Sinh hiểu rõ Lưu Dụ mượn việc nói chuyện với chính mình, đồng thời trong tâm cũng đang suy tính kỹ về các khả năng và sách lược, về những sơ hở có thể xảy ra để tránh ảnh hưởng thai hại đến chiến quả cuối cùng. Lưu Dụ đột nhiên hỏi, ta có thể tín nhiệm hô lôi phương không? chắc cùng sinh nói hô lôi phương tuyệt đối không phải loại tiểu nhân phản phúc vô thường huống chi hắn đã phản bội diêu trường biên hoang tập đã trở thành nơi an thân lập mệnh duy nhất của hắn và huynh đệ thủ hạ nhưng nếu ngươi chỉ muốn suy đoán tình hình quân đội của diêu hưng thì diêu mãnh là một người khác dùng được tiểu tử này hoàn toàn có thể tin tưởng được lưu dụ nói hai người phối hợp tiến thoái thì càng kín kẽ hơn chắc cùng sinh nóng nảy, có thể thổ lộ cho ta thêm một chút tin tức được không lưu dụ quay đầu hướng mắt về biên hoang tập trầm giọng Ngươi thử ngẫm lại xem, giả sử chúng ta kéo tới biên hoang tập không đến 10 dặm trước khi sương mù đổ xuống, còn đại quân chủ lực của Diêu Hưng và Mộ Dung Lân đều xuất tập lên chiến, đột nhiên trong phạm vi hơn 10 dặm xung quanh biên hoang tập nơi nơi đều bị sương mù bao phủ, rốt cục thì bên nào mới là bên có lợi đây? Chắc Cửng Sinh suy nghĩ, đối với đạo kỳ binh tranh đoạt trung lâu của chúng ta thì chỉ có lợi mà không có hại, nhưng tại trận chiến đối kháng chủ lực giữa hai bên mà nói quả thật rất khó. Lưu Du cười, có cái gì mà khó chứ? Để ta nói cho người rõ, bên nào có sự chuẩn bị trước đương nhiên sẽ chiếm được thuận lợi, bên kia chỉ còn biết mặc để đối phương đổ sát mà thôi. Hiểu chưa? Chắc cùng sinh hai mắt lóa lên, hỏi, chúng ta như thế nào mới là chuẩn bị tốt đây? Lưu Dụ đang muốn đáp hắn thì lại có thủ hạ chạy tới báo có bắc phủ binh cử người đến cầu kiến. Lưu Dụ trong tâm lập tức chìm xuống, biết rằng đã có chuyện xảy ra, nếu không hả vô kỵ sẽ không sai người đến báo cáo cho hắn. Hết chương 280. Chú thích. Đồ thuật. Cách đánh bạc, đồ ước, giao hẹn giữa con bạc, ba ma đăng, đèn kéo quân, bốn chắc thiên, đoán thời tiết, thiên hậu, thời tiết. Xuân phân, điểm giữa của mùa xuân diễn ra vào khoảng ngày 19 tháng 3 đến ngày 21 tháng 3. chương 281, xa hạt mỹ nhân. tháp bạn khuê trở về còn cách doanh trại ở thịnh nhạc chỉ có hơn 40 dặm, trong lòng vẫn còn trào dâng cảm giác thoải mái khi phi ngựa dọc theo bờ đại hà, thủ hạ ra nên đón dắt ngựa cho gã. tháp bạn khuê nhảy xuống ngựa. Ông cổ con ngựa yêu quý vớt ve khen thưởng hồi lâu. Trưng Cốn lại bên cạnh gã túi chào nói, Mộ Dung Vĩnh đã phái người tiếp thu nhạn môn, lại không chiếm Bình Thành. Thác Bạt Khuê vui vẻ, Mộ Dung Vĩnh thật đã giúp ta một chuyện lớn rồi. Trưng Cốn lo lắng, Tham tử hồi báo rằng Mộ Dung Vĩnh chỉ phái đi một đội quân khoảng ngàn người. Chỉ cần Mộ Dung bảo giả bộ công đánh nhạn môn, quân đội Tây Yên bọn ta xem chừng sẽ bị tan vỡ. Thác Bạt Khuê hết sức hài lòng nói, sự tình lại còn lý tưởng hơn ta tưởng tượng. Dạ như mộ dung vĩnh chứng tỏ phải lấy cho được bình thành và nhạn môn, mộ dung bảo trái lại không thể không toàn lực thu phục hai thành này, để tránh cho nền tảng của kinh đô bị ảnh hưởng. Hiện tại mộ dung vĩnh chỉ là nhân cơ hội, hy vọng thừa nước đục thả câu. mộ dung bảo sẽ không lo lắng chuyện này, sẽ giao lại cho mộ dung tường chịu trách nhiệm thu phục hai thành này, còn hắn sẽ toàn lực lại đối phó thác bạt khuê ta. Ta hiểu rõ mộ dung bảo, hắn căn bản không coi ta ra gì, cho rằng ta không chịu nổi đến một đòn. Ha! Ta sẽ khiến cho hắn hối hận. Gã lại trầm ngâm rồi nói tiếp, theo như vậy, Mộ Dung Thủy có thể để cho Mộ Dung Vĩnh không cách chi động đậy. Mộ Dung Vĩnh khẳng định đấu không lại Mộ Dung Thủy. Nhưng Mộ Dung Bảo cũng không phải là địch thủ của ta. Trương Cố nói, Mộ Dung Bảo binh lực khoảng 8 vạn, toàn là binh lính tinh nhuệ của Đại Yên. Cho dù bọn ta tận dụng hết binh mã, cũng chưa tới 3 vạn. Nếu Mộ Dung Bảo bỏ qua nhạn môn, bình thành, đánh thẳng vào Hà Sáo ở Hoàng Hà, theo thủy lộ tấn công tình Nhạc, bọn ta làm sao đối phó? Thác bát khuê tựa như không nghe thấy âu lo của Trương Cốn, tiếp tục trầm ngâm nói, ta nhận thấy mộ dung bảo là loại tiểu nhân ngông cuồng tự đại, đầu vóc thấp kém, chỉ giỏi mua chuộc nhân tâm, dùng chút ân huệ hối lộ người bên cạnh cha hắn. Chỉ có đoạn thị chính thê của mộ dung thùy là nhìn ra hắn không đủ tài cán để cáng đáng trọng trách được giao phó. Ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy đoạn thị đã không nhìn sai. Tiếp đó nhìn vào ánh mắt tràn đầy thần sắc âu lo của Trương Cốn, cười nói, binh lực nhiều ít, mạnh yếu. Tuyệt đối không phải là yếu tố duy nhất quyết định thành bại. Hắn thì lao sư viết trình, ta lại dĩ giật đãi lao, hắn không thông thuộc hoàn cảnh địa lý, bọn ta lại là sinh ra trên mảnh đất này, đường cung ứng của hắn thì dài, vận chuyển lương thực khó khăn, bọn ta lại hoàn toàn không có vấn đề về mặt này. Trọng yếu hơn nữa là bọn ta quen vừa đánh vừa chạy, căn bản không để cho hắn có cơ hội toàn diện tấn công. Mộ Dung Bảo có thể chống được bao lâu? Mộ Dung Bảo lại là người thiếu tính nhẫn lại, hắn quan tâm nhất chính là làm sao kế thừa hoàng vị Ta biết hắn thường trước mặt thủ hạ chê cười ta là mã tặc. Ha! Ta sẽ dạy cho hắn nếm lợi hại của mã tặc cờ hờ. Tiến pháp! Trưng côn nghe thấy không biết phải nói sao. Thác bạc khuê thuận miệng hỏi, những người rút khỏi trường thành đã ổn định chưa? Trưng côn đáp, y theo chỉ thị của tộc chủ, đã phân tán về các bộ lạc ở phía Bắc thịnh Nhạc, về mặt lương thực trong khoảng một năm sẽ không có vấn đề gì. Thác bạc khuê vui vẻ nói, bọn họ sẽ sớm trở về trường thành thôi. Trưng côn hạ giọng, nàng ta đã tỉnh rồi. Tháp bạt khuê hơi rung nhẹ, vô vô vai trường cốn, cất bước đi tới. 77. Vương cung chết rồi. Lưu dụ toàn thân vô lực, mơ mơ màng màng, trong lòng tràn đầy hối hận không nói ra được. Hối hận đã không mạnh chân mang vương đạm chân theo gã. Hối hận đã không làm theo đề nghị của Lưu Nghị, xuất lĩnh bắc phủ binh thuộc phe Hà Khiêm quyết một trận tử chiến với Lưu Lao Chi. Cảm giác chán nản trói chặt lấy gã. Tệ hại hơn nữa chính là gã đã có tự do để chọn mà gã lại không tận hết lực cho chuyện này. Ngồi nhìn cha ruột Vương Đạm Chân bị lưu hại chết, suy nghĩ đó hình thành một gánh nặng làm gã khó chịu đến nghẹt thở, chỉ một chút suy tư cũng phải dụng hết tâm lực. Nghĩ đến tình cảnh đáng sợ hiện tại của Vương Đạm Chân, ngũ tạng lục phủ của gã tựa như từng cơn từng cơn co thắt lại. Nếu không có ai nhìn thấy thì gã đã nằm lăn ra đất gào khóc. Bất quá cho dù mọi chuyện có thể lập lại, gã vẫn sẽ chọn con đường hiện tại. Vì mục tiêu to lớn, gã phải hy sinh những ham muốn cá nhân, mọi chuyện phải lấy đại cục làm trọng. đến gặp gã chính là lão bằng hữu ngụy vĩnh chi việc giao hảo với khổng tĩnh chính hắn là người đứng giữa mọi người đều làm việc dưới tôn vô trung có giao tình sâu đậm đối với ngụy vĩnh chi gã rất tín nhiệm vào trong xoáy chướng ngụy vĩnh chi liền nói vương cung biết được thủy sư của hà vô kỵ trợ giúp bọn ngươi đã hết sức tức giận và đích thân đến quảng lăng chất vấn lưu lao chi lưu lao chi làm bộ đồng tình lại thiết tiến khoản đãi hóa giải nghi ngờ của vương cung sau đó lúc vương cung trở về y lại phái người phục kích hắn trên sông chặt đứt thủ cấp của vương cung đem về kiến khang lưu dụ tận lực áp chế tình cảm cuồng loạn trong lòng hỏi bác phủ binh đối với chuyện này có nhận định ra sao ngụy vĩnh chi đáp phần lớn mọi người đều đồng ý với việc làm của hắn bởi vì vương cung đã về một đảng với hoàng huyền bất quá họ cho rằng không cần giết vương cung mà chỉ cần đem hắn cầm tù là đủ nói cho cùng vương cung cũng là trọng thần danh sĩ của đương triều giết hắn sẽ khiến cho cao môn kiến khang sinh ra phẫn nộ vì đồng thân phận lưu dụ nhẫn tâm nói Đây là điều kiện tư mã đạo tử đưa ra, cũng là quỷ kế của tư mã đạo tử, chỉ có giết vương cung, Lưu Lao Chi mới có thể ngồi lên ngôi vị đại thống lĩnh của Bắc Phủ Binh. Ngụy Vinh Chi gật đầu nói, Tôn Gia cũng phân tích như vậy. Lưu Dụ nhìn thẳng hắn, châm giọng hỏi, có phải Tôn Gia gửi người tới đây? Ngụy Vinh Chi lắc đầu nói, không phải là Tôn Gia mà là Hà Vô Kỵ. Hắn biết ta được ủy nhiệm vụ trách lo chuyện tình báo của Biên Hoàng, đã đặc biệt kiếm ta, hỏi ta có phải đứng bên bọn ngươi không? Ta đương nhiên lập tức lộ rõ lập trường, tôn gia và bọn ta cũng như trần tây đều đối với Lưu Lao Chi rất thất vọng. Lưu Dụ đưa tay nắm chặt vai hắn, cảm động trong lòng, sau đó buông tay hỏi, Lưu Lao Chi có chút nào hoài nghi vô kỷ không? Ngụy Vĩnh Chi đáp, hoàn toàn ngược lại, Lưu Lao Chi có lần khen thưởng hắn, bởi đã gây tổn hại nặng nề cho cả hai bên Hoàn Huyền và Lưỡng Hồ Bang. Hắn lại cho rằng bọn ngươi phản công biên hoang tập cũng như đi tìm chết, nhất cử lương tiện, Lưu Lao Chi cao hứng còn không kịp. đương nhiên hắn tuyệt đối không hoài nghi hà vô kỵ có lòng trợ giúp ngươi lưu du hỏi về mặt lưu nghị thì sao lưu lao chi có làm khó bọn hắn không ngụy vinh chi ngạc nhiên hỏi lưu nghị và ngươi có quan hệ hả lưu du thấp giọng nói sau khi hà đại tướng bị hại hắn lại kiếm ta thỉnh ta gia nhập bọn hắn để đứng lên phản kháng lại lưu lao chi ta vì không nhẫn tâm nhìn bác phủ binh chia năm xẻ 7 nên đã khuyên bọn hắn tạm thời nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ sau này ngụy vinh chi vui mừng nói trong bác phủ binh người có đồng chí hướng với bọn ta thật ra không ít hiện tại toàn bộ trông chờ lão ca người đó lưu lao chi đang tập trung vào việc lung lạc tướng lĩnh bên phe hà khiêm lưu nghị lại được tham quan theo ta thấy trong thời gian ngắn lưu lao chi cũng không dám động tới người của phe hà khiêm từ từ cục diện ổn định thì lại rất khó nói tôn gia cũng nhìn nhận như vậy mà cứ thêm một ngày thì quyền lực của lưu lao chi lại ổn định thêm một chút tướng lĩnh ủng hộ hắn vẫn là chiếm đa số lưu dụ thầm nghĩ ta còn có hổ bân và chu tự và hỏi tình huống bên phía kiến khang thì sao ngụy vĩnh chi đáp hoàn huyền đã toàn thắng trận đầu ở thượng du đại giang kiến khang đại phá kiến khang thủy sư do vương du chỉ huy lại chặn đứng đội thủy sư của tư mã nguyên hiển ở bạch thạch quân chủ động hoàn toàn nằm trong tay hoàn huyền đang lúc kinh châu quân còn hăng máu thừa thắng công đánh thuyền đội của tư mã nguyên hiển xem ra hoàn huyền ngoài mặt vẫn là mạnh nhất bất quá chỉ cần bắt phủ binh bọn ta ra tay hoàn huyền sẽ mất hết ưu thế lưu dụ cảm thấy nhiệt huyết trong cơ thể bắt đầu sôi lên Hận không thể thế chỗ lưu lao chi để cùng hoàn huyền trên đại giang quyết một trận tử chiến, thẳng đến giang lăng. Nhưng hiện tại gã lại chỉ có thể nghĩ trong đầu điều này mà thôi. Hai người cũng thương lượng chuyện ở mọi mặt, hoạch định sơ bộ kế hoạch cho tương lai sau đó ngụy Vĩnh Chi lặng lẽ ra về. 77. Thác bạt khuê chưa từng gặp qua một nữ nhân nào như vậy, vào giây phút ánh mắt bọn họ giao nhau, gã cảm thấy bản thân mình đã hiểu nàng, mà đối phương cũng hiểu rõ con người thác bạt khuê gã ra sao. Đó là thứ cảm giác kỳ dị kích thích hết sức mới mẻ. Mỹ nữ đang ôm mền ngồi trong chướng, vì mất máu nên sắc mặt còn xanh xao, đưa mắt nhìn gã bước lại. Thác Bạt Khuê cảm thấy một mặt nàng nhìn gã, đồng thời tâm nhãn của nàng dò xét, tìm kiếm sơ hở và yếu điểm của gã. Đây là đôi mắt mỹ lệ tràn đầy hoài nghi và phòng bị đối với thế giới này. Thác Bạt Khuê thầm nghĩ nếu như nàng một tay vớt ve mình, tay kia không biết có ngầm bạt đao không. Thác Bạt Khuê thoải mái ngồi xuống cạnh nàng, chăm chú nhìn, không nói một lời. Mỹ nữ nhẹ nhàng thở ra một hơi, lạnh nhạt nói, thác bạc khuê. Thác bạc khuê ngạc nhiên đáp, nàng làm sao đoán được. Mỹ nữ chuyển ánh mắt, trong khi phản phất nghe hắn nói nàng cũng cung kính lắng nghe âm thanh nào đó xa xôi. Ánh mắt hoang vắng như bao phủ bởi lớp sưng mờ, khói ảo. Dưới ánh sáng ngọn đèn da dê treo trong trướng, nàng có một vẻ Mỹ lệ thần bí quỷ dị siêu thực không thể gọi tên. Khoe miệng nàng mang vẻ tự rêu cay đắng, nhẹ nhàng hỏi, bộ khó lắm à. Trong thác bạc tiên ti tộc còn có ai khác có thể hình và khí độ như ngươi hư? Ngươi giết ta đi. Ta khẳng định ngươi đã cứu lầm người rồi. Thác bạc khuê nói một cách hứng thú, giết người đối với ta chỉ là chuyện nhỏ, phân phó một tiếng là có người làm, không thì có thể tự tay ta hạ thủ. Nhưng tại sao ta lại phải giết nàng chứ? Mỹ nữ hoang mang nhìn lên nóc trướng, như đang nói trong ngộng, thác bạc khuê ngươi sao lại hồ đồ như vậy chứ, đến bây giờ vẫn chưa biết ta là ai. Thác bạn khuê hiện xuất thần tình suy tư. Mỹ nữ thả tay đang cầm mép chân len để tự tấm chăn trượt xuống, phơi bảy phần thân trên với những đường cong uốn lượn tuyệt đẹp trong chiếc áo bó sát, thân thể nàng hừng hực sức thanh xuân. Các bạn khuê nói nhưng hoàn toàn không đưa mắt tới tấm thân làm dao động lòng người, quá sức quyến rũ ấy, sở vô hạ. Sở vô hạ đưa mắt nhìn gã, ánh mắt lấp lánh tia nhìn nóng bỏng làm người ta không rõ thực hư. Ôn nhu nói: Ta là địch nhân của Yến Phi, hảo huynh đệ của ngươi, nhân cơ hội này giết ta đi, nếu không sẽ có ngày ngươi phải nuối tiếc. Thác Bạt khuê cười ha hả nói, nữ nhân có tư vị như nàng, tuy là địch nhân của ta, nhưng trước khi hưởng thụ hương vị của nàng, giết đi có phải là phí của trời không? Sở vô hạ hờ hưng nói, sau khi lên giường, ngươi sẽ chẳng thể giết ta, đừng làm việc ngu xuẩn đó. Thác Bạt khuê cười lớn, mỹ nhân ơi, ta tin nàng thích hợp với cuộc sống của cảm giác mạnh, lưu lại nội cung kiến khang thật là lãng phí cho nàng. Di Lặc giáo hiện tại đang tàn đàn sẻ ngẽ nàng đã đắc tội với không ít người. Sao không tu tâm dưỡng cánh? làm một nữ nhân ngoan ngoãn, sở vô hạ lộ vẻ khinh thị, nhìn hắn bằng ánh mắt đo lường và bình tĩnh nói: theo ngươi sống những ngày hạnh phúc ư? ngươi căn bản không phải là đối thủ của mộ dung thủy, một ngày nào đó cũng khó tránh khỏi vận mệnh diệt tộc. nếu ngươi có hứng thú với thân thể ta, ta sẽ chịu ngươi và sẽ hoàn toàn không từ chối. ta cũng muốn thử qua sức quyến rũ của thác bạt khuê ngươi. thác bạt khuê nghe xong ngây người, tiếp tục cười ha hả nói: thật sự rất thú vị. ha, dám coi thường thác bạt khuê ta? Nàng có tin là ta trước sẽ chiếm đoạt thân thể nàng, sau đó mới tự tay giết nàng. Gò má trắng mịn của sở vô hạ ửng hồng, càng làm vẻ đẹp của nàng thêm diễm lệ, duyên dáng rung động lòng người. Lúc này nàng liếc mắt nhìn gã, nhãn thần câu hồn đoạt phách như muốn nói, lại đây. Xem có phải nô ra sợ chàng không nào. Thác bạt khuê nhớ tới cái cảm giác mềm mại không xương làm rung động lòng người khi ôm nàng vào lòng. Gã đã hầu như mất tự chủ, nhưng lại biết không cưỡng lại được sự quyến rũ của nàng như thế là hết sức mất sáng suốt. và cũng sẽ làm cho nàng khinh thường bản thân gã. Gã vội vàng đè nén dục hỏa trong lòng xuống, "Nếu mày hỏi, tại sao ngươi lại nghĩ là ta không thể thắng Mộ Dung Thủy?" Sở Vô Hạ kéo tấm chăn len che nửa thân dưới ra, ngồi xếp bằng đối diện với hắn, đôi mày đẹp khẽ to, "Ai có thể đấu lại ý, ý y?" "Nếu quả Y không có Kỷ Thiên Thiên thì ta cũng tính đến nương tựa." Thác Bạt Khuê không hề để ý, lắc đầu cười nói, "Nữ nhân đầu góc hẹp." Sở Vô Hạ mặt lệnh như tiền đắp trả, nam nhân cuồng vọng tự đại, thác bạt khuê ngắm nhìn hoa dung và thân hình của nàng bằng ánh mắt lộ liêu không chút giấu giếm nói ta biết hiện tại ở phương bắc ngoại trừ chiến tranh cướp bóc tàn sát còn có gì nữa không bây giờ tuy mộ dung thùy đang mạnh thậm chí là mạnh nhất nhưng tầm nhìn của y thiền cận chỉ mãi lo đem binh đánh khắp nơi biến trung nguyên thành địa ngục nhân gian đáng tiếc là thảm họa không dứt trở thành chia năm xẻ bảy hiện tại cơ hội đã đến tay thác bạt khuê ta sở vô hạ chịu ánh mắt thưởng lãm toàn thân của hắn không chút giữ gìn. Ngựa khí nửa chế dế ước, ngươi trước tiên nên sớm tính cách thoát khỏi cái họa sát thân đi đã." Thác Bạt Khuê cười ha hả hỏi, "Nàng có biết mình đang ở đâu không?" Sở Vô Hạ nhìn hắn không hiểu. Thác Bạt Khuê rời mắt khỏi thân hình làm sao xuyến lòng người của ả, ngửa mặt nhìn lên, như nhìn xuyên qua nóc trướng tới bầu trời sao rực rỡ bên ngoài, thông thả nói, "Trận chiến phỉ thủy đã làm nhà Tần tăng dã. Mộ Dung Thủy trước tiên phản Tần, tại Hà Bắc phục hưng đại yên. Tiếp đến là cuộc khởi binh của Mộ Dung Hoàng, một chi hệ của tiên ti tộc." xưng đế trường an lấy tên là tây yên diêu trưởng của khương tộc cũng phản tần tự lập bắt giết Phủ kiên kiến lập khương tần nhà tần tuy mất nhưng cha chết con nối do phủ phi đăng vị chính là hậu tần dũng sĩ han thê khất phục quốc nhân sau cái chết của Phủ kiên đứng riêng ra cũng lấy tần làm quốc hiệu tây tần ngoài ra còn có cựu trì để dương định tự lập thành cựu trì công nam dựa vào hoàn huyền lại có đê nhờ ân lữ quang tự xưng là lương châu mục tiểu tuyên công lập lương quốc do đó Trong chư hùng phương Bắc, có bảy thế lực có đủ thực lực tranh bá. Còn lại như ngốc phát ô cô, tự cử mông tốn, mộ dung đức, ly yên, hách liên một bột, phùng bạt các người chỉ tính là nhân vật làm nền, không có khả năng lay chuyển đại cục Nói xong mục quang trở lại khuôn mặt sở vô hạn đón ánh mắt nóng bỏng của nàng, mỉm cười nói, nữ nhân vô tri đối với quốc gia đại sự nàng biết gì chứ? Sở vô hạ hỏi, ngươi cuối cùng là đã đem ta tới từ địa phương nào? Thác bạt khuê lắc đầu cười khổ Đó là bên ngoài tường thành bờ Bắc Đại Hà, Hà Sáo, ngươi hôn mê ba ngày đêm rồi. tưởng công ta quan tâm chiếu cố, nếu biết nàng hoàn toàn không hề cảm kích, ta đã sớm tính đem nàng cho ba cấp mã tư rồi. Sở vô hạ kỳ quái hỏi, ngươi không phải là vừa mới đoạt được bình thành và nhạn môn à? Thác bạt khuê cười nói, lấy được đương nhiên cũng có thể thả được, không có cái gì là thác bạt khuê ta không từ bỏ được. Hai thành đó là lễ vật ta gửi đến mộ dung vĩnh. Mộ Dung bảo có bản sự thì cứ cướp lấy từ tay mộ Dung vĩnh đi. Hắn nói xong liền đứng dậy. Sở vô hạ ngừng mặt nhìn như đo lường thân thể khỏe mạnh ngạo mạn của hắn. Nói, nói hay lắm. Người muốn đi đâu? Không ở trong trướng qua đêm lạnh giá này ư. Thác bản khuê túi người xuống. Bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Môi chỉ cách đôi môi thơm ấy không đầy hai tấc. Mỉm cười nói, đêm nay ta cần ngồi một mình để suy nghĩ về tình thế mới nhất. Nàng cứ nghĩ cho khỏe. Sau khi tinh thần thoải mái, hãy nói cho ta biết nàng có muốn ở bên cạnh ta hay muốn thử vận may nơi khác. Nhớ đấy, ta vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận nữ nhân đã từng rời bỏ ta. Cơ hội chỉ có một. Sở vô hạ nhữ mày hỏi, ngươi để cho ta đi. Tháp bạc khuyên nói, nàng quên rồi sao? Ta không phải vừa mới nói không có cái gì mà ta không thể từ bỏ được đấy thôi. Sở vô hạ chịu cho hắn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, ôn nu nói, ta không nói về chuyện ấy, mà là hỏi ngươi đành lòng bỏ qua cơ hội giết ta. Ngươi cũng quên rồi. Ta đã nói nếu ngươi làm như vậy, sẽ có một ngày ngươi phải hối hận." Thác Bạt Khuê đứng thẳng dậy, ngẩng đầu cười nói, "Đúng là sợ vô hạ." "Ha. Thác Bạt Khuê ta sợ ai chứ? Ta cứu nàng một mạng, sẽ tuyệt không phải do biết nàng là ai rồi lại cướp mạng nàng đi. Hãy suy nghĩ kỹ." Hắn nói xong, đi về phía cửa trướng. Sợ Vô Hạ nói, ngươi càng lúc càng không sẵn lòng với ta." Thác Bạt Khuê dừng bước trước cửa trướng, không quay đầu lại nói, Không nữ nhân nào có thể làm ta mê đắm, ta cũng hy vọng nàng là ngoại lệ. Cuộc sống vào sinh ra tử hoàn toàn không dễ chịu gì, có lúc cũng cần có thời khắc phải quên đi. Gã lại hỏi, nàng quyết định rồi. Sở vô hạ lạnh lùng đáp, ngay lần đầu nhìn thấy ngươi, ta đã quyết định rồi. Thác bạn khuê có chút ngạc nhiên, vẫn không quay đầu lại nhìn à. Sở vô hạ em hài nói, ta sẽ làm ngươi chết mê, cho đến ngày ngươi phải hối hận. Thác bạc khuê nghe xong cười lớn bỏ đi ra. Hết chương 281 mươi 282, Thức Kiến Quá Nhân Một chiếc thuyền thoi nhỏ yên lặng lướt trên sông, sau khi đến được một cây cầu đá thì đậu lại, lờ mờ như thể đã biến mất khỏi nhân gian từ đó. Trên cầu tuy có người qua qua lại lại, song không một ai chú ý đến cảnh tượng vẫn thường thấy này ở thành Giang Lăng. Người chèo thuyền chính là Hầu Lượng Sinh, gã đã đến trễ so với thời gian ước định gần một tiếng, thực lòng có chút sợ đổ phụng tam sẽ trách gã sai hẹn, hoặc là không kiên nhận chờ đợi được mà cứ thế rời khỏi chỗ hẹn rồi. Hầu Minh Hầu lượng sinh sợ hãi giật bắn mình, quay trái nhìn phải, vẫn không thấy đồ phụng tam đâu. Ta ở đây. Hầu lượng sinh cảm thấy con thuyền nhỏ hơi hơi lắc lư một chút, bèn nhìn quanh tứ phía, thấy một đôi tay mạnh mẽ đang nắm lấy cạnh thuyền. Đồ phụng tam rất nhanh trồi lên từ dưới nước ở khoảng giữa con thuyền nhỏ và cây cầu đá. Kể cả có một con thuyền khác đi qua, chỉ cần đồ phụng tam lại trầm mình xuống nước là có thể ẩn thân kỹ. Hầu lượng sinh nghĩ không ra được gã còn có chiêu này, tán thưởng, đồ hình thực là có biện pháp. Đô Phụng Tam hơn nửa thân mình vẫn còn ngâm trong nước, lạnh lùng nói, nếu có người nhìn thấy hầu huynh neo thuyền dưới cầu, thì liệu có liên tưởng gì không? Hầu lượng sinh đáp, ta không như vậy mới khiến người khác cảm thấy kỳ quái. Mỗi khi ta có vấn đề gì khó xử lý, thì đều thích một mình một thuyền du ngoạn trên sông, hoàn huyền cũng biết rõ thói quen này của ta. Đô Phụng Tam nói, hầu huynh vì sao lại đến trễ vậy? Hầu lượng sinh xuất hiện vẻ mặt xấu khổ, chán nản đáp, bởi vì sáng sớm hôm nay hoàn phủ có việc phát sinh. Ôi! đều là nghiệt trướng nam quận công tạo ra, ta không thể ra ngoài quá lâu. Đồ huynh có chỗ nào cần ta trợ giúp không? Đồ phụng tam trong lòng thầm nghĩ không biết người nào bị hoàn huyền hại, chỉ có điều hoàn huyền hãy còn đang ở tiền tuyến khai chiến cùng kiến khăn quân, vậy thì lần này không phải là hắn tự mình hạ thủ. Ý bén hỏi, hầu huynh thực lòng tính toán đến chuyện bán đứng hoàn huyền ư? Hầu lượng sinh ngược cười, đồ huynh không tin à? Đồ phụng tam đáp, hầu huynh đầu nhập theo hoàn huyền, không ngoài mưu cầu công danh phú quý, quyền lực địa vị. Hiện nay ở Nam Phương, Hoàn huyền là người có tư cách thực hiện được các nhu cầu của hầu huynh nhất. Còn đồ phụng tam ta thì xa suốt khốn đốn ở biên hoang, hầu huynh sao lại bỏ hoàn huyền mà về với ta. Hở ra là phải chết rất thế thảm, mà hầu huynh lại không hề có thâm thù đại hận với hoàn huyền, thực ta không sao hiểu nổi. Hầu lượng xinh đáp, đồ huynh liệu có hứng thú nghe hoài báo và quan điểm của ta không? Nếu sau khi đồ Huynh nghe xong vẫn nhận định ta đang lừa hình, có thể nương theo kế hoạch huynh đã sắp đặt từ trước mà giết chết ta. chỉ cần cho ta được một lần thống khoái là được Đồ phụng tam vô cùng kinh ngạc nói ta nguyện lòng tới đây chính là muốn biết suy nghĩ của hầu huynh xin huynh cứ chỉ giáo hầu lượng sinh hai mắt dạng ngời trí tuệ từ lúc tấn thất rời xuống phương nam quyền lực lúc bấy giờ phân ra là vương đạo hoàn ôn cùng tạ an. bọn họ chính là đại biểu cho thế lực tiến bộ trong tầng lớp thế gia vọng tộc như đồ cải cách nền chính trị hủ bại mà vì nó đã khiến tấn thất mất đi một nửa giang sơn đồng thời kiểm chế lợi ích kinh tế chính trị của thế tộc công khanh ngăn trở các hành vi chiếm núi chắn đầm, bức dân chúng làm nô lệ, tàn hại nhân dân để nuôi béo bản thân của bọn chúng. Đô Phụng Tam gật đầu tán thành, hầu huynh rất có tầm nhìn, không có ba người này, Nam Tấn khẳng định không có được cục diện trước mắt, có thể nhàn nhãm mà bàn luận về chiến quả huy hoàng của Đại chiến phì thủy. Hầu lượng sinh nói, cũng chính vì Đại chiến phì thủy mà mọi thứ đã thay đổi. Đại đa số sĩ tộc từ phương Bắc rời xuống Nam, vẫn quyến luyến quang cảnh huy hoàng trước kia của Đại Tấn. Đem Giang Đông biến thành nơi tị nạn có thể kế tục sự xa xỉ cùng cao ngạo Nhưng vì uy hiếp của Hồ Tạc Phương Bắc Lúc đó mới không thể không bao dung nhẫn nhịn chính sách do Vương Đạo khởi xướng Đến Tạ An thì đạt đỉnh điểm tối cao An định tình hình, đoàn kết sĩ tử cùng thứ dân lại với nhau Nhưng đại thắng của chiến dịch phi thủy lại khiến bọn chúng này sinh ảo tưởng Nhận định Hồ Nhân khó có thể làm nên đại sự Thói hư tật xấu đã thâm căn cố đế lại hiện hiện trở lại bởi vì luôn bất mãn tạ an đã hạn chế lợi ích và chính sách thế tộc công khanh của bọn C. Húng, nên chuyển sang chống lưng cho tư mã đạo tử, gạt bỏ tạ an và tạ huyền. Đây là đấu tranh phe phái trong chính trị, sự khác biệt giữa các bên vô cùng rõ ràng, một bên là phái chủ trương cải cách của tạ an. Vương Tuần, Vương Cung, Ân Trọng Kham và Từ Mạc tất cả đều là người thuộc phái này, đều có cùng chính kiến. Một phái khác do tư mã đạo tử, Vương Quốc Bảo, Vương Du và tư mã thượng cầm đầu. là thế lực bảo thủ mưu đồ khôi phục phong quang của cựu tấn Đỗ phụng tâm lộ vẻ xúc động nói hầu huynh đối với triều chính quả thực có hiểu biết chính xác hơn người hầu lượng sinh nói với vẻ đầy bất lực ta khi đầu quân đi theo hoàng gia là bởi nghĩ rằng hậu nhân của hoàn ôn sẽ kế thừa hoài bão của hoàn ôn sớm dẹp bỏ tư mã hoàng triều hủ bại khai sáng cục diện mới sau đó sẽ bắt phạt khôi phục trung thổ ta sao biết được là đã nhìn lầm hoàn xung tuy có được vài phần phong độ của cha song lại không có được đại trí đảm đương thiên hạ Hoàn huyền thông minh tuyệt đỉnh, nhưng so với thế gia vọng tộc hủ bại lại càng quá quát, coi thiên hạ chỉ như tài sản riêng của hoàn gia. Ta ra sức khuyên nhủ hắn trợ giúp vương cung làm minh chủ, thì đổi lại hắn đòi bắt con gái vương cung lập làm thiếp, hành vi như vậy, làm sao không khiến ta mất hết hy vọng vào hắn. Đô Phụng Tam gật đầu hưởng ứng, đã biết hoàn huyền không phải là minh chủ có thể pho tá, thì hầu huynh sao không trốn thật xa tới phương khác, đến chỗ mà thế lực của hoàn huyền không thể vươn tới được. Như thế không phải tốt hơn là làm nội ứng cho ta. Hở một tí là gặp đại họa sát thân. Hầu lượng sinh hai mắt loang loáng nhìn như đang đánh giá y y, trầm giọng nói, đồ huynh tình nguyện bỏ qua cho hoàn huyền ư. Đồ Phụng Tam mỉm cười đáp, việc này cũng cần phải hỏi hả. Hầu lượng sinh nói, đồ huynh bằng vào cái gì mà có thể khiến cho hoàn huyền bại vong được. Đồ Phụng Tam ngây người một hồi lâu, nhất thời không biết trả lời hầu lượng sinh như thế nào. Hầu lượng sinh tiếp, đồ huynh coi lưu dụ vừa mắt, có phải không? Đồ Phụng Tam thở hắt ra một hơi, nói... Hầu huynh so với tưởng tượng của ta còn cao minh hơn nhiều, thật may là hoàn huyền lại không trọng dụng huynh. Lúc này có một chiếc thuyền nhỏ lướt qua, đồ phụng tam đã sớm chầm mình xuống đáy thuyền trước một bước. Ngay khi gã từ dưới nước nô lên, hầu lượng sinh nói, huynh coi lưu dụ vừa mắt, còn ta thì thực lòng không thấy hoàn huyền thuận mắt. Nói như vậy, đồ huynh chắc đã minh bạch tâm ý của ta. Đồ phụng tam nói, huynh tại sao không theo trợ giúp tư mã đạo tử. Nếu lưu lao chi đứng về phe của hắn... Hoàn huyền phen này khẳng định phải quay về mà chẳng thu hoạch được gì. Hầu lượng sinh đáp, cái ta nhắm vào tịnh không phải là thành bại nhất thời, mà là nơi lòng dân hướng về. Từ sau đại chiến phí thủy, tư mã đạo tử nắm quyền trong tay, lập tức khôi phục thuế hộ điều như thời cựu tấn trước đây. Ở thời của tạ an, vương công bắt buộc phải trả thuế, dân thường mà đi lao dịch thì sẽ được miễn thuế. Còn tư mã đạo tử lại làm ngược lại, thế tộc công khanh không cần phải nộp thuế nữa, dân thường đã vừa phải đi lao dịch lại vừa phải nộp thuế. Đã thế lại khéo bày đặt việc cớ, gia tăng thêm gánh nặng của dân thường, làm việc trái với lòng dân, khiến cho thiên nội nhân oán, hỏa thạch từ trên trời giáng xuống, đó là điểm báo về ngày tận thế. hắn lại tiếp tục than, hoàn huyền và tư mã đạo tử đều là cá mẹ một lứa, không hiểu được rằng chính sách đoàn kết các giai tầng của tạ an đã thâm nhập sâu vào lòng người, mà lưu dụ lại là người kế thừa của tạ an và tạ huyền. Chỉ cần cho người này một cơ hội, phàm là người có lý tưởng cải cách đều sẽ trợ giúp gã. Đối với thế gia vọng tộc ta đã hoàn toàn mất hết hy vọng. Lưu dụ là người xuất thân áo vải, trái lại có thể sẽ mang lại một luồng khí tươi mới cho Nam Vương, là điều mà ta rất muốn nhìn thấy. Đô Phụng Tam nói, ta hoàn toàn hiểu ý huynh. Hầu huynh có đề nghị gì không? 77. Cao ngạn mở mắt nói, lần này có thể thông suốt được rồi. Sau khi thu hút được sự chú ý của Yến Phi, hắn lại nói tiếp, ta rốt cuộc đã biết được nguyên nhân vì sao láo nhiếp lại nắm rõ việc ta sẽ đến tìm tiểu Nhạn nhi. Tiến Phi đang lái thuyền gắt gỏng, ngươi không phải đang mơ ngủ đấy chứ. Hiện tại chỉ cách hoài thủy chưa tới 10 dặm, chớ có bảo với ta, là ngươi muốn quay đầu trở lại nhé. Cao ngạn giận dữ nói, ngươi là biên hoang đệ nhất cao thủ cái kiểu gì vậy. Ngay cả nhắm mắt dưỡng thần với nằm ngủ khì khì cũng không phân biệt được rõ ràng. Còn bà nó chứ, ai nói là muốn quay đầu trở lại. Ngươi rốt cuộc là nghe hay không nghe vậy. Tiến Phi tiếc nuối nói, ta vẫn chưa khóa miệng ngươi lại. Cao ngạn vui vẻ nói, đây mới đúng là bằng hữu chứ. Ta nghĩ tình huống là như thế này. Khi tiểu thanh nhã quay trở về ba lăng, trong lòng tưởng nhớ đến ta, lại biết được tình cảm của ta bền chặt như vàng tỏi, nhất định sẽ đến gặp lại mình. Vì vậy nàng đã phân phó thủ hạ, nếu thấy nhân vật tiêu xái bất phạm giống như ta vậy, thì phải lập tức hồi báo, giúp cho nàng ta có thể kịp thời tới nhiệt liệt khoản gái ta. Bởi vì có chút tin đồn lộ ra, khiến cho lão Nhiếp có thể bố trí thiên la địa vong đón chờ chúng ta. Yến Phi nói, còn một khả năng khác nữa. là trong hoang nhân có gian tế của lưỡng hồ bang. Cao ngạn đáp, tuyệt đối không thể có khả năng, ta không phải là nói không có gian tế, mà là gian tế làm thế nào để truyền tin tức đến ba lăng được. Trừ phi là phi cấp truyền thư, nhưng điều này là không thể. Hoang nhân hiện tại người người đều tinh thần tỉnh táo, đề cao cảnh giác, ai có thể nuôi cả một chuồng bồ câu mà vẫn có thể giấu được toàn bộ mọi người. huống chi biết được chuyện chúng ta đến lưỡng hồ chỉ có lác đác vài người, mà kể cả có kẻ nhìn thấy được chúng ta rời đi. vẫn không biết chúng ta đi đâu chớ có nói rằng nói bậy làm nhiễu loạn mạch suy nghĩ của lão tử Tiến phi nghĩ kỹ đó cũng là hợp lẽ cười gượng cho là ngươi đúng đi cao ngạn hương phần nói nhìn từ điểm này thanh nhã láo lỉnh của ta không những không bán đứng ta mà còn lo lắng cho ta là loại lo lắng đến quên ăn quên ngủ Tiến phi nói hy vọng là loại này cao ngạn nổi cáu cái gì mà hy vọng là loại này là loại nọ tình hình thực tế căn bản là như vậy Ngươi một chút cũng không biết được nàng đối với ta thân thiết biết bao. Vai thơm để mặc ta ôm bế, lời tiện nghi để mặc ta nói, bàn tay thon mặc ta lôi kéo, nàng ôm ta, ta ôm nàng, chỉ tiếc là vẫn chưa hôn. Hiểu rõ chưa? Nàng đối với ta tình sâu như biển. Yến Phi nhạt nhau nói, ngươi suốt cả tối chỉ nghĩ những cái đấy à? tai ngạn nói như thể đương nhiên phải vậy, không nghĩ những chuyện này thì còn cái gì để nghĩ nữa? Ha! Lần này tuy vẫn chưa gặp được nàng, nhưng đã biết rõ tâm ý của nàng. Thu phục biên hoang tập xong, ta sẽ thuê một cỗ kiệu hoa lớn màu hồng, thua chiêng gõ trống tới lương hồ dứt dâu, còn ngươi sẽ phụ trách để an toàn trên đường đi. Tiến Phi nói, ngươi đang đùa đó hả? Cao ngạn bất bình đáp, ta đã nói ra khỏi miệng sao lại không giữ lời. Tiến Phi khanh khách cười vang, tên tiểu tử nhà ngươi thật là không có thuốc nào có thể cứu chữa được nữa rồi. Trước tiên phải được tiểu cô nương nhà người ta gật đầu đồng ý cưới thì tiểu tử ngươi mới nói tiếp được nhé. Đừng lãng phí thành quả ta vì ngươi vào sinh ra tử mới có được. Nói vung lên quá, chỉ khiến lao nhiếp khó mà xuống nước được thôi. Thêm nữa, lần sau nhà ngươi tới lưỡng hồ, phải đơn thân độc mã mới có thể chứng tỏ được dũng khí và thành ý của ngươi. Ta không có dư thời gian đi theo giúp ngươi phát cuồng, mà cũng không hợp để đi theo ngươi. Lao nhiếp không nói là sẽ đáp ứng không đối phó ta. Cao ngạn chán là nói, ta sớm đã biết ngươi sẽ cự tuyệt ta mà. Ôi! Còn bà người chứ? lao nhiếp cái lao già này giết người không chớp mắt ta lẻ loi một thân một mình đến lưỡng hồ nhìn quanh chẳng có ai thân thích lao nhiếp nếu muốn xẻ ta ra làm tắm mảnh bảo đảm sẽ không thừa cũng chẳng thiếu lấy một mảnh Tiễn phi cười nói không phải nói lời thê lương như thế tình huống không ác liệt như ngươi nghĩ đâu đổ ước được ấn định trước mặt thủ hạ của hắn đã chịu cá cực thì khi thua đương nhiên sẽ phải nhận bằng không nhiếp thiên hoàn sẽ biến thành kẻ tiểu nhân đê tiện húng chi nếu hắn dám động đến nửa sợi lông tơ của ngươi Sẽ cùng Yến Phi ta kết thành thâm cựu khó cởi. nhất thiên hoàn làm sao lại ngu xuẩn thế được. Không phải suy nghĩ nữa, muốn ta nói bao nhiêu nữa thì ngươi mới chịu hiểu hả. Cao ngạn mặt mày hớn hở nói, nói thêm một trăm lần nữa cũng chẳng sao. Ngươi với thác bạc khuê rốt cuộc đã có diệu pháp gì để cứu thiên thiên cùng tiểu thi tỷ chưa? Yến Phi trong lòng thầm nghĩ hóa ra ngươi vẫn còn nhớ đến thiên thiên, miễn cơm đáp, về mặt này cứ để ta lo. Ngươi lại là. Cao ngạn giận dữ nói, ngươi coi cao ngạn ta là người nào chứ? Chỉ có ngươi mới khẩn trương tôi hả? Theo ta thấy, với công phu hiện giờ của ngươi, nào quản thiên quân vạn mã của hắn? Chỉ cần có trợ thủ giỏi, bí mật đột nhập vào, khẳng định có thể cứu bọn họ ra khỏi ma trưởng của mộ dung thủy. Hắn lại hưng phấn nói tiếp, mộ dung thủy luôn phải ra chiến trường. Hắn không có ở đó, thì bọn ta không phải đã có cơ hội rồi hay sao? Tiến phi lắc đầu đáp, mộ dung thủy sẽ không để chủ tỷ thiên thiên rời xa hắn đâu. Khi chúng ta khôi phục lại được biên hoang tập, hắn càng để cao cảnh giác. Cao ngạn nói, trước tiên hãy trả lời ta một vấn đề, ngươi có lòng tin đánh bại mộ dung thủy hay không? tiến Phi nhớ lại tình huống giao thủ cùng mộ dung thủy hôm nào, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, nói, thương pháp của người này, đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Đáng sợ nhất chính là cơ trí cùng phán đoán của hắn, khi lâm trận có thể ứng biến linh hoạt. Đối thủ loại này, ai dám huyên hoang là thắng chắc. Lúc đó ta có cảm giác là hắn sợ đã thương nhầm thiên thiên, vì vậy thương hạ lưu tình. nhưng ta vẫn cảm thấy rằng nếu đơn thuần luận trên công lực và hỏa hầu thì ta với hắn hơn kém nhau chỉ một bậc. nếu hắn toàn lực ra tay hạ thủ, thật khó mà đoán được gã sẽ còn lợi hại đến mức độ nào. Tạ Huyền đã từng ngấm ngầm chịu bại dưới bắc bá thương của hắn, vết thương còn dai dẳng mãi về sau. Kiếm thuật của Tạ Huyền lúc đó, sắp thực là trên ta. Hiện tê. Tại, ta tuy có đột phá và tinh tiến hơn, song đối đầu mộ dung thủy, người được xưng danh hồ tộc đệ nhất cao thủ, vẫn chưa biết được hiệu chết về tay ai. Kết quả khó có thể biết trước được. Ngươi có chủ ý quỷ quái gì vậy? Cao ngạn đáp, không phải chủ ý quỷ quái mà là chủ ý tốt đẹp. Ngươi chỉ được cái khiêm tôn quá thôi. Ta đặt cửa ngươi thắng, tất cả hoang nhân đều nguyện lòng đặt cược trên người ngươi. Mộ dung thủy có lợi hại được hơn chúc Pháp Khánh Trăng. Con bà nó, cứ nghe lời ta dứt khoát hướng tới mộ dung thủy mà công khai hạ chiến thư, ước định quyết chiến, hai bên phân định công bằng, chủ tỷ thiên thiên sẽ theo về bên nào thắng cuộc. Nếu mộ dung thủy không dám ứng chiến thì sẽ là con cháu loài rùa rụt dù cổ. Hắn làm sao còn mặt mà nhìn đời được nữa chứ? Để cho người người khắp nơi mọi trốn đều biết hắn sợ ngươi đi. Tiến phi nói, cứ theo cái kiểu ngươi nói, sao áp dụng trong chiến đấu được? Bất mãn hoàn huyền, thì cũng ước định hắn ra đơn đả độc đấu, quyết một trận sinh tử. Ai thua thì phải dâng kinh châu hoặc biên hoang tập lên cho đối phương. Trên đời làm gì có cái chuyện dễ dàng tiện lợi thế được? Mộ dung thủy nếu không ứng chiến... Ai dám có nửa lời bàn ra tán vào về hắn. huống hồ hắn đã từng đoạt lại thiên thiên từ trên tay ta. Nếu hạ chiến thư tới hắn như vậy, chỉ đổi lại lời đàm tiếu chê cười thôi. Cao ngạn nói, thế phương thức dùng kỳ binh đột tập thì sao? Đem hết toàn bộ cao thủ đệ nhất lưu ở biên hoang, tổ chức thành một đội cứu mỹ nhân, nhằm đúng lúc mộ dung thủy đại chiến cùng người, đột ngột xuất thủ, cứu chủ tỷ thiên thiên về. Tiễn Phi gật cười, nếu luận về trí kế, chúng ta thực sự không thể hơn được mộ dung thủy. chúng ta đã hai lần tận mắt chứng kiến biên hoang tập thất thủ thì cũng đủ biết mộ dung thủy bất luận binh pháp chiến lược đều không cách nào có thể công kích nổi thân binh đoàn của hắn tập trung toàn nhất lưu cao thủ của tộc mộ dung tiên thi căn bản cũng không sợ bị độc tập huống chi bên cạnh thiên thiên và tiểu thi còn có một người đàn bà gọi là phong nương ả nhiều khả năng là nữ tử võ công cao nhất hồ tộc ở chỗ mộ dung thủy cũng chẳng có được mấy người như vậy chỉ mình ả cũng đã là cửa quan không dễ vượt qua rồi huống hồ cứ dùng cứng trọi cứng như vậy Chúng ta không kể thành hay bại, đều sẽ bị thương vong nghiêm trọng thôi. Cao ngạn nói, cái này không được, cái kia cũng không ổn, cuối cùng nên làm gì mới tốt đây. Tiến phi an ủi gã, con đường không hề dễ đi, chúng ta chỉ có thể từng bước từng bước kiên trì tiến lên phía trước, bước đi trước mắt, là thu phục biên hoang thở. Lưu Dụ là một người rất đặc biệt, lúc mới gặp gã thì đều không hiểu được gã có chỗ nào hơn người, giỏi nhất chỉ là một thám tử nhanh nhẹn, bản lĩnh cao cường lại không sợ chết. Nhưng sau khi cùng gã trải qua nhiều lần vào sinh ra tử, thì ánh hào quang của gã đã dần hiện lộ ra. Hiện tại trong mỗi cái nhấc tay hạ chân, mỗi một lời nói, mỗi một ánh mắt, đều tràn đầy mị lực của một vị lãnh tụ, luôn mang theo phong thái của tạ huyền thời còn sống. Chỉ có gã mới có thể lãnh đạo hoang nhân tiến đến thắng lợi. Ta không làm được, đồ phụng tam cũng không làm được, nói thật ra thì ai cũng không thể làm đê. Được, chỉ có lưu dụ có thể làm được mà thôi. Chiến dịch hoài thủy chỉ là khởi đầu cho binh nghiệp của gã. đến khi khôi phục lại được biên hoang tập mới là lúc chân chính đặt nền móng ổn định cho địa vị thống soái vô địch của gã lúc đó thì hoàn huyền lưu lao chi tư mã đạo tử và tôn ân tất cả đều sẽ phải bắt đầu e sợ gã bất giác chợt nghĩ đến thác bạc quê, hắn sớm phán đoán được nên đối với lưu dụ đã nảy sinh lòng rẻ chừng và sợ hãi nếu có một ngày hai người bọn họ đối mặt nhau trên xa trường chẳng sẽ đứng về bên nào đây hy vọng là sự việc này vĩnh viễn không bao giờ xảy ra cao ngạn không hiểu hỏi Tại sao lại đột nhiên đề cập đến Lao lưu? Tiến Phi đáp, Biên Hoang Tập không có năng lực đồng thời ứng phó được sự giáp công từ cả hai mặt Nam Bắc. Vì vậy sự tồn vong của Biên Hoang Tập, tất cả phải trông chờ vào biểu hiện của Lưu Dụ ở Nam Vương, ở việc thành hay bại trong cuộc đấu tranh nội bộ Bắc Phủ Binh. Chỉ khi Biên Hoang Tập vững vàng ổn định như núi Thái Sơn, chúng ta mới có được tư cách cùng liên thủ với thác bạt khuê để đối phó mộ dung thủy. Và cũng chỉ có ở trong tình thế như vậy, chúng ta mới có cơ hội tiến hành cứu Mỹ hành động của mình. Đã hiểu rõ chưa? Nếu như lưu dụ có sơ suất gì, cơ hội thành công của chúng ta sẽ trở nên mờ mịt khó mà dự đoán được. Cao ngạn nói, huynh đệ của ngươi so với lưu dụ thì thế nào? Tiến phi đáp, ý ngươi muốn ám chỉ thác bạc khuê. Ôi! Ta quá quen thuộc hắn. Có lúc cũng có chút sợ hắn. Ngươi có hay không có cái cảm giác tương tự thế này, khi ngươi biết quá rõ một người, nhưng lại có chút khó khăn không biết nên bắt đầu từ đâu? Cao ngạn tao mày, sợ hắn. Yến Phi không đành lòng nhớ tới thủ đoạn thác bạt khuê đối phó lưu dụ, thở dài, trong tình huống thông thường, hắn có thể tính là một người hiểu việc, cũng có tầm nhìn và khí phách hơn người. Nhưng ngay khi vấn đề có liên quan đến vinh nục của thác bạc tộc, hắn tức thì một tức cũng không nhường, tàn nhẫn ác độc tuyệt tình, không giống với hắn thường ngày. Từ nhỏ hắn đã xác định chí hướng của mình, không chỉ muốn khôi phục đại quốc, mà còn muốn làm cho thác bạc tộc độc bá thiên hạ. Kẻ nào muốn ngăn trở hắn làm vậy, hắn sẽ liều mạng với kẻ đó. kể cả ta cũng không phải là ngoại lệ cao ngạn hỏi hắn thì có điểm gì mạnh tiến phi đáp hắn nhìn sự vật chuẩn xác thấu đáo vô cùng giỏi dùng kỹ binh làm việc không hề bất cẩn đại khái nhưng điểm mà ta đánh giá cao nhất ở hắn là tính nhẫn mại bao nhiêu năm như vậy phu kiên nghị trăm phương ngàn kế để diệt trừ mã tặc đoàn của hắn nhọc công mà vẫn chẳng thu được gì chính bởi vì hắn biết tránh khó làm dễ biết nhẫn mại biết nắm thời cơ trong tay thiên hạ càng loạn hắn càng có đường sinh tồn hơn bất kể người nào Cao ngạn kinh ngạc nói, người đánh giá hắn rất cao. Ánh mắt thiến phi hướng về phía trước, hoài thủy chỉ còn cách tầm năm dặm, bọn họ sẽ mau chóng quay lại được căn cứ vượng Hoàng Hồ. Hành động quân sự phản công biên hoang tập lập tức sẽ được toàn diện triển khai. Trang sẽ tạm thời quên đi tiên môn, toàn tâm toàn ý mà thả mình vào coi nhân gian trần thế như mộng như mơ này, sẽ trải qua bi hoan khổ lạc ba ở trong đó. Trang sẽ không cho phép mình dừng lại, cho đến khi cứu được chủ tỷ thiên thiên. Nghĩ đến đây tức thì đã tới nơi. Hết chương 282. Chú thích. Thuyền thôi, thứ thuyền nan mình nhỏ và dài, trông tưởng cái thôi. Thuế hộ điều, một thứ thuế từ thời nhà đường, là lối đánh thuế lấy hàng tơ hàng vải. Ba bi hoan khổ lạc, buồn vui khổ sướng. Chương 283. Chiến lược bộ tử Lưu Dụ quay trở lại xoay trướng, thấy Giang Văn Thanh vẻ mặt phấn khởi đứng đợi gã ở bên ngoài trướng. So với Lưu Dụ gã hai mắt đỏ ngầu, gân cốt mệt ngoài, lại càng lộ rõ vẻ đẹp dạng dỡ chói ngời của nàng. Giang Văn Thanh theo gã vào trong trướng, hỏi, Thối qua huynh không ngủ hả? Lưu Dụ chỉ hy vọng làm bản thân mệt mỏi để không phải suy nghĩ đến bất cứ việc gì, Nam xuống có thể ngủ một giấc bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn quên đi việc vương cung nộ hại, không cần vì âu sầu chuyện vương đạm chân mà chịu đựng đủ mọi giàn vật đau khổ đâm cứ dậy vào ở trong tim. Sau khi hai người đã ngồi xuống, Lưu Dụ hỏi, tìm gặp ta hả? Thối qua ngủ thế nào? Giang Văn Thanh vui vẻ đáp, mấy tối nay ngủ được rất tốt. Ôi! Từ sau khi cha qua đời, mỗi mỗi tối cứ nhắm mắt lại đều nhìn thấy tình cảnh ôm hận mà chết của ông. Đến bây giờ thì đã tốt hơn một chút rồi. Lưu Dụ tự đặt bản thân vào tình cảnh của nàng, quan tâm nói, đại tiểu thư đã phải chịu nhiều đau khổ quá rồi. Giang Văn Thanh thở dài, gọi người ta là Văn Thanh có được hay không? Lưu Dụ trong lòng rúng động, mỹ nữ này càng ngày càng có hảo cảm đối với gã. Cuối cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây? Chỉ hận bản thân gã đã có chút khô cứng, không còn cảm giác đối với chuyện nam nữ. Lại thêm phần sợ hãi, cái này liệu có phải tục ngữ gọi là đã từng vượt qua biển lớn nào còn lý tới nước sông? Gã hỏi, Văn Thanh có việc gì mà đến tìm ta vậy? Giang Văn Thanh nhìn thẳng mắt gã, dáng vẻ yêu kiểu tựa như nói, phải có việc mới được tìm huynh à. Kể cả ở tình trạng hiện giờ của lưu dụ, cũng không thể không thừa nhận nàng là một thiếu nữ có thể khiến người ta tâm thần điên đảo, nhan sắc không hề thua kém vương đạm chân, mà lại là một loại hương vị mạnh mẽ mê người hoàn toàn khác biệt. Nàng không giống với vẻ thanh tú. Ánh mắt dịu hiền đáng yêu của Vương Đạm Trần, mỗi lời nói nụ cười đơn thuần đều mang theo vẻ thùy mị mà khắc khoải buồn tủi. Ánh mắt của nàng mạnh dạn thẳng thắn, biểu lộ tích cách bướng bỉnh nổi loạn sâu tận trong lòng, tình cảm cuồng dã lại thâm sâu không gì so sánh nổi. Nếu nàng một lòng muốn dụ hoặc ai, thì khẳng định không một nam nhân nào có thể kháng cự lại được. Tại chỗ đông người, nàng có thể lạnh nhạt tựa như không có tình cảm như những người thường khác. Trái lại, dê, với tình huống tương đối riêng tư như bên trong chướng, nàng sẽ biểu lộ ra bộ mặt chân chính. khiến gã cảm thấy tư vị rung động lòng người là nàng đã mở toang cánh cửa trái tim vốn đã khép kín của nàng chịu cho gã tiến vào lưu dụ nhớ lại thời khắc lúc gã nói cao ngạn cứu mỹ nhân không thành nhớ lại tình cảnh mê người lúc nàng thoải mái cười khúc khích như cảnh hoa tươi rung rinh trong gió thời điểm đó là sau khi gã gặp mặt ngụy vị chi tuyến thần kinh vốn luôn trong tình trạng nặng đánh căng thẳng như có thể đứt ra vào bất cứ lúc nào lần đầu tiên được thả lỏng giang văn thanh đột nhiên ngượng ngập túi đầu hờn rỗi Huynh sao lại chừng chừng nhìn người ta như thế? Lưu Dụ kích động trong lòng, thầm nghĩ nếu mà bất chấp tất cả, thẳng tay rũ sạch quá khứ, mạnh dạn đem nàng đặt lên tấm đệm dày mềm mại kia mà ân ái, quên hết tất cả mọi sự bên ngoài chướng, không biết liệu thế có phải là một phương giải dược có thể chữa lành cho tâm hồn mang đầy thương tích của gã hay không. Nàng sẽ cự tuyệt chăng? Tuy nhiên suy nghĩ này chỉ có thể giấu kín ở trong tim mà thôi. Gã có chút ngượng ngụ, vụng về nói, "Văn Thanh hôm nay xinh đẹp lạ thường." giang văn thanh ngước lên đón nhìn ánh mắt của gã đôi mắt đẹp sáng rỡ long lanh sức sống con ngươi trong mắt tựa như viên bảo thạch trân quý hóng ánh phát ra ánh sáng màu đen tuyển gửi đến gã một nụ cười trong vát ngọt ngào lại vừa ở nước có chút trách móc thật hiếm khi được lưu ra ca tụng lưu dụ biết nếu lại tiếp tục thế này khẳng định sẽ có chuyện xảy ra nếu đối phương là loại nữ nhân giống nhậm thanh thị gã sẽ không do dự tiết ra hết áp lực trong lòng gã trên thân thể mềm mại mỹ miều của ả nhưng với nàng thì thực sự không dám thực hành bất kỳ hành động nào văn thanh đã phải chịu quá nhiều khổ ải giang văn thanh bị câu dẫn tâm sự thần xác cảm đạm lặng lẽ nói cho mai tới lúc đến biên hoang thợ muội vẫn như một tiểu nữ nhi không hiểu việc đời còn đóng vai biên hoang công tử gì đó để mà chỏng ghẹo kỳ thiên thiên đối với nàng ấy muội cũng có chút đố kỵ từ khi hiểu chuyện cha muội đã bảo hộ che chở cho muội đủ điều toàn tâm toàn ý bồi dưỡng cho muội văn thanh có thể nói là muốn gió có gió đòi mưa được mưa nhưng vào thời khắc thiên thúc chúng tên mộ dung thủy mà tắt thở từ trần Đông tựa như tràng tỉnh dậy từ trong cơn mộng mị. Tất cả đều trở nên lánh khóc vô tình, tất cả đều trở nên thật khác biệt. Tiếp đó tra lại chúng phục kích mà thiệt thân. Mội thực chưa từng nghĩ tới chuyện tra lại có thể bị người đà bại. Bắt đầu từ thời đi. Em ở đó, mội như người rơi vào mê cung hỗn độn không lối thoát, trong lòng mặc dù ngập tràn thù hận và bi phẫn, song đến cuối cùng lại cảm thấy mình có lòng mà không có lực. Băng vào tính cách của mội, vốn là thà chết cũng không nguyện cầu xin sự giúp đỡ của người khác. nhưng rốt cục vẫn phải tới cầu huyền soái và cũng nhờ vậy mới gặp được huynh lưu dụ phát sinh lòng thương cảm hỏi lúc mới đầu nàng đối với ta sao lại chẳng có chút lòng tin nào vậy giang văn thanh lộ ra thần thái của một nữ nhi thông thường nguyết gã một cái rồi nói huynh lúc đó thần tình miễn cưỡng cả nụ cười cứng nhắc trên mặt cũng phải nạn mới ra lúc đó mọi thật không hiểu được huyền soái ưng ý huynh ở phương diện nào vì ưu điểm nào mà tuyển chọn huynh đã thế lại còn dám trách văn thanh nữa lưu dụ chợt thấy lòng quán đau Nhớ lại thời điểm ấy chuyện muốn cùng vương đạm chân trốn đi bị bại lộ, tâm tình nhiều mâu thuẫn. Vội vang làng sang chuyện khác, nàng nói bản thân nàng trước kia chỉ là một cô gái nhỏ không hiểu chuyện, nhưng ta thì sợ rằng không có ai nghĩ như vậy đâu, bao gồm cả lao đồ nữa. Người người đều thấy được nàng đóng vai biên hoang công tử sống động như thật, thủ đoạn lợi hại, can đảm trùng trời. Giang Văn Thanh Đáp, mỗi nói không biết chuyện, ý là không biết bản thân có ít kinh nghiệm về sự việc ở bên ngoài, có điểm giống như sống trong một cái khung mà vốn mình đã biết quá rõ. Phía sau lại có cha chống lưng, mà cha đại biểu cho sự quân bình của thế lực nam Vương. Cha tựa như hóa thân của quy củ trong giang hồ. Trong cái khung này mà phát sinh ra việc gì, mọi đều biết phải ứng phó như thế nào. Nhưng khi cha qua đời, tất cả đều kết thúc. Trong khoảnh khắc mỗi đống phát giác thiên hạ tuy rộng lớn, nhưng lại không có chỗ cho đại giang bang của mỗi chú chân. Cương quên lại là tất cả, mỗi một cá nhân về cơ bản đều có thể đưa ra lời thanh minh hoàn mỹ cho những hành vi của chính mình. Mội nhìn thấy được rằng dù lựa chọn đứng trên lập trường và góc độ nào, người cờ hờ, Ác nghe hay không nghe cũng không quan trọng, toàn là bản thân có hay không có đủ thực lực mà giữ vững lập trường của chính mình. Khi cha mất đi, ở trong giang hồ chân chính lại không có chỗ cho mội dung thân. Lưu Du hỏi, hiện tại nàng vẫn nghĩ vậy ư? Giang Văn Thanh gật đầu nói, những sự việc xảy ra gần đây càng chứng tỏ cho suy nghĩ của muội. Chỉ có điều muội không còn bi quan nản lòng nữa. Bởi vì Văn Thanh rốt cục đã phát hiện ra nhận định của Huyền Soái về huynh chuẩn xác như thần, ngài quả thực không hề nhìn nhầm huynh. Lưu dụ hai má đỏ bừng, đắp, Văn Thanh lời lẽ ngay thẳng khiến ta cảm thấy ngượng ngập. "Ôi, ta chỉ là đang gặp vận may mà thôi." Ngữ điệu Giang Văn Thanh đầy vẻ vui mừng nói, "Huynh gặp vận may thì mọi cũng là qua cơn bi cực tới hồi thái lai, vận số chuyển rời thuận lợi hơn." Sau khi nói hết lời, tựa như phát hiện ra sơ suất thất thố ở trong đó, hai má ửng hồng, e lệ cúi đầu. Ánh mắt lưu dụ bất giác dừng lại ở làn da mềm mại nơi chiếc cổ thanh tú của nàng. Trong lòng cảm thấy khó hiểu, vì sao trong một tối tinh thần gã đương lúc thất vọng, chán nản, đau đớn sâu tận trong lòng, lại không cầm được phát sinh dục niệm với nàng, không rõ bản thân rốt cục là gặp chuyện gì. Giang Văn Thanh không dám nhìn gã, túi thấp đầu dịu dàng nói: Biên Hoang Tập hai lần rơi vào tay địch, chúng ta thì bị thủy quân của Vương Quốc bảo ngăn sông chặn đánh. Đúng vào thời khắc muội cảm thấy tuyệt vọng thất bại đến cùng cực, lại được huynh kịp thời ứng cứu Văn Thanh. sau lại có tin vui truyền về báo rằng yến phi đã chém chết được Trúc pháp khánh khiến mỗi đột nhiên tràn chề đấu trí trở lại đối với tương lai cũng tràn đầy hy vọng sẽ có một ngày mỗi đích thân ra tay cắt lấy thủ cấp của nhiếp thiên hoàn xuống cũng sẽ không bỏ qua cho tên phản đồ hồ khiếu thiên lưu dụ trong lòng chào dâng hào tình vạn trượng quả quyết nói bất luận gian nan thế nào lưu dụ ta cũng quyết trợ giúp văn thanh đạt thành tâm nguyện giang văn thanh thần tình kích động ngẩng đầu nhìn gã đôi mắt đẹp hừng hực cháy lên tình cảm nồng nhiệt mãnh liệt vột miệng đều. Lưu Dụ. Lưu Dụ bình tĩnh, tự tin nói, kẻ thù giết cha chân chính của nàng, tuyệt không phải là nhiếp thiên hoàn, mà là hoàn huyền. Lưu Dụ ta tại đây lập lời thề, sẽ toàn tâm toàn lực vì Văn Thanh rửa sạch mối thâm cựu đại hơn này. Giang Văn Thanh đương nhiên không hiểu được quan điểm biến bi phẫn và bất lực thành sức mạnh của Lưu Dụ. Hai mắt lóng lánh lệ thủy, cảm động than, Lưu Dụ. Lại không thể nói ra được một lời nào khác nữa. Lưu Dụ giật mình tỉnh ngộ ra, nhưng vẫn không hề bận tâm chuyện Giang Văn Thanh hiểu lầm. Nói đến cùng không một người nào để lòng việc một mỹ nữ mê hồn như vậy ra tăng hảo cảm đối với mình. Nhưng cũng sợ nàng lại nhào vào ngực gã mà khóc dòng như mưa, gã hiện tại thực sự không nguyện lòng tưởng nhớ đến một nữ nhân nữa, lại đồng thời muốn thân mật với nàng. Vội vàng phân tán tâm thần của nàng, mỉm cười hỏi, Văn Thanh không phải là có chuyện tới tìm ta thương lượng sao? Giang Văn Thanh trầm mặc hồi lâu, tâm tình đã khôi phục lại, bình tĩnh nói như không có chuyện gì, mội chỉ muốn hỏi rõ xem nhiệm vụ mà đội chiến thuyền đảm nhiệm trong hành động lần này. Nàng vui vẻ nói tiếp, hiện tại người nào mà nghĩ ra được ý nghĩ gì mới mẻ, đều phải tranh thủ từng giây từng phút, mà đối tượng phải thông báo đầu tiên chính là Lưu Gia của chúng ta. Lưu Dụ khiêm nhường đáp, bởi vì ta là người phụ trách chủ tính tổng hợp tất cả các ý kiến mà. Giang Văn Thanh nói, đương nhiên không phải là dạng đó. Trước đây ai có nghi hoặc và vấn đề gì khó khăn, sẽ chỉ tìm người có cùng chung trí hướng dốc bầu tâm sự, tranh thủ sự giúp đỡ. Hiện tại mọi người đều công nhận khả năng đoán định sự việc của Lưu Gia. không tìm huynh để thảo luận thì còn biết tìm ai đây. Lưu Dụ cười nói, chắc là ta ở tại Bắc Phủ Binh, có thói quen nghe mệnh lệnh hành sự, được huấn luyện thành một người nghe nhẫn mại và biết tôn trọng. Ôi, đối với đội chiến thuyền của chúng ta, ta vẫn chưa hề muốn đưa vào chủ lực đại chiến lần này. Giang Văn Thanh gặn hỏi, có phải là sợ địch nhân phong tỏa đường sông? Lưu Dụ đáp, đây là tình huống tất nhiên. Theo thám tử hồi báo, địch nhân đã thiết lập đập nước ngăn sông tại Hạ Du biên hoang tập, dựng lên các lầu gác bắn tên ở ven sông. còn bố trí thêm xe bắn đá. vì vậy theo đường thủy để tấn công biên hoang tập không phải là một phương pháp khôn ngoan. tuy nhiên chiến thuyền đối với chúng ta vẫn có tác dụng phi thường, có thể trở thành công cụ hỗ trợ khi chúng ta tạm thời rút lui. giang văn thanh hỏi lại, tạm thời rút lui. lưu dụ đáp, đây là một bước quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch phản công biên hoang tập. ta đã cho người thông báo cho hồ bân, trong suốt khoảng thời gian này sẽ phong tỏa dính khẩu, không cho bất kỳ thuyền nào của hoàn huyền hay lưỡng hồ bang đi qua. Giúp chúng ta không phải có thêm nỗi lo sau lưng, có thể toàn lực đỏ sức cùng Diêu Hưng và Mộ Dung Lân. Nhìn thấy Giang Văn Thanh đang chăm chú nhìn mình không trước mắt, lưu dụ mỉm cười, địch nhân một lòng muốn nổ tận gốc rễ chúng ta, vì vậy sẽ đem liên quân chia làm hai lộ. Nếu như ta đoán không lầm, để cho tiện chỉ huy, quân đội thủ vệ biên hoang tập và tập kích vượng hoàng hồ, sẽ do Mộ Dung Lân phụ trách, còn Diêu Hưng sẽ mãnh liệt quấy rối đại quân của chúng ta. Cứ theo binh pháp chiến lược mà nói, đây là cách bố trí tất yếu. không có khả năng nào khác cả. Bằng không Diêu Hưng và Mộ Dung Lân sẽ đều là đại trứng đốc. Giang Văn Thanh vui vẻ nói, muội vô cùng yêu thích lời nói mười phần tự tin này của huynh, khiến người ta cũng có được lòng tin tuyệt đối. Lưu dụ suýt thì buột ra khỏi miệng những lời tinh nghịch nàng không phải là yêu thích con người ta chứ, nhưng dĩ nhiên vẫn nhẫn nhịn kìm lại được. Những ngày này gã đã suy đi tính lại đến cực điểm, không ngừng cân nhắc đủ loại khả năng có thể xảy ra của cả hai bên, đã sớm có được kết luận, chỉ không muốn tiết lộ ra quá sớm. đây chính là thủ đoạn cao minh thường được tạ huyền sử dụng giúp tăng cường lòng tin của quân đội trực thuộc cũng nhớ tới buổi tối trước khi đại chiến phì thủy bùng nổ tạ huyền đến khi đó mới tự mình phân phó người đắp các bao cắt đá dưới đáy sông giúp cho đại quân có thể tăng tốc độ vượt sông ấn định nên chiến tích huy hoàng của đại chiến phì thủy nhớ tới tạ huyền gã chợt cảm thấy nhiệt huyết trong cơ thể dâng lên cuồn cuộn giang văn thanh Đồ phụng tam cùng yến phi đều là đối tượng lý tưởng để gã dốc hết bầu tâm sự bởi vì gã tuyệt đối có thể hoàn toàn tin tưởng vào bất kỳ người nào trong số bọn họ không sợ bọn họ tiết lộ quân cơ lưu dụ nói quân đội của mộ dung lân ước chừng có khoảng hai vạn người nếu chia hai cánh thì quân đội tới tập kích vượng hoàng hồ sẽ có tầm vạn người cánh quân này tất sẽ do kẻ quen thuộc biên hoang nhất là tông chính lương thống lĩnh hắn sẽ áp dụng lộ tuyến hành quân con queo ngoan ngoan trong vài ngày sẽ luân phiên theo hai hướng thủy lục tiến thẳng tới hướng sái thủy sau khi tập kết lại tiến về hướng tây rời xa khỏi phạm vi thám tử của chúng ta hoạt động sau đó sẽ vòng từ mặt tây bắc tới phượng hoàng hồ đợi khi đại quân của chúng ta tiến lên phía bắc sẽ tập kích vào phượng hoàng hồ thẳng tay chém giết chúng ta giết chúng ta đến chó gà cũng không tha lại phong tỏa đường lui của chúng ta lại nếu trong trường hợp chúng ta cùng quân của diêu hưng vẫn di nd co bất phân thắng bại tông chính lương còn có thể cùng diêu hưng trước sau giáp công quân ta chỉ có như vậy mới có thể nhổ cỏ tận gốc chúng ta quân của mộ dung lân thì có thể tùy lúc mà yểm trợ Chỉ cần lưu lại 3.000 quân, là có thể thủ chắc được biên hoang tập, lúc đó chúng ta bốn mặt đều có địch, khẳng định là vận rủi toàn quân sẽ bị tuyển diệt. Tông chính lương sẽ có thể phong tỏa hạ du dĩnh thủy, cắt đứt đường rút quân duy nhất để chúng ta có thể thoát chạy. Giang Văn Thanh nói, Huynh không phải đã từng nói qua địch nhân tới tập kích Phượng Hoàng Hồ sẽ trong khoảng 2, 3.000 người chứ. Lưu dụ đáp, đây là suy nghĩ ban đầu, hiện tại phải xem xét lại. Mấu chốt ở tại mục tiêu của địch nhân muốn tiêu diệt chúng ta tận gốc dễ. bởi chúng ta đã không chế bờ nam dĩnh thủy của biên hoang tập, ít nhất cũng có thể lợi dụng đội thuyền của bảng đại để nhanh chóng rút chạy. vì vậy địch nhân đối với chuyện này tất phải có biện pháp ứng phó. giang văn thanh liễu lôi nói, nếu như binh lực của địch nhân chấn thủ tại biên hoang tập đạt đến vạn người, toán quân công chiếm trung lâu của chúng ta sơ suất một kẻo thôi cũng có thể bị hãm vào đại họa toàn quân bị đè bẹp. kể cả bọn họ thành công chiếm lĩnh trung lâu, mà chúng ta lại bị khương binh của diêu Hưng cầm chân bên ngoài tập, thì bọn họ sợ rằng không biết có thể trụ vững được bao lâu. Sợ nhất là mộ dung lân chỉ lưu lại vài ngàn người để vây khốn toán quân chiếm lĩnh trung lâu vốn đã bị cô lập này, còn bản thân y lại dẫn quân ra khỏi tập trợ giúp Diêu Hưng, lúc đó chúng ta sẽ hãm vào tuyệt cảnh chỉ có bại mà không có thắng. Lưu dụ trong lòng đã có dự tính từ trước mỉm cười đáp, binh lực Diêu Hưng trong khoảng vạn rưỡi người, toàn bộ số huynh đệ có thể ra chiến trường của chúng ta, cũng có tới vạn hai người, thực lực không cách nhau xa, không phải là không có khả năng để đánh trận đánh ác liệt này. Nếu như ta là Diêu Hưng... nhất định sẽ không chọn chính diện đối kháng, mà sẽ lấy thủ làm công, đợi quân của Tông Chính Lương cắt đứt đường rút lui của chúng ta, mới áp dụng chiến thuật bao vây và tiêu diện. Chỉ như vậy mới có thể giảm thiểu thương vong của bản thân xuống, lại đạt được mục tiêu chiến lược nhổ có tận gốc chúng ta. Giang Văn Thanh nói, muội sợ nhất là địch nhân đoán ra được chúng ta sẽ dùng kỳ binh tập kích biên hoang tập, rồi từ đó định ra kế hoạch tương phó. Lưu Dụ đáp, đây là điều không thể tránh khỏi, chuyện mà địch nhân sợ nhất. Trước tiên là việc chúng ta có thể dựng tròi lập luy tại khu vực phụ cận biên hoang thậm, thiết lập cứ điểm, cắt đứt đường vận lương. Tiếp đó là đại quân tiến công là giả, tập kích là thật. Vì vậy nhất định sẽ định ra đủ mọi loại kế hoạch tương biến. Bất kể chúng ta áp dụng chiến lược dạng nào, bởi binh lực của quân địch chiếm ưu thế áp đảo, lại có giả hoa Tử có lực phòng ngự cường đại làm hậu thuẫn, nhìn trên bề mặt thì có thể nói là đã đứng trên vị thế không thể thất bại. Giang Văn Thanh Long mày nhăn tít hỏi, chúng ta làm thế nào mới có thể thắng được đây? Lưu Dụ Ung dung đáp. Huyền Soái có thể với binh lực 8 vạn người mà phá được đại quân trăm vạn của Phu Kiên, thì có thể biết được thành bại trong chiến tranh tuyệt đối không phải do nhiều quân hơn quyết định, mà phải luận đến chiến lược, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trước tiên hãy nói đến một cánh quân của Tông Chính Lương, mục tiêu quân sự hàng đầu của hắn là chiếm Linh Phượng Hoàng Hồ, thì ta có thể nhường cho hắn dễ dàng đạt được mục đích. Khi hắn đến được chỗ này, chỉ có thể chố mắt ra tiên toàn thể hoang nhân không một người xông ra chiến trường mà lên thuyền rút khỏi căn cứ, bộ binh thời chỉ còn biết kêu trời. Nàng nói xem khi tình huống này xuất hiện, Tông Chính Lương liệu có thể làm gì? Giang Văn Thanh gật đầu vui vẻ nói, đây là điều huynh đã đề cập trước đây, là việc tạm thời rút lui. Tông Chính Lương biết đã trung kế, chỉ lo toàn tốc quay trở lại biên hoang, hy vọng có thể trước sau giáp công con ta. Lưu dụ tiếp, từ đây đến biên hoang tập, tối thiểu cũng mất thời gian hai ngày đêm, mà khoảng thời gian 2 ngày này cũng đủ quyết định vận mệnh của biên hoang tập. Giang Văn Thanh hoang mang hỏi lại, có vẻ như vấn đề Muội đề xuất vẫn chưa có biện pháp giải quyết. Lưu Dụ đáp: Ừm. Ngoài vạn dưới khương quân gia còn có một vạn quân thuộc tộc mộ dung tiên ti cùng giữ tập. Luận Nhân Hòa đối phương khốn khổ trầu trực tại biên hoang tập trong một khoảng thời gian dài, lương thực dự trữ thiếu thốn, lại cộng thêm chuyện trúc pháp khánh bị chém bay đầu mà dẫn tới sự rối loạn trong hàng ngũ giáo đồ di lặc giáo, sĩ si khí khó tránh khỏi sụt giảm nghiêm trọng. Ngược lại chúng ta sau khi tụ nghĩa đã đánh phá được liên quân kinh hồ, lại mong muốn đoạt lại những thư thuộc về chúng ta, nên ai ai cũng biết đạo lý chỉ thắng quyết không bại. vì vậy mà chiến ý bừng bừng người người bất chấp sinh tử từ đó mà so sánh thì thấy hai phe thật là khác biệt một trời một vực ở yếu tố nhân hòa thì chúng ta chiếm được ưu thế tuyệt đối giang văn thanh gật đầu đồng tình quả đúng là như vậy mất đi biên hoang tập chúng ta cũng mất đi tất cả lưu dụ tiếp nói đến địa lợi biên hoang tập là địa phương của chúng ta đối với khu vực xung quanh biên hoang tập mọi người đều nắm rõ như lòng bàn tay địa lợi một khoản này không phải nói nhiều cũng thuộc về phe chúng ta giang văn thanh hỏi Thiên thời thì thế nào? Lưu Dụ Thông dong Thư thả thở ra một hơi, nói, hồng Lão bản chính vì điều này mà đến biên hoang tập ý chính là cao thủ xem thiên thời, dự liệu được biên hoang sẽ có sương mù dày đặc trong vài ngày. Đối với hai bên địch ta mà nói, thì bên nào có thể chuẩn bị sung túc khi sương mù xảy đến, thì bên đó có thể chiếm được thứ binh khí lợi hại này. Chúng ta sẽ phải đánh tan đại quân xuất tập nên chiến của Diêu Hưng, lúc đó thì bất kỳ kế hoạch hương biến nào của địch quân, tất cả đều chẳng đáng sợ. giang văn thanh vô cùng mừng rỡ nói văn thanh rốt cục cũng cảm thấy an tâm rồi hóa ra là lưu gia của chúng ta đã có kế hoạch hoàn chỉnh chu toàn hết cả rồi lưu dụ đáp hiện tại chỉ còn lại một cửa ải khó khăn cuối cùng nếu như diêu hưng tiếp chiến bất lợi rút lui về thủ dạ hoa tử mà chúng ta lại không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn tiến công vào được một khi toán quân công chiếm trung lâu của phe ta cùng gãy tên cạn thì chúng ta sẽ xuất hiện nguy cơ lớn giang văn thanh nói Chúng ta sắp đặt binh sĩ ẩn thân ở khu vực bên ngoài Dạ Hoa Tử trước một bước thì thế nào? Ngay khi Diêu Hưng muốn rút quân quay lại Dạ Hoa Tử, chúng ta một mặt ngăn cản Mộ Dung lân tiếp ứng, một mặt khác lại cắt đứt đường rút lui của Diêu Hưng, khiến địch quân không cách nào hội họp được. Lưu Dụ vô đuôi tán thưởng, đây là sách lược duy nhất, chỉ có điều địch quân mặc dù lấy Dạ Hoa Tử làm trung tâm phòng ngự, nhưng khu vực phía ngoài biên hoang tập vẫn nằm trong phạm vi thế lực của địch, muốn bí mật tiến vào, điều này là nói dễ hơn làm, vẫn cần phải thảo luận chi tiết hơn. Phương diện này giao cho Văn Thanh đảm nhiệm, Văn Thanh nghĩ sao? Giang Văn Thanh vui vẻ đáp, lĩnh mệnh. Lưu Dụ nói, đã tạ Văn Thanh. Giang Văn Thanh ngạc nhiên gặp hỏi, sao lại cảm ơn mội? Lưu Dụ đáp, sự thật thì ta vốn đã rất mệnh chỉ muốn ngủ mở giấc, giờ lại hoàn toàn không buồn ngủ chút nào, đầu góc trái lại trở nên rõ rệt không gì sánh nổi. Cuộc đối thoại với Văn Thanh đã giúp chỉnh lý lại mạch suy nghĩ tán loạn trong những ngày này của ta, cuối cùng đã thông suốt được toàn bộ kế hoạch tác chiến. Nàng nói xem nên hay không nên cảm tạ nàng đây. ngữ điệu Giang Văn Thanh tràn đầy vui mừng, hiện tại Huynh đã có thể yên tâm nằm xuống ngủ một giấc thật say. Văn Thanh xin phép được rời đi xử lý công việc. Nói xong rời khỏi trướng đi mất. Lưu dụ thả mình nằm xuống giường, nhắm mắt lại, mơ màng một lúc, thì chìm hẳn vào trong giấc ngộng. Hết chương 283. Chú thích. Đối với người từng trải thì không còn gì là mới cả. Câu này là câu đầu trong bài thơ nhớ vợ ly tư của Nguyên Trần, một nhà thơ lớn triều đường. ông dùng câu này lấy ý so sánh tình yêu của ông dành cho vợ sánh với biển lớn sao còn biết được tới những con sóng tầm thường nơi sông cạn câu này lấy ý từ một câu nói của mạnh tử trong tận tâm phần thượng nguyên văn cả bài thơ thằng kinh thương hải nan vi thủy Trừ khước vu sơn bất thị vân thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố bán duyên tu đạo bán duyên quân xin mạn phép được dịch như sau đã qua biển lớn nhờn sông nước chưa tới vu sơn sao biết mây hoa tươi một khóng lười không tới. nửa duyên tu đạo nửa duyên tình. Bản dịch của huynh phải cù Vu Sơn kia xứng mây vờn, bể kia lớn rộng khinh nhờ đại giang. hoa kia khô hạn mưa tàn. Đời này nghiệp lớn cùng nàng phân đôi. Bản dịch của huynh hệ dọc 13. Không ra biển lớn đâu hiểu sóng. Chưa tới Vu Sơn mây nào thông. Hoa thơm lười tới chìm tu đạo. Nửa hồn san sẻ quên bóng hồng. Xin tham khảo thêm bản dịch của huynh Vi nhất Tiếu vợ cờ Việt kỳ ẻm con phỏ dùm Mỹ nứt tờ hợp tờ. Số đo 6456. Và điệp luyến hoa thi viện, thì vẹn vượt tùa em tờ hợp tờ, ID 5320. Còn câu nói của Mạnh Tử là... Mạnh Tử viết, khổng tử đăng Đông Sơn nhi tiểu lỗ, đăng Thái Sơn nhi tiểu thiên hạ. Cố quan vu hải giả nan vi thủy. Ý là khổng tử lên đến đỉnh Đông Sơn thì thấy nước lỗ nhỏ, lên đến đỉnh Thái Sơn thì thấy thiên hạ nhỏ. Người mà đã nhìn thấy biển lớn thì sẽ không sợ gì xuống nước. Lạ bàn... Như vậy ở đây có lẽ Huỳnh Dị đã có chút lầm lẫn hoặc do ưa thích các tác phẩm thời Đường nên trích dẫn không hợp tình cảnh lắm khi thời Nam Bắc Triều là trước thời Đường. Chuyện này cũng có xảy ra trong nhiều chi tiết khác trong các truyện của Huỳnh Như ZJR. Hoặc nếu Huỳnh lão không lầm thì ý phải là lấy của Mạnh Tử nhưng đạo văn nguyên trận. Chương 284: Sinh tử chi gian. Lần đầu tiên trong đời, Tôn Ân hy vọng bản thân chưa từng sáng lập Thiên Sư đạo. Con thuyền buồm nhỏ chở lão tiến thẳng vào hải cảng của đảo Ông Châu. trước mắt hiện ra hàng trăm chiến thuyền lớn nhỏ tinh kỳ như biển cuồn cuộn bay trong gió cùng với mặt biển phẳng lặng cùng tôn lên một khung cảnh kỳ thú cảnh tượng thật hùng tráng tiếng hò reo kêu gọi nhau đầy vui sướng trợt nổ ra vang dậy thấu trời xanh mọi giáo đồ thiên sư quân đang cung kính trực tại ven bờ đều nhất loạt phủ phục quỳ xuống đất mà lạy một hô vang thiên sư tôn ân lại hoàn toàn không có chút tâm tình nào mà hòa mình vào trong bầu không khí dạng này nhận thức của lao đối với ngũ đầu mẹ giáo bắt nguồn từ người chú ruột tôn thái cũng chính tôn thái tự thân ra mặt khẩn cầu đạo gia đệ nhất nhân lúc đó là nhàn vân thu nhận lão làm đệ tử chuyển cho công pháp vô thượng của đạo gia điểm hấp dẫn lao nhất ở ngũ đầu mệ giáo chính là hai lý tưởng hoàng thiên thái bình và vũ hóa phi thiên lý tưởng trước ám chỉ đạo trị quốc dư cho quốc gia hòa bình hưng thịnh còn lý tưởng sau lại là phép tu đạo phá bỏ mọi mê muội mà xuất thế thiên tham nhân sinh địa tham nhân dưỡng nhân tham nhân thi bậc làm vua phải ứng theo đạo đối nhân xử thế phải phân chia công bằng tất cả tài phú lấy Thái Bình để trị quốc, dưới khí vận chuyển biến thương thiên di tử, hoàng thiên đương lập, thiên sư đạo liền ứng theo mệnh vận đó mà sinh xuất. Trước thời nhà tấn, đạo ngũ đầu mẹ chủ yếu lưu truyền trong dân gian, cho tới khi nhất đại tông sư của đạo giáo là các hồng xuất thế, đem ngũ đầu mễ đạo hợp nhất cùng nho giáo, để xuất lên hoàng đế rằng tiền trị thế nhi hậu đăng tiên ba, từ lúc đó ngũ đầu mẹ giáo bắt đầu được truyền bá trong tầng lớp thế gia vọng tộc. Trong thế tộc kiến khang, có không ít người thờ phụng ngũ đầu mẹ giáo nhưng không phải tín đồ thiên sư đạo của tôn ân ngược lại còn coi tôn ân như dị đoan tà thuyết chính bởi lý tưởng trị quốc hoàng thiên thái bình mà tôn ân thành lập thiên sư đạo vừa tụ tập thứ dân trăm họ đã chịu nhiều bức hiếp bóc lột tại các quận đông thổ vừa thu hút một lượng lớn các thế tộc bản địa bị ức hiếp lấn áp bởi các thế tộc từ bên ngoài rời đến 4. nhóm thế tộc xuất thân bản địa này một mặt đọc sách thánh hiền khẩn mạnh làm quan to nắm quyền thế một mặt khác chọn tìm thuốc để luyện đan trước phục dùng thảo mộc để bổ cứu khiếm quyết, sau phục dùng kim đan để định vô cùng. Như vậy vừa có hy vọng thành tiên, vừa không cần buông bỏ đồng lộc, trước quyền, nên tự nhiên cũng toàn lực trợ giúp Tôn Ân. Mãi cho tới giờ, đây là ý tưởng mà Tôn Ân luôn luôn vững tin không chút hoài nghi, tiên trị quốc hậu thành tiên là lý tưởng và trí hướng gây xúc động lòng người biết bao. Nhưng sau khi tam bội hợp nhất làm xuất hiện tiên môn, quả thực đã làm lay động lòng tin từ trước tới giờ của Lão. Sự thực tiên môn vẫn như hiện hiện. Tố cáo Lao tất cả những sự việc phát sinh trong nhân thế, chỉ là trò chơi trong một trường sinh tử, so với việc có thể phá không mà bay đi, thì cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng quan tâm mà thôi. Tất cả cái gọi là sinh tử thành bại, cũng chẳng thể chiếm được vị trí trong lòng của Lao được nữa. Tôn sùng Thiên sư đạo, hay bỏ mặt Thiên sư đạo, cũng không còn phân biệt gì nữa. Có thể đạt được chân chính giải thoát mà phá không nhi khứ hay không, đối với tin đạo hay không tin đạo, cho tới việc luyện đan phục dược, cũng không còn một chút quan hệ nào cả. nếu như thiên sư đạo không phải một tay lao sáng lập lao có thể vĩnh viễn không quay trở lại đảo ông châu sẽ không cần đối mặt với tình cảnh trước mắt trong thiên hạ chỉ có phá không bay đi mới có thể khiến lao động lòng chiếc thuyền buồm đã cập vào bến lư tuần cùng từ đạo phúc tiến lại nên đón tôn ân giật mình tung người lên bờ tức thì nhận được tiếng hoan hô vang dội khắp hải cảng tôn ân chân đập đất tay chắp sau lưng mà bước đi hai đồ đệ theo phía sau lão thức thời không nói lời nào cả trong chớp mắt tôn ân đã bước lên sơn đạo dẫn lên ngọn núi cao nhất phi lai phong lạnh lùng hỏi tình huống thế nào lư tuần vội vã đáp hảo hán hưởng ứng theo về từ các phương đạt được 7 vạn người chiến thuyền hơn 800 chiếc vẫn còn đang lần lượt kéo đến tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng chỉ chờ thiên sư hạ lệnh một tiếng chúng ta sẽ có thể đánh thẳng vào kiến khang để lý tưởng của thiên sư bao trùm thiên hạ từ đạo phúc đứng một bên hưởng ứng tình thế vô cùng có lợi đối với chúng ta tư mã đạo tử vừa mới tăng thêm binh lực kiến khang quân lại muốn lập một đạo quân mới để đối trọi với bắc phủ binh cưỡng ép tá điển khu vực phía đông chiết giang gia nhập quân ngũ khiến cho dân ở các quận đông thổ hoán hận sung thiên. vì thế thiên sư đạo ta chỉ cần phất cờ một cái lập tức sẽ khiến thiên hạ quy phủ tôn ân bật cười khinh khách tối kê vẫn do tên tín đồ ngũ đầu mẹ giáo giả mạo gì đó nắm quyền chứ từ đạo Phúc hoan hỷ đáp đây là minh chứng rõ rệt nhất cho việc khí số của nhà tấn đã tận tư mã đạo tử chọn đi chọn lại lại chọn anh rể tạ huyền là vương ngưng chi làm nội sử cối kê đối phó với chúng ta tại tiền tuyến đầu tiên bộ hạ của hắn thấy hắn không sửa sang võ bị ngày ngày đều lánh mình trong tịnh thất cầu thần khấn phật bèn cảnh tình hắn ai rẻ hắn thực sự đã đáp lời rằng đã thỉnh đạo tổ của hắn tới đây sẽ phái xuống thần binh thiên tướng để cứu hắn tối kê là thành trì chiến lược quan trọng hàng đầu cách ông châu chỉ có hai ngày hành trình đường thủy một khi cối kê thất thủ thì các quận đông thổ sẽ rơi vào hiểm cảnh còn thiên sư quân lại nắm được cứ điểm quan trọng có thể xa gần cùng hỗ trợ lẫn nhau với đảo ông châu Tôn Ân đột nhiên nói, Yến Phi chưa chết. Từ Lư hai người đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ khó ngờ được Tôn Ân lại thu thập không xong được Yến Phi. Tôn Ân nói, lý do Yến Phi vẫn còn có thể sống sót được, là do liên quan đến vấn đề khác, tình huống tại đó, các ngươi không cần biết. Chỉ cần biết rõ một điều việc Yến Phi đã biến thành việc của cá nhân ta, do ta tự tay xử lý. Hai người hoài nghi không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi cặn kẽ. Lư Tuần lo âu hỏi, hiện tại chúng ta nên làm gì? Tôn Ân ung dung ngừng bước, hỏi lại. tình huống mặt bên kiến khang thì thế nào? Từ đạo phúc đáp, hoàn huyền đích thân thống lĩnh thủy quân, từ mặt đông tấn công kiến khang, bị thủy quân kiến khang ra sức chống cự bên ngoài thạch đầu thành, hoàn huyền không rõ căn cứ vào nguyên nhân nào, mặc dù thắng lợi trận đầu, nhưng vẫn không dám mạnh tay công kích kiến khang, chân tướng sự việc sâu xa khiến người khác phải suy nghĩ. tôn ân hơi hờn nói, lưu lao chi đã phản lại hoàn huyền, quay đầu theo tư mã đạo tử, lư tuần du lên, thiên sư tinh mắt, đạo lý phải là như vậy. bằng không kiến khang đã xong từ sớm rồi Từ đạo phúc biến sắc nếu lưu lao chi chuyển hướng trung thành với tư mã đạo tử thì đối với chúng ta sẽ bất lợi vô cùng lưu tuần tiếp lời nếu bọn chúng tự kéo nhau lưỡng bại cầu thường, thì lại là một chuyện khác tôn ân lắc đầu hoàn huyền không để tiện nghi cho chúng ta đâu hắn chỉ có đường lui binh chúng ta phải thay đổi sách lược cứ tạm hoán việc tấn công kiến khang đã mà dùng kế dẫn dụ địch nhân đến xâm phạm tư đạo phúc và lưu tuần đều cảm thấy thảng thốt kinh ngạc tôn ân chầm chậm quay người lại đối mặt với hai người hai mắt ánh lên tinh quang mà hai người chưa từng thấy qua trầm giọng nói tư mã đạo tử và lưu lao chi sao xứng là địch thủ của tôn ân ta hai người thay ta huyết tẩy cối kê chém chết vương ngưng chi do thân phận đặc thù của vương ngưng chi việc này ắt sẽ gây chấn động kiến khang lưu lao chi bởi trở ngại từ giao tình với tạ huyền sẽ không thể ngồi yên không ngó ngằng gì tất phải xin được xuất chiến tư mã đạo tử vì vậy sẽ rơi vào cục diện hai mặt đều khó Nói đáp ứng, thì sợ Lưu Lao Chi nắm được quân quyền lớn, mà muốn phản đối lại sợ cao môn vọng tộc kiến khang không ưng. Chúng ta cứ đưa ra một nước đi khó xem xem năng lực ứng biến của tư mã đạo tử thế nào. Tư đạo Phúc vô cùng mừng rỡ nói, thiên sư tiện tay chọn lấy một kế sách bất kỳ thì cũng đã là một diệu kế rồi. Lưu Tuần Hưng phấn hưởng ứng, tư mã đạo tử sóng này chưa yên, sóng khác lại tới, xem hắn làm thế nào ứng phó nổi. Tôn Ấn nói, việc biên hoang tập được rồi lại mất, là bài học kinh nghiệm tốt cho chúng ta. Làm hao mệnh sức lực quân sĩ khi viết trình, thật không phải là hành động của bậc trí giả, cũng vì chúng ta đánh giá không đúng mức lực lượng phản kích của hoang nhân, lại thêm tin lầm hồ nhân. Vì vậy sách lược lần này của chúng ta trước hết sẽ là tạo lập nên vị thế không thể thất bại, lấy khỏe đối phó với mệnh, đánh vài trận thắng thật hoành hoành trang tráng, chấn hưng thanh uy thiên sư quân chúng ta, khiến người người các quận đông thổ hướng theo quy phục, giảm yếu đi thế lực nhà tấn, cũng sẽ phải cùng hoàn huyền so tài nhẫn mại. Đây là tình thế trai tranh nhau. Thành bại ở tay ai đi nữa thì cũng sẽ là ngư ông đắc lợi. Đã hiểu rõ chưa? Từ đạo phúc và Lư tuần phục xuống đất lạy, thật lòng khâm phục mà đồng thanh hô to, lĩnh mệnh. Tôn ân nuốt dâu mỉm cười, vi sư chuyến này có được ích lợi to lớn, thật không nôn từ nào có thể hình dung ra được. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ lưu lại phi lai phong bế quan tu hành, trừ hai người các ngươi, bất kỳ ai cũng không được bước chân nửa bước lên phi lai phong, bằng không nghe ta sẽ giết không tha. Từ đạo phúc và Lư tuần cao giọng đáp ứng. Tôn Ân ngửa mặt lên trời cười to một tràng dài, nỗi hân hoan vui sướng đẹp ý vừa lòng không sao nói hết nổi. Khi hai người ngẩng đầu lên, Tôn Ân đã rời đi không còn thấy tung tích. 77. Hoàn Huyền ngạo nghễ đứng trên đài chỉ huy của Soái Hạm, mắt chăm chú nhìn về hướng Thạch Đầu Thành. Trên mặt sông cách đây gần dặm, Thủy Quân Kiến Khang do Tư Mã Nguyên Hiển chỉ huy dựa theo Thạch Đầu Thành mà bố trí trận thế, cũng là một chút cự ly gần dặm này khiến hắn phải nhìn Thạch Đầu Thành mà than thở. Chiến đấu ngày qua ngày, hoàn Huyền trổ hết thần uy. Vượt thành chém tướng hướng thẳng đến Thạch Đầu Thành, gặp phải kẻ mà hắn chưa từng để vào trong mắt là Tư Mã Nguyên Hiển, lại bị y liều chết phản kháng. Tư Mã Nguyên Hiển mặc dù hao binh tổn tướng, vẫn không hề sụp đổ, phối hợp với phòng ngự kiên cường của Thạch Đầu Thành, khiến Hoàn Huyền không sao vượt qua Thạch Đầu Thành được nửa bước, cuối cùng hình thành nên cục diện hai bên so kẻ nhau như hiện giờ. Hoàn Huyền vốn đã có chủ ý quyết định sau khi mặt trời mọc sẽ lại phát động một đợt tấn công mới, ai ngờ hoàng hôn ngày hôm qua tin tức Vương cung bị giết nhanh chóng truyền tới, Khiến hắn trận thế đại loạn, không dám mạo hiểm tiến lên. Không biết thế nào, tối qua hắn suốt đêm trằn trọc, không ngừng tưởng nhớ đến vương đạm chân lưu lại ở Giang Lăng. Nếu sau khi nàng biết được cha nàng đã bị Lưu Lao Chi giết chết, vị nữ này liệu sẽ đối mặt với sự thật tàn khốc này như thế nào? Bản thân vì sao lại quan tâm đến phản ứng của nàng? Khó biết có phải bởi quá đam mê nhục thể của nàng mà dẫn đến động mối chân tình với nàng hay không? Hoan Huyên thở dài một tiếng. Lưu Lao Chi. Có một ngày ta sẽ đem thịt trên người ngươi. dóc xẻ từng miếng từng miếng một để hòng chút hết mối hận khó nguôi trong lòng ta mắt thấy kiến khang sắp sửa đoạt được vào tay thực đáng chết lại mọc ngang ra một lưu lao chi ngáng đường khiến hắn tiến không được mà lùi cũng không xong nhưng hắn cũng không cách nào trách được bất kỳ ai phán đoán sai lầm chính là do bản thân hắn những mong việc hà khiêm gặp nạn sẽ là nguyên nhân khiến bắc phủ binh rơi vào tình huống chia năm xẻ bảy công phạt lẫn nhau cuối cùng lại không hề xuất hiện hắn sao có thể đơn độc một mình đối phó liên quân kiến khang cùng bắc phủ binh cho được kể cả có giành thắng lợi tại đại giang muốn công hám thạch đầu thành cũng không phải chuyện dễ tiếp đó lại còn cuộc chiến đoạt thành kiến khang huống hồ hắn hiện tại không còn danh nghĩa mà xuất binh vương quốc bảo đã bị xử tử không thể lợi dụng danh nghĩa thảo phạt vương quốc bảo mà tranh thủ sự hưởng ứng và trợ giúp của thế tộc kiến khang được nữa ân trọng khang cùng dương toàn kỳ đến cạnh hai bên thân hắn thần sắc nghiêm trọng dương toàn kỳ nói lưu lao chi tự thân thống linh thủy quân bắc phủ minh đã đến được hạ du kiến khang hoan huyên hư lệnh một tiếng Trong lòng thầm nghĩ nếu không tự tay chém chết tên khốn này, Thế không làm người. Ân trọng thâm nói, Tôn Ân tập kết quân lực tại đảo Ông Châu, chiến thuyền vượt quá 500 chiếc, binh lực tầm bảy, tám vạn người, tùy thời có thể vượt biển tấn công các thành ven bờ, khiến cho lòng người các quận vùng Đông Hải hoang mang lo sợ, dân chúng trốn chạy tan tác tứ phía để lánh nạn. Hoàn Huyền bản thân đã có ý rút lui, nhưng khi nghe được những lời này của hai người, tức thì lửa giận xung thiên, trầm giọng nói, Lưu Lao Chi thì tính toán được cái gì? Chẳng qua chỉ là chó săn của tạ huyền, năm đó tạ huyền còn không đáng cho hoàn huyền ta để vào mắt, huống hổ là lưu lao chi. Dương Toàn Kỳ là thuộc hạ của hắn, thời chỉ có thể câm miệng không nói câu nào. Ân trọng kham thân làm tới quan thứ sử một châu, hoàn huyền lại từ chối không nhận chức đại tư mã, chính xác mà nói ân trọng kham có quyền cai quản cái chức nam quận công này của hắn, đương nhiên không chịu phục tùng lời lẽ sáo giống này của hắn. Cao mày nói, chúng ta nếu trong tình huống trước mắt mà miễn cưỡng tấn công kiến khang. thì vừa là không có danh nghĩa xuất sư, lại vừa khó định liệu được thắng bại. Dù cho thắng lợi được, quân sĩ át gặp tổn thất nghiêm trọng, cục diện chính trị tại phương Nam bất lợi, đổi lại chỉ tạo nên tiện nghi cho tôn ân. Hoàn Huyền biết rõ lời ân trọng kham có lý, nhưng vẫn không sao kiểm chế được nỗi bất bình oán giận trong lòng, bèn cười lạnh nói: thứ sử đại nhân không phải nghĩ đến việc nửa đường rút lui đấy chứ? Ân trọng kham trong lòng vô cùng giận dữ, chỉ có điều nhìn trên thuyền toàn là cao thủ thân vệ của Hoan Huyền. Lại thêm thanh đoạn ngọc hẳn của Hoàn Huyền là lợi khí giết người không thấy máu, tên này một khi đi lên, nói không chừng sẽ bạt kiếm đối phó với mình. Hảo Hán không chấp nhất thua thiệt trước mắt, bèn nhẫn nhịn hạ giọng nói, tất cả do Nam Quận Công định đoạt. Hoàn Huyền suýt nữa thì ngại lời, một lần sai sao có thể sai thêm lần nữa, huống chi lại có quan hệ đến vinh lục tổn vong của Hoàn Gia. Chính lúc không biết nói gì, thì một chiếc thuyền nhỏ từ trận địa địch tiến ra, nhằm hướng bọn hắn mà đến. Dương Toàn Kỳ ngạc như nói. đứng đầu thuyền không phải phạm chữ đại phu chứ? hoàn huyền ngây người hỏi, không ngờ lại là phạm chữ. phạm chữ là trọng thần đương triều, cương trực công chính, không a duanh bợ, trước đến nay vẫn không phụ họa cùng bọn tư mã đạo tử. vương quốc bảo được cả triều đình lẫn dân chúng kính trọng. hoàn huyền vội vã hạ lệnh, không cho phép bất kỳ ai được vòng động. mệnh lệnh được truyền đi bởi lính thổi tù và. chiếc thuyền nhỏ dần dần tiếp cận, phạm chữ dơ cao trục cuộn, lớn giọng hô vang, thánh chỉ đến, hoàng thượng hạ chiếu tự nhận lỗi với dân. Đã ứng thiên cơ, yên định nỗi phẫn nộ của dân chúng, người tiếp chỉ không cần phải quỳ để tiếp. Hoàn huyền trong lòng bất lực, biết được quyền chủ động đã rơi vào tay tư mã đạo tử, Lao đã thắng một bàn quá đẹp, mà hoàn huyền hắn lại không thể có lựa chọn khác được, chỉ đành tiếp nhận lối thoát để lui binh này. Đồng thời cũng hiểu được cố kỵ của tư mã đạo tử đối với Lưu Lao Chi, tuyệt không dưới hoàn huyền hắn. 77. Bên trong xoáy trướng thác bạt khuê đang xem xét kỹ lưỡng tấm địa đồ bằng da dê được gã vướt trải ra trước mặt. Nghe thấy tiếng sở vô hạ bước vào trướng, vẫn không quay đầu lại mà hỏi, sao lại muốn gặp ta? Sở vô hạ chầm chậm quỵ chân xuống, bình tĩnh đáp, ngươi không phải muốn ta cân nhắc à? Thác bạt khuê cao mày nhìn ả một cái, khuôn mặt trắng trẻo của ả đã thêm chút sắc hồng, khiến ả càng thêm đẹp kiểu diễm không vương chút bụi trần. Gã đáp, ta cũng nghĩ ngươi sẽ sớm có quyết định. Ngươi không phải đã nói muốn mê hoặc chết ta, lại còn muốn có thể khiến ta sau này sẽ có một ngày phải hối hận à? Những lời này liệu có phải là nói rồi thôi không? sở vô hạ yếu ớt thở dài một hơi nói tháp bạn khuê ả ngươi thực là một kẻ trời sinh đã lạnh lùng ác nghiệt vô tình hay sao tháp bạn khuê nhắc tấm địa đồ ra dê lên cẩn thận quật lại sau đó cất vào trong ngực hai mắt đồng thời ánh lên thần quang sắc nhọn quan sát sở vô hạ từ trên xuống dưới Mục quang của gã trực tiếp mà táo bạo nữ nhi thông thường khẳng định không chịu được nổi nhưng sở vô hạ lại không có nửa điểm biểu hiện thẹn thùng tháp bạc khuê nói có vấn đề gì trách ta lạnh nhạt với ngươi hả Sở Vô Hạ khổ nao nói, hai ngày nay theo ngươi men đại hà mà buôn ba tứ xứ, chỉ thấy qua bóng lưng ngươi từ đằng xa, mỗi tối đều phải chờ đợi mòn mỏi trong trứng không. Ngươi chớ nói là không thèm đoái hoài gì tới ta chứ? Thác Bạt khuê phá lên cười khinh khách. Hiện tại là thời kỳ đặc biệt khắc thường, quan hệ đến sinh tử tồn vong của thác bạn tộc ta. Nếu như ta ham mê nữ sắc, thử hỏi bộ hạ của ta sẽ nghĩ như thế nào? Sở Vô Hạ đột nhiên túi đầu, nhẹ nhàng nói, ta muốn rời đi một quãng thời gian. Thác Bạt Khê lạnh lùng nói. tùy ngươi. Chỉ có điều đi rồi thì không cần phải quay lại. Sở vô hạ dịu rằng nói, vì sao lại nói những lời như vậy? Thác bạt khuê cười đáp, ta không muốn vì một nữ nhân nào mà làm lòng ta phiền muộn, ngươi lại chẳng phải chinh phụ liệt nữ gì cả. Theo ta thì ta không cho phép để nam nhân khác chạm vào người ngươi dù nửa ngón tay. Ngươi đi tới chỗ khác, thì trời mới biết được ngươi có phóng đạm trung chạm với nam nhân khác hay không. Ta đã còn nghi thần nghi quỷ, chi bằng dứt khoát buông bỏ ngươi. Thân hình tiểu diễm của Sở Vô Hạ khẽ rung lên, ngẩng đầu chằm chằm nhìn gã, hai mắt hồi phục lại dáng vẻ thường ngày, cặp mắt to đẹp lạ thường ánh lên những tia nhìn diễm lệ, khẽ thốt, "Ngươi nói là buông bỏ ta, có phải biểu thị muốn giết ta?" Thác Bạt Khuê nhún vai nói, "Không cần đa nghi, ngươi có thể tự do mà rời đi. Ta mặc dù tự nhận định bản thân tàn độc so với bất kỳ kẻ nào, song cũng không đến nỗi vì ngươi chọn ra đi lại giết ngươi." Sở Vô Hạ nói, "Nếu như ta rời đi một quãng thời gian là vì ngươi mà hành sự." Ngươi có nguyện thu hồi những lời vừa nói hay không?" Tháp Bạt Khuê ngạc nhiên hỏi lại, "Vì ta hành sự." Sở Vô Hạ đáp, "Cha ta trong nhiều năm không biết đã dẹp tan bao nhiêu phật tự đạo quán, đoạt được tài vật tập trung lại tại một chỗ, gọi là Phật tàng, trừ châu đáo tiền tài gia, còn có lô đỉnh luyện đan cùng dược vật khó kiếm của đạo gia, chỉ cần ngươi phái một đội tráng đinh giao cho ta, ta có thể đem Phật tàng lên giao lại cho ngươi, coi như là của hồi môn của ta." Tháp Bạt Khuê trong lòng rung động, gạn hỏi: sao lại có đồ vật luyện đan của đạo gia vậy sở vô hạ đáp ni huệ huy có được chân truyền của cha bà ta là kẻ rất giỏi việc luyện đan vì vậy đối với phương diện này đặc biệt cảm thấy hứng thú ngươi có biết cha của bà ấy là người thế nào không ông ấy chính là sư tôn của bọn người đan vương an thế thanh tôn ân và giang lang hư tháp bạc khuê động dung nói không ngờ có chuyện này ngươi biết thuật luyện đan không sở vô hạ ngạc nhiên đáp đương nhiên là biết ta từ nhỏ học cái gì cũng đều nắm trong tay thứ hàng đầu lại thêm ta dồn hết tâm trí để lấy lòng Phật Nương, vì vậy cũng có được hết chân truyền của bà ấy. Ngươi cân nhắc kỹ chưa? Thác Bạt khuê trấn tĩnh nhìn ả hồi lâu, từ từ nói, ngươi không được lửa ta. Bằng không dù có phải truy tới chân trời góc bể, thác Bạt khuê ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Sở vô hạ dịu giọng nói, trong thiên hạ liệu có người nào ngươi hoàn toàn tin tưởng hay không? Thác Bạt khuê nhớ tới Yến Phi, cười nói, hy vọng có một ngày ta có thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. nhưng ngươi phải bằng hành động và sự thật mới tranh thủ được tín nhiệm của ta. Nói cho ta hay, ngươi vì cái gì lại sẵn lòng cam tâm tình nguyện theo ta. Thế lực của ta hiện tại vẫn còn xa mới hơn được mộ dung thủy, mà với bọn diêu trường, mộ dung vĩnh, khất phục quốc nhân cũng còn cách một khoảng cự ly, bằng vào thủ đoạn mị sắc của ngươi, lại còn thêm bảo tàng, đúng là có nhiều tuyển chọn mà. Sở vô hạ nhẹ nhàng đáp, bởi vì chỉ có ngươi mới là nam nhân chân chính trong lòng ta, theo bên ngươi đi đánh thiên hạ, vừa thú vị vừa kích thích. nếu như ngươi bất hạnh mà bại vong ta sẽ cùng chết với ngươi hiểu rõ chưa đầu nốc tháp bạn khuê ha ha cười lớn đầu nốc ta lần đầu tiên bị người gọi là đầu nốc hy vọng ngươi thực sự không coi ta là đầu nốc nghe lời ta ngoan ngoãn về ngủ đi sau khi ta chuẩn bị ổn thỏa sẽ phái một đội binh mã trăm người cùng ngươi lên đường bọn chúng sẽ không nghe chỉ huy của ngươi nhưng sẽ trợ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ rõ chưa hết chương 284. Chú thích. Thiên tham nhân sinh, địa tham nhân dưỡng, nhân tham nhân thi, trời thiết tha sự sống của con người, đất mong muốn sự sinh sôi nảy nở của con người, người thèm khát sự giúp đỡ bố thí của người. Thương thiên dĩ tử, Hoàng thiên đương lập trời xanh đã chết, trời vàng dựng lên câu này trích từ câu nói 16 chữ nổi tiếng của trưng giác, tiếng Anh cứ gọi là giang dị hảo, một trong ba thủ lĩnh của đội quân khăn vàng thời tam quốc thương thiên dĩ tử, Hoàng thiên đương lập, tuế tại giáp tử, thiên hạ đại các. Bối cảnh lịch sử ra đời của câu nói này như sau. Thời Tam Quốc, Trương Giác tự xưng đại hiền lương sư cùng hai em Trương Lương, Trương Bảo lập nên một khu vực đạo giáo tại tỉnh Sơn Đông. Ba anh em Trương Giác tự cho mình theo Thái Bình đạo, tôn kính Hoàng Lão, người đã chuyển cho Trương Giác ba quân Thái Bình yếu lĩnh thư vốn thuộc về thần linh. Khu vực đạo giáo này của ba anh em họ Trương truyền bá tư tưởng bình quyền và phân chia đất đai một cách công bằng. K. Khi quân khăn vàng nổi loạn, Trương Giác đã nói câu nói trên, Hàm ý dịch ra là trời xanh nhà Hán đã chết. Trời vàng triều đại mới của khăn vàng sẽ sớm được lợi, trong vòng một giáp 60 năm đó, thiên hạ sẽ đại cắt nguồn Tam Quốc diễn nghĩa. Ba tiên trị thế nhi hậu đăng tiên, trước trị quốc sau sẽ hóa thành tiên. Bốn đây là thời kỳ sau loạn Bắc Vương, Tây Tấn suy yếu và bị các tộc phương Bắc xâm chiếm. Các quý tộc nhà Tấn chạy xuống phía Nam tái lập nên nhà Đông Tấn ở đất nhà ngô thời Tam Quốc cũ. Phá không nhi khứ, phá không bay đi. mươi 285, Phong Vũ Quá Hậu Tư Mã Đạo Tử được hơn 10 tướng lĩnh cùng thân binh đoàn vây quanh bảo vệ, nên ngang tự đắp tiến thẳng tới thạch đầu thành. Tư Mã Thượng Chi mở cửa thành giản gỗ hoại nên đón. Cùng với Tư Mã Thượng Chi đi theo sau, Tư Mã Đạo Tử bước lên tròi gác ở tường phía bắc quan sát tình huống trên sông. Trong sát chiều tà mênh mang u tịch, chiến thuyền thủy quân kinh châu đã sớm ly khai hết thảy, chỉ còn lại thủy quân kiến khang do Tư Mã Nguyên Hiển chỉ huy vẫn đang bố phòng trên mặt sông. Tư Mã Đạo Tử mỉm cười không nói lời nào, Tư Mã Thượng Chi cũng không dám mở miệng quấy rầy lao. Chỉ dám yên lặng đứng hầu một bên. Tư mã đạo tử gật đầu nói, nguyên hiển lần này biểu hiện rất xuất sắc, không phụ kỳ vọng của ta đối với hắn. Tư mã thượng chi tiếp lời, chúc mừng lang Nha vương có được người kế thừa. Tư mã đạo tử bật cười nói, ta có thể tưởng tượng ra bộ dạng của hoàn huyền tên khôn ấy khi không thể không nuôi binh. Tư mã thượng chi lo lắng nói, lần sau mà hắn đến nữa ắt sẽ càng khó đối phó hơn. Tư mã đạo tử lạnh lùng hư một tiếng, hoàn thị hắn làm sao đấu lại tư mã thị ta được. Chỉ có chúng ta mới là tông thất chính thống nhà Đại Tấn. Lần này chúng ta thừa thế hạ chiếu tự nhận lôi, thừa nhận những sai lầm đã phạm phải, đem trách nhiệm đổ lên người vương quốc bảo, cũng ứng theo thai họa trời giáng xuống hòa thạch, đồng thời phò hoàng đế mới đăng cơ, đổi mới những lỗi lầm ngày trước khi tạ an nắm quyền trị nước. Nhân sự mới tự nhiên cũng có tác phong mới, hiện tại ta đã chỉ định hoàn huyền làm thứ sử Giang Châu, ân trọng kham làm thứ sử Nghiêm Châu, dương toàn kỳ làm thứ sử ung Châu, hoàn tu làm thứ sử Kinh Châu có thể thu được hiệu quả nhanh chóng, dựng sao thấy bóng, không những phân hóa thế lực quân kinh châu mà còn làm sâu thêm mâu thuẫn gì giữa hoàn huyền, ân trọng kham và dương toàn kỳ. tốt nhất là bọn chúng ở cùng một ổ lại cắn nhau, tất cả đều thương vong, sau đó ta sẽ thu thập tất cả bọn chúng chỉ trong một lần cất tay. tư mã thượng chi nhiệt tình phụ họa, kế này của lang nha vương quả thật tuyệt diệu. hoàn huyền cưỡng đoạt nàng dâu tương lai của ân trọng kham, trong hai kẻ này vốn đã tồn tại tâm bệnh. Dương Toàn Kỳ xưa nay vẫn là thủ hạ của Hoàn Huyền, giờ được thăng lên địa vị tương đồng với Hoàn Huyền, Hoàn Huyền khẳng định bất mãn trong lòng, chỉ có điều nếu hắn mở lời phản đối, thì lại đắc tội với Dương Toàn Kỳ. Tư mã đạo tử hời hợp nói, Thượng Chi vẫn nhìn chưa tới điểm tinh tế nhất của cái này. Tư mã Thượng Chi trầm ngâm hồi lâu, nói, có một điểm quả là Thượng Chi vẫn chưa hiểu rõ lắm, Hoàn Tu là người của Hoàng Hàng Gia, cho y thế trổ ân trọng kham làm thứ sử Kinh Châu, chẳng phải đem đại quyền Hà Châu đặt vào tay Hoàn ư? tư mã đạo tử vui vẻ đáp đây chính là nước cờ lợi hại nhất hỗ trợ cho kế sách phân hòa của ta hoàn tu bất kể thanh danh địa vị đều khó có thể so sánh được với ân trọng kham nếu như hoàn huyền tiếp nhận bổ nhiệm lui binh ân trọng kham làm sao tin phục được ta thấy chưa quá 10 ngày ân trọng kham sẽ dâng sớ lên thỉnh cầu khôi phục lại trước cũ chúng ta đương nhiên sẽ đáp ứng như vậy ân trọng kham cũng có thể từ trên tay hoàn huyền đoạt lại binh quyền kinh châu giữa bọn chúng nếu không xuất hiện tranh chấp hoàn huyền sẽ không còn là hoàn huyền mà ta biết nữa tư mã thượng chi vỗ tay tán thưởng quả là tuyệt diệu mấy tờ bổ nhiệm không cần tốn một binh một tốt cũng có thể khiến liên quân kinh châu chia năm xẻ bảy mạnh ai nấy làm mạnh ai nấy cầu binh không mất một giọt máu cũng đạt được mục tiêu trong thiên hạ chỉ có lang nha vương mới có thủ đoạn cao minh như vậy tư mã đạo tử thầm nghĩ nếu luận thủ đoạn mánh khỏe chính trị ngay tạ an cũng chưa xứng là đối thủ của lão tư mã thượng chi lại tiếp lần này lưu lao chi lập được công lớn lang nha vương định vỗ về hắn thế nào tư mã đạo tử nói để hắn làm đại thống lĩnh bắc phủ binh thì thế nào? Tư mã thượng chi cao mày, sợ nhất là hắn nắm chắc được binh quyền lớn, đã có tạ huyền làm vết xe đổ, thượng chi cho rằng cần phải cẩn thận xử lý việc này. Tư mã đạo tử âm trầm cười nói, ta tự đã có sách lược chế ngự hắn, để tạ diễm thế vào chức vị của vương cung, bổ nhiệm làm thứ sử huyện châu thì thế nào? Lưu lao chi có thể giết bất kỳ vị thượng cấp tối cao nào, riêng có vị thượng cấp tối cao này là hắn tuyệt đối không dám động đến dù chỉ là góp chân của y lý, đúng vậy không? Cả hai nhìn nhau, đồng thời bật cười lớn. Một trận gió lớn, cuối cùng cũng thành quá khứ. 77. Lúc Lưu Dụ bị chắc cùng sinh đánh thức dậy, đã là tối muộn, trong trướng đã treo đèn lồng. Gã ngồi dậy trong lúc thần trí vẫn còn chút mơ hồ, gạn hỏi, hiện tại là lúc nào rồi? Chắc cùng sinh đáp, ngươi đã ngủ hết năm thời thần rồi, từ mặt trời mọc ngủ đến lúc mặt trời lặn, vốn không định đánh thức ngươi dậy, chỉ có điều lao bằng hữu của ngươi đã đến, đến rồi. Lưu Dụ ngạc nhiên hỏi lại, lao bằng hữu? chắc cùng sinh vô vô vào vai gã nói ra khỏi trướng cho thoáng khí ngươi không ngửi thấy mùi thơm của thịt hiệu à? là Diêu mãnh và một nhóm bằng hưu ở cùng đem đến biếu ngươi thấy ngươi có thể ngủ được một giấc ngon lành tất cả đều cảm thấy vui sướng hơn cả chính bản thân được ngủ ngon lưu dụ xuyên ra ngoài trướng tức thì vui mừng lộ ra ngoài mặt tại khoảng đất trống bên ngoài trướng vẫn dựng một đống tuổi lửa đang nướng một siêng đùi hiệu hương thơm ngào ngạt bay từ phía ngồi vây quanh đống lửa là bảy tám người Có Diêu Mạnh, Giang Văn Thanh, Cơ Biệt, Âm Kỷ, Tịch Kính, Phương Hồng Sinh, Bàng Nghĩa. Còn có người đã lâu không nghe được tin tức gì cả là Tống Bi Phong. Ánh mắt Lưu Dụ và Tống Bi Phong giao nhau, có cảm giác tri âm không thể nói hết được bằng lời. Ngày đó Tống Bi Phong bất chấp an nguy của bản thân, vì bảo hộ cho Lưu Dụ thoát thân mà mang theo đáo vật chạy thật xa, dẫn dắt yêu nhân Di Lạc giáo do Ni Huệ Huy làm thủ lĩnh đều đuổi theo truy bắt ông, khiến Lưu Dụ vô cùng cảm kích. Tâm tình Lưu Dụ vô cùng tốt. Thêm vào đó tinh thần vì được ngủ đầy đủ đã đạt tới trạng thái tốt nhất, không cần tốn công sức cũng quẳng được những ưu phiền buồn khổ vẫn quấy nhiều trong lòng sang một bên, hòa vào không khí sôi nổi của hòa hội. Ngồi xuống cạnh tống bi phong, tiếp lấy miếng thịt hiệu lớn do rêu manh cô tỉnh giả vờ thái độ cung kính dâng lên, sau đó hướng tống bi phong mà tỏ lòng biết ơn, lão ca người rốt cục là đã đến đâu đi đâu. An cô nương đâu? Tống bi phong đáp, nói ra thì dài lắm. Ta ngày đó chạy thẳng đến biên hoang tập. Ni Huệ huy quả thực là thần thông quảng đại, luôn bám chặt theo ta, lại còn vài bận cắt ngang được đường của ta, song phương trải qua nhiều lần kịch chiến, lần cuối cùng ta rơi vào trong vòng bao vây của tứ đại kim cương di lặc giáo, may mà An Cô Nương đuổi đến kịp thời, trợ giúp ta thoát hiểm. Mọi người đều tưởng tượng ra được tình huống nguy hiểm kịch liệt lúc bấy giờ. Tống Bi Phong tiếp tục nói, An Cô Nương thấy tình thế bất thường, ta lại vừa gặp nội thương không nhẹ, liền đề nghị đem vật đó giấu đi. sau đó trốn tới vùng đất hoang vắng nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất chắc cùng sinh không hiểu hỏi lại cuối cùng vật đó là cái gì lưu dụ thay lời đáp là một khối bảo ngọc lưu truyền từ thời cổ của đạo gia là vật mà bọn tôn ân giang lăng hư ra sức tranh đoạt căn cứ theo lời đồn thì bằng ngọc này có thể tìm ra động thiên phúc địa trong truyền thuyết chắc cùng sinh lộ ra vẻ mặt hoảng hốt hiển nhiên đã hiểu được lưu dụ đang nói cái gì tức thì không hỏi lại nữa thần tình cổ quái giang văn thanh ngạc nhiên hỏi động thiên phúc địa là chỗ nào vậy lưu dụ đáp sợ là không một ai biết cả bao gồm tất cả những người đã từng nắm giữ bảo ngọc trong tay âm kỳ hỏi tống huynh có phải đã trốn tới biên hoang tập không phương hồng sinh vô đùi tán thưởng chỉ có trốn tại biên hoang tập mới có thể thoát khỏi bọn yêu nhân di là giáo tống bi phong nhìn về phía bằng nghĩa cười nói bọn ta trốn tại hầm chứa rượu của bằng huynh tiếc là không có tuyết giản hương lưu dụ trong lòng rung động hỏi lại tình trạng của hầm chứa rượu thì thế nào rồi tống bi phong đáp cho đến hôm qua thì vẫn an toàn địa điểm cũ của đệ nhất lâu được dùng để đặt đá và gỗ nhưng bắt đầu từ hoàng hôn ngày hôm qua quân chiếm đóng đã thực hiện lục soát quy mô lớn đối với toàn khu vực ta suýt nữa đã bị phát hiện may mà kịp thời lợi dụng bóng đêm mà trốn thoát lưu dụ cùng giang văn thanh nhìn nhau lòng đều hô không ổn địch nhân nhất định là sợ bọn họ đột nhập vào khu vực bên ngoài dạ hoa tử vì vậy tiến hành lục soát triệt để, sau đó sẽ thiết lập lầu gác canh phòng đem phạm vi phòng ngự mở rộng ra toàn bộ biên hoang thập cơ biệt gần hỏi an cô nương thì sao này ai là an cô nương sau khi lưu dụ giải thích mọi việc rõ ràng tống bi phong nói vào đêm đầu tiên mà bọn ta trốn ở trong hầm chứa rượu gần lúc trời sáng từ khu bạch vân sơn nơi bọn ta chôn giấu bảo ngọc truyền lại một tiếng động lớn rung trời chuyển đất tiếp đó toàn bộ biên hoang tập náo động cả lên bên ngoài không ngừng có địch nhân thúc ngựa chạy qua bọn ta không dám ló mặt ra nhìn cộng thêm lúc đó ta hành công đang đạt tới giai đoạn vô cùng nguy cấp càng không dám hành động lỗ mãng May mà không có người nào chú ý đến hầm chứa rượu, bằng không tối nay sẽ không thể cùng mọi người ngồi đây thưởng thức đùi hiệu rồi. Rượu mánh nhắc nhở lưu dụ, đùi hiệu phải ăn khi còn nọ à. Ánh mắt lưu dụ nhìn lên miếng đùi hiệu, cắn mạnh một cái, xé ra một miếng thịt hiệu, nhai một cách thống khoái, động dung nói, thật là ngon. Những người khác thì sao? Tịch kính cười đáp, xoái ra yên tâm, hôm qua chúng ta mấy ngàn người cùng xuất phát, tạo thành cuộc đi săn quy mô lớn, thu hoạch được vô số động vật hoang dã. đã phân phát để mọi người cùng thụ hưởng, chỉ là cá tươi cũng đã có hơn 30 giỏ rồi. Bang Nghĩa nói, khu rừng ở bờ Bắc Hoài Thủy là thu hoạch phong phú nhất. Giang Văn Thanh hỏi, không biết tiếng động lớn đó có quan hệ tới Bảo Ngọc hay không nhỉ? Tống Bi phong đáp, ta cũng không rõ, qua ba ngày, ăn cô nương xem qua thấy tình trạng của ta đã ổn định, bên ngoài cũng đã hồi phục lại yên bình, bèn ra ngoài khu Bạch Vân Sơn để xem xét kỹ lưỡng, sau khi quay lại, vẻ mặt nghiêm trọng thông báo lại với ta. ngôi ngọa phật tự hoang tàn chỗ ta chôn giấu bảo ngọc đã hóa thành cho bụi chỉ còn lại một hầm bẫy lớn chu vi ngang dọc mấy chục trượng mọi người trừ lưu dụ đều nghe đến ngây ngốc hai mắt mở lớn mồm thì há hốc cả ra cũng không nói được câu nào chắc cùng sinh mắt ánh lên những tia sáng kỳ lạ cũng im lặng không nói lời nào Bằng nghĩa sợ liễu lưỡi việc này quả là cổ quái phi thường tống bi phong nói tiếp đó thì địch nhân tiến hành bố phòng quy mô lớn bên ngoài dạ hoa tử ta cùng an cô nương phải lén lút rời đi chia tay ở bên ngoài tập An cô nương muốn quay lại gặp cha cô ấy, ta vì sự hiếu kỳ nổi lên, bèn đến khu bạch vân sơn xem kết cục. giữa đường gặp được hồng lão bản, biết các ngươi ở đây, bèn lập tức đuổi đến. Lưu Dụ hỏi, hồng lão bản không đi cùng một đường với tống lao ca để quay lại à? Tống Bi phong đáp, y hề nói còn phải làm chút việc, ngày mai sẽ quay về. Giang Văn Thanh lo âu về nhiệm vụ Lưu Dụ giao cho nàng, suốt ruột gặn hỏi, tình hình biên hoang tập thế nào? Tống Bi phong đáp, khi đó bọn ta một lòng trốn chạy. không nắm rõ được tình hình, tình thế cũng không cho phép bọn ta làm tới mức ấy, chỉ biết bọn chúng dùng gỗ đặt bên ngoài hầm rượu, phong tỏa hạ du dính thủy, nếu muốn đột nhập vào phạm vi biên hoang tập mà không bị phát giác, e là không thể được. Âm kỳ trầm giọng nói, trước đây địch nhân không biết ai giúp đỡ bọn ta trốn, vì vậy đem phòng tuyến thu nhỏ tới dạ hoa tử. Hiện tại đã biết rõ chúng ta ở tại Phượng Hoàng Hồ, vì vậy việc ứng theo tình huống, mà thay đổi sách lược phòng ngự là chuyện tất nhiên. Tống Bi Phong Do Dự nói, khi ta vượt sông lên tới bờ dính thủy thì nhìn thấy một tình huống kỳ quái có lẽ chỉ là ta đang nghĩ thôi chắc cuồng sinh tinh thần chấn động mạnh tống lao huynh nhìn thấy cái gì vậy tống bi phong đáp ta thấy khương nhân làm như có thật khiêng mấy cái hòm dương từ thuốc ngạn về biên hoang tập vừa khẩn trương lại vừa cẩn thận từng ly từng tí mỗi lần chỉ vận chuyển một hòm qua sông có người trông giống như diêu hưng đang tự mình giám sát đốc thuốc biểu thị vật trong mấy hòm này cực kỳ không tầm thường mọi người nghe xong đều đưa mắt nhìn nhau đều cảm thấy khó hiểu Cuối cùng chuyển ánh mắt đến Lưu Dụ. Lưu Dụ chầm ngâm hồi lâu, đột nhiên cả người rung động, Diêu Hưng cuối cùng đã tìm lại được đạo Nhật Phong do hô lôi đường ra dấu rồi. Chắc cùng sinh động dung hỏi, Tống Minh làm sao lại chú ý đặc biệt đối với chuyện này. Tống Bi Phong đáp, khi đó ta đang ẩn mình vượt qua dĩnh thủy, đột nhiên bờ đông xuất hiện một lượng lớn kỹ sĩ hộ Tống một cỗ xe do la kéo, kỳ quái nhất là không dùng lửa soi đường, vừa thần bí vừa lén lút, vì vậy đã dẫn dụ sự chú ý của ta. Giang Văn Thanh nói. Phán đoán của Lưu Gia mà sai lầm thì còn biết đi đâu mới tìm ra người đoán đúng. Nhưng lại không phù hợp với đạo lý mà chúng ta biết, bởi lẽ cho tới tận đêm Yến Phi tới biên hoang tập, Diêu Hưng vẫn chưa biết đạo Nhật Phong giấu ở chỗ nào mà người duy nhất hiểu rõ tình tiết sự việc là Hô Lôi Phương, sau khi tỉnh lại đã quên hết nơi cất giấu đạo Nhật Phong, trừ phi gạ nói dối, và đã phản bội chúng ta. Diêu Mạnh lắc đầu, Hô Lôi Phương không phải hạ người này đâu, nếu quá như lời đã nói, thì đã không chúng tà thuật của bà cấp Mạ Tư. Mọi người đều gật đầu tán thành, nhưng cũng đều hoài nghi không hiểu. Tống Bi Phong hoàn toàn không có chút nhận thức nào đối với việc này, Giang Văn Thanh phải giải thích rõ ràng cho ông. Lưu Dụ nói, xét tới một khả năng khác, là Hô Lô Đương Gia Tuyệt không phải là người duy nhất biết rõ tình tiết sự việc, mà còn có một kẻ khác trong số chúng ta là nội gián của Diêu Hưng. Hắn trước giờ không có cơ hội báo tin cho Diêu Hưng biết về nơi cất giấu đạo Nhật Phong, cho tới mấy ngày này tại Phượng. Hoàng Hồ đã thu xếp ổn thỏa. Lại thấy hồ lôi phương mất đi ký ức có liên quan tới nơi cất giấu đạo nhật phòng, mới bắt đầu dám bạo gan báo tin cho diêu Hương biết, Bàng nghĩa biến sắc nói, nếu vậy tên nội gián này chẳng lẽ lại không đem hư thực và kế hoạch tác chiến của bọn ta báo cáo hết với địch nhân sao. Lưu Dụ mỉm cười đáp, ta sớm đã đoán ra là có nội gián, đối với việc này cũng đã có phòng bị, kế hoạch tác chiến tổng thể chỉ nằm trong đầu ta thôi, còn mọi người chỉ biết được một vài phần. Giang Văn Thanh là người hiểu rõ nhất những lời này của Lưu Dụ, bèn phân tích Tên nội gián này khẳng định là khương nhân, mà còn là trợ thủ đắc lực của hô lôi đương gia, có nhiều khả năng là hắn trợ giúp hô lôi đương gia đem vật đi cất giấu, vì vậy mới biết rõ nơi cất giấu của độc hương. Chắc cùng sắc vẻ mặt nghiêm trọng nói, kẻ này tuyệt không khó tìm, chỉ có điều hắn là tâm phúc của hô lôi đương gia, hô lôi đương gia lại có phần tham gia chung lâu nghị hội, hắn tự nhiên cũng có thể theo bên hô lôi đương gia mà nghe ngóng tình hình cụ thể và tỉ mỉ của hội nghị. việc địch nhân mở rộng tuyến phòng ngự ra tới khu vực bên ngoài dạ hoa tử phải chăng đã là chứng cứ có thể biết địch nhân đối với kế hoạch chiếm đoạt trung lâu đã tiến hành phòng bị và địch nhân sẽ không phái kỳ binh đột kích vượng hoàng hồ nữa mà ngược lại sẽ tập trung toàn lực phòng thủ chúng lâu và ra đòn phủ đầu với quân chủ lực của chúng ta cũng sẽ dùng độc hương vào thời khắc quan trọng để làm tê liệt sức chiến đấu của chúng ta diều manh trầm giọng nói ta đã đoán ra nội gián là kẻ nào người hô lôi đương ra tín nhiệm nhất chính là lữ minh Hắn là em vợ của hô lôi đương Gia. trùng hợp nhất chính là hai ngày sau khi hô lôi đương Gia hồi phục lại thần trí, hắn đã tự động xin anh hắn cho phép đến biên hoang tập làm tháng tử, trên mặt thời gian thì vô cùng phù hợp. Âm kỳ hai mắt tràn đầy sắc cơ, nói, từ trước tới giờ chúng ta đều luôn nghĩ không ra, vì sao chúng ta trốn đến bình nguyên Vu nữ khâu, vẫn không thoát khỏi truy lùng của địch nhân, chỉ có việc trong số chúng ta có nội gián mới có thể giải thích được điểm này, hắn có thể lưu lại ký hiệu ven đường. May mà ông trời thương xót, giáng xuống trận tuyết lớn, bằng không chúng ta khó mà thoát khỏi kiếp số. Diều Manh nói, ta tuyệt không hề phán đoán tùy tiện, Lữ Minh con người này luôn một lòng trung thành cẩn cẩn với khương tộc, vì vậy ta đặc biệt chú ý tới hắn, cũng đã từng cảnh tỉnh hô lôi Đương ra, chớ có để lộ sự tình của nghị hội cho hắn biết. Lưu Dụ nói, ta phải tự mình tìm gặp riêng hô lôi phương để nói vài lời, nếu chứng thực Lữ Minh là gian tế của địch nhân, chúng ta có thể lợi dụng ngược lại hắn. Chắc cùng sinh cao mày gắn hỏi. Nhưng làm thế nào để ứng phó được độc hương bây giờ? Địch nhân chỉ cần phái 10 tay cao thủ, cũng có thể tung ra độc hương được, vật loại này muốn phòng cũng không sao phòng được. Cơ biệt nói, muốn phóng độc hương, tất phải ở nơi đầu nguồn gió. Nếu như ta không đoán sai, Diêu Hưng coi trọng vật này đến vậy, thì nó phải tương tự loại phấn mù hộ thân của Hoa Yêu, khí độc tung ra sẽ tụ lại chứ không bị tan đi, theo gió bao phủ cả một vùng rộng lớn, như vậy mới có thể phát ra tác dụng. Tịch Kính nói, sợ nhất là không biết được địch nhân có thủ đoạn này biết được rồi át sẽ có phương pháp ứng phó cũng từ đó có thể suy đoán ra chiến lược địch nhân sẽ sử dụng chí ít bọn chúng cũng sẽ đợi chúng ta tụ tập lại một chỗ thì mới sử dụng hoặc là phối hợp độc hương với kỳ binh đột kích doanh trại của của chúng ta vào ban đêm phương hồng sinh nói độc hương đương nhiên có mùi vị đặc biệt kể cả có dấu ở trong hòm vẫn lưu lại mùi vị dọc đường chỉ cần để ta ngửi qua ta có lòng tin sẽ tìm ra được độc hương diêu mánh mừng rỡ nói Nếu có thể đi trước được một bước thiêu rủi độc hương trong tập, địch nhân sao lại không đại loạn cơ chứ? Thống Bi Phong mạnh mẽ đứng bật dậy, nói, ta dẫn Phương Tổng đi. Diêu manh cũng nhảy bật dậy nói, chuyện vô cùng quan trọng, không cho phép thất bại, ta cũng đi cùng. Phương Hồng Sinh đứng dậy nói, ta chỉ thuận miệng mà nói ra thôi. Cái mũi của ta khẳng định làm được, nhưng làm sao lần được vào trong tập để tìm độc hương? Diêu hương đương nhiên sẽ đem độc hương giấu tại nơi được bảo vệ cẩn trọng nhất. Chắc cuồng Sinh cười nói, Người thường đương nhiên không làm được, nhưng tiểu hiến phi của chúng ta thì thế nào? Ga sẽ có biện pháp đưa lão huynh người vào biên hoang tập, tiến hành đại kế lấy độc công độc của chúng ta. Nếu quả có thể lấy độc hương để phá phòng ngự của đối phương tại Trung Lâu, tất cả sẽ vẫn ý theo kế hoạch đã định mà tiến hành. Lưu dụ hiểu được tất cả những điều trong đầu chắc cùng sinh nghĩ đến chính là trận xương ngủ sắp sửa xảy đến. Bóng tôi phối hợp với xương ngủ lại còn thêm thân thủ vô địch của hiến phi, chuyện không thể cũng biến thành có thể. Khi Phương Hồng Sinh đưa mắt hướng đến phía gã, hỏi ý kiến, lưu dụ mỉm cười nói, càng nhanh càng tốt, nhân lúc mùi vị còn chưa tắn mất, hít thêm vài hơi, sau đó lập tức quay trở lại. Tống bi phong, Diêu manh cùng Phương Hồng Sinh phấn khởi rời đi. Ánh mắt của mọi người tập trung lại trên người lưu dụ, không nói lời nào cả, chỉ có cảnh tuổi cháy trong đống lửa. Lách tách nổ. Lưu dụ chăm chú thưởng thức miếng thịt hiệu trên tay, ăn một cách khoái trá, mỉm cười nói, vì vậy mới nói biên hoang tập khí số chưa thận. Đáng lẽ ra chúng ta vốn sẽ gặp phải đủ chuyện rối tinh rối mù, giờ ngược lại quyền chủ động chân chính lại rơi vào tay chúng ta. Có ích nhất là Diêu hưng cùng mộ dung lân cho rằng thắng chắc trong tay, sẽ không dùng sách lược tiêu thổ mà chúng ta sợ nhất. Âm kỳ hỏi, chúng ta sẽ ứng theo đó mà thay đổi sách lược như thế nào? Lưu dụ đáp, việc gì cũng không cần phải thay đổi cả, chỉ phải xem xét kỹ lại một chút thôi. Gã mỉm cười nói tiếp, ta có một chủ ý rất hay. Hết chương 285. Chú thích. hà châu châu hà trạch tên đất ở tỉnh sơn đông trung quốc chương 286, tân Cửu Cửu hận lưu dụ cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nên sáng hôm sau kiếm cơ cơi tật phong ly khai phượng hoàng hồ men theo bờ tây dòng dĩnh thủy đến thọ dương chỉ cần tìm được hồ bân có lẽ biết được tình trạng hiện nay của vương đặng trân căn cứ chính của bắc phủ binh đặt tại quảng lăng ở mặt gần biển của kiến khang thế lực uy hiếp đại giang bao trùn cả khu vực sông hoài hà thọ dương nằm ở khu vực giao cắt con sông lớn Trẹn dính khẩu là địa điểm chiến lược hàng đầu phía tây của bắc phủ binh nghiêm mật giám sát tình hình hai mặt biên hoàng và kinh châu chỉ cần có động tĩnh nhỏ cũng không qua khỏi hai mắt hồ bân mặc dù ga đã từng cứu mạng hồ bân hơn nữa hồ bân ngoại trừ hà vô kỵ là tướng lãnh ở bắc phủ binh hiểu rõ tâm ý tạo huyền nhất nhưng muốn hồ bân trọng tướng của bắc phủ binh coi lưu dụ hắn là lãnh tụ thì không phải dễ may thay dị biến phát sinh tại khu bạch vân sơn vô hình chung đã giúp cho lưu dụ rất nhiều Nó làm cho Hồ Bân lầm tưởng rằng đó là điểm trời, làm hắn tin lưu dụ y là chân mệnh thiên tử sinh ra là để ứng phó với thai kiếp, thay mệnh trời cải biến triều đại. Lưu dụ trong lòng cười khổ. Gã thả không nghe theo lời yến phi mà cứ mù quáng tin rằng mình chính do thiên mệnh chỉ định thì điều này sẽ làm ra tăng lòng tự tin mãnh liệt của gã. Chỉ tiếc gã đã hiểu rõ sự thật hoàn toàn không như Hồ Bân hay mọi người khác đã nghĩ. Hàn tịnh không phải là chân mệnh thiên tử, chỉ là một sự hiểu lầm tuyệt diệu. Hắn cũng không có khả năng giải thích với người khác. Ngay cả khi nói sự thật cũng chưa chắc có người tin, chỉ có cách để mọi việc tiếp diễn. Trong lòng lưu dụ không kìm được nổi lên cảm giác hoang đường. Hiện tại vương cung đã chết. Với tác phong hành sự đổi tận giết tuyệt, tư mã đạo tử sẽ trăm phương ngàn kế bức hại cả nhà họ vương. Vương đạm chân có thể trở nên một mình lẻ loi, không ai giúp đỡ, nhưng cũng không còn gánh nặng gia đình. Nếu như mình không nhân cơ hội này cứu nàng ra khỏi ma trảo của hoàng huyền. thì còn mặt mũi nào mà gặp nàng nữa đó chính là nguyên nhân sâu xa đã khiến gã phải hết sức cố gắng kềm chế dục niệm đối với giang văn thanh hiện tại hoàn huyền đang bận bịu đối phó với kiến khang hắn chỉ cần tìm hồ bân hỏi rõ tình hình giang lăng thì có khả năng rất lớn trước khi phản công biên hoang tập cứu vương đạm chân ra khỏi vực thẳm của đạo thương hắn không kể đến quá khứ của vương đạm chân tình yêu đối với nàng vượt lên tất cả hắn sẽ tận tâm tận lực yêu thương nàng làm nàng ngôi đi nỗi đau nhà cửa tan tác làm cho nàng hạnh phúc Vui sướng và tự do. Nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Dụ như có ngọn lửa thiêu đốt tâm can, hận mình không có hai cánh, bay thẳng đến Hoàn Phủ ở Quảng Lăng, ôm lấy người ngọc bay về biên hoang. Mọi khổ đau rồi sẽ chóng qua. Khoái mã của Lưu Dụ phi nhanh, có cảm giác như đẳng vân giá vũ. Bất ngờ một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện tại Hạ Du. Lưu Dụ nhận ra đó là thuyền của Hiến Phi và Cao ngạn liền kìm cương ngựa lại, vây tay hô to. Chiếc thuyền nhỏ đến gần bờ. Có thể nhìn rõ đó chính là Yến Phi và Cao Ngạn từ lưỡng hồ trở về. Yến Phi sớm nhìn thấy Lưu Dụ, cười hỏi, Lưu Gia phải đi đâu thế? Lưu Dụ vui vẻ đáp, ta đến Thọ Dương gặp Hồ Bân. Các ngươi về sớm hơn những 3 ngày so với dự định. Dứt lời liền nhảy xuống ngựa, tiếp lấy dây neo thuyền do Cao Ngạn ném tới, cột vào tảng đá gần bờ neo thuyền lại. Cao Ngạn nhảy lên bờ, đi vòng quanh ngắm nghĩa tật phòng, tán thưởng, ngựa tốt. Tại biên hoang tập trị giá cũng phải 20 lượng hoàng kim. Ở kiến khang càng đắt hơn Lưu Dụ nhảy lên đầu thuyền hỏi Có hứng mượn cước lực của nó chạy về Phượng Hoàng Hồ không Cao ngạn biết ý bèn nhổ neo cho bọn họ vừa nói Đi nhanh về nhanh Lao tử cũng tưởng chỉ một mình ta nghĩ đến chuyện này Tiến Phi cười không phải ngươi còn có chuyện khác để nghĩ sao Cẩn thận bệnh tương tư đấy Chiếc thuyền nhỏ lập tức quay đầu Thuận dòng mà đi Trong chớp mắt bỏ Cao ngạn và Tuấn Mã lại phía sau Tiến Phi ánh mắt khác lạ nhìn Lưu Dụ nói Có chuyện gì mà phải tìm Hồ Bân gấp vậy Bất quá ngươi cũng không cần phải đến Thọ Dương. hắn tự mình tuần tra tại dĩnh khẩu, đã cùng chúng ta chào hỏi qua, nói khách khí vài câu rồi cho đi qua thôi. Lưu Dụ gật đầu đáp, Hồ Bân đích sắc là người có tinh thần trách nhiệm, không có gì đáng ngạc nhiên khi huyền Soái giao cho gã thủ Lý Thọ Dương. Yến Phi đồng ý, bác phủ binh manh tướng như mây, như ngươi và Hồ Bân đều là điển hình tốt. Chiến thắng trận phi thủy tỉnh không phải là may mắn. Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta. Lưu Dụ thấp giọng. Lưu Lao Chi đúng là đã giết cha đặng Trần. Tiễn Phi ngây người, Lưu Lao Chi sao lại bất trí như vậy? Hắn có thể bắt sống rồi cầm tù vương cung. Giết vương cung đối với hắn có lợi gì? Vương cung Thủy Trung cũng là danh sĩ đương triều. Hành động này của Lưu Lao Chi sẽ làm các thế tộc tại Kiến Khang bất mãn với hắn. Lưu Dụ thở hít mấy hơi khẩu khí vẻ khẩn trương. Theo ta đoán là do Tư Mã Đạo Tử ép hắn làm như vậy. Đó là thủ đoạn chính trị mà Tư Mã Đạo Tử yêu thích nhất, cắt mất con đường sống của Lưu Lao Chi. làm hắn không thể không phụ thuộc vào tư mã đạo tử cứ theo dõi tiếp xem thủ pháp tư mã đạo tử đối phó với hắn từng bước liên hoàn tên ngốc này sẽ bị hắn tung hứng trong lòng bàn tay yến phi trong lòng chấn động hỏi tiếp ngươi có phải là tìm hồ bân hỏi thăm tình hình đạm chân tiểu thư lưu dụ trầm giọng nói ta cần phải đi giang lăng yến phi ngạc nhiên hỏi dưới tình huống hiện nay ngươi làm sao bỏ đó mà đi giang lăng được cả đi cả về sớm nhất cũng mất năm ngày lưu dụ thở dài đáp Ngươi phải rõ tâm tình ta chứ? Yến Phi thông cảm nói, gặp Hồ Bân rồi nói sau. Cứu giúp cần phải gấp, ta nhất định không đứng ngoài. Còn tình hình đại kế phản công thì sao? Lưu Dụ đáp, một vài tình huống không ngờ xuất hiện, cần phải thay đổi sách lược. Bất quá mọi việc vẫn nằm trong tầm tay. Tình thế đối với chúng ta vẫn có lợi. Yến Phi vừa định hỏi tình hình cụ thể, Lưu Dụ đã tiếp lời, Tống Bi Phong không việc gì và đã trở về mang theo tin tức tình báo quý báu có thể quyết định sự thành bại của chiến sự. An cô nương cũng không việc gì, đã về nhà gặp cha mẹ nàng rồi. Sau khi giải thích rõ việc chính, lại hỏi, chuyến này đi có kết quả gì không? Nhìn bộ dạng hương phấn của cao tiểu tử, chắc không phải tay không trở về rồi. Tiến phi thư thái đáp, ta đã giao thủ với Lao nhiếp. Lưu dụ kinh ngạc hỏi, làm thế nào mà đụng độ Lao nhiếp thế? Tiến phi kể lại tình hình, sau khi đến lưỡng hồ ta mới minh bạch thực lực của hoàng gia, và nguyên nhân tại sao với sự tinh minh lao luyện của đồ phụng tam vẫn không cách gì đối đầu với lưỡng hồ bang. Lão nhiếp không ở một chỗ cố định nào, khi cần có thể điều chỉnh sách lược từng phần, đúng là làm người ta có cảm giác không thể nắm bắt được. Lưu Dụ nói, miễn là chúng ta có đầy đủ lực lượng, căn bản không cần đụng độ với hắn. Chỉ cần chặt đứt sinh kế làm ăn của hắn, là có thể ép hắn xuất thủ phản kích, sau đó từng bước làm cho hắn yếu dần. Yến Phi bội phục, lão huynh ngươi trong đầu toàn là diệu kế, tiểu đệ không dám so bì. Lưu Dụ trả lời, do ngươi quang minh chính đại. Là người tâm hoài lỗi lạc nên không giống như ta vốn bất chấp thủ đoạn, chỉ cần đả kích được địch nhân. Bất quá ta nói thì dễ, làm mới khó. Thế lực lao nhiếp ở lưỡng hồ đã ăn sâu mới duy trì được cái tên dân đoán của hắn, không dễ gì lay chuyển được. Muốn trừ khử họa hoạn như lưỡng hồ bang hoặc thiên sư đạo, phải từ người làm chính trị khiến cho bách tính quy tâm, nếu không mọi chuyện chỉ là không tưởng. Nếu thiên hạ chỉ toàn la lũ quạ đen thì làm sao bình định được loạn sự? Tiến phi gật đầu. Một người như lão Ca ngươi chính là khát vọng của Nam Phương. Ngươi thấu hiểu nỗi khổ của nhân dân, không bị ràng buộc bởi các thói xấu của cao môn đại tộc, có thể thoải mái truy cầu lý tưởng trong tim. Đó có thể cũng chính là nguyên nhân an công và huyền xoáy nhìn chúng ngươi. Lưu dụ cười khổ, ta xem ngươi là chi kỷ mới dám nói. Cái gọi là theo tiên tổ đem quân Bắc Phạt chỉ là chuyện đầu môi chóp lươi nhắc lại như vẹn. Ngươi bắt một tên lính của Bắc Phủ Binh mà hỏi thử xem, trong 10 người thì có đến 8 người có câu trả lời giống nhau. Ta luôn là kẻ không có đại trí, cho đến khi gặp được huyền Soái, suy nghĩ của ta mới cải biến dần dần. Yến Phi nhẹ nhàng hỏi, bây giờ thì sao? Lưu dụ hai mắt phát sáng, nhìn Yến Phi một lúc lâu, trầm giọng đáp, tại biên hoang tập, ta học được thế nào là tự do, bình đẳng và công nghĩa, làm thế nào để người ta đồng tâm nhất trí. Nếu như có một ngày Nam Phương do ta thống trị, ta sẽ làm cải biến hết thể mọi bất công. Có thể đó chỉ là điều không thể, nhưng ta sẽ cố hết sức mình. Yến Phi gật đầu không nói gì. Cảnh quan xung quanh đột nhiên mở ra, nguyên lai là đã đến dính khẩu. Ba chiến thuyền của thủy sư bắc phủ binh theo thượng du Hoài thủy phóng nhanh đến chỗ bọn họ. Lưu Dụ đứng dậy hướng về chiến hạm của Hồ Bân, vẫy tay làm dấu theo cách thủy sư bắc phủ Binh thường làm. Song Phương nhanh chóng tiếp cận. Hồ Bân xuất hiện đầu mũi thuyền, tỏ ý muốn họ tới sát. Tiến Phi dìm chiếc thuyền nhỏ lại. Khi cập thuyền đến sát bên xoáy thuyền, Hồ Bân phi người đáp xuống mũi thuyền. Lưu Dụ cười nói, lại gặp nhau rồi. Yến Phi điều khiển chiếc thuyền nhỏ rời xa xoáy thuyền, cho hai người có không gian nói chuyện. Hồ Bân chào hỏi Yến Phi trước rồi mới ngồi xuống nói, ta đang muốn đi tìm ngươi đây, gặp Vịnh Chi chưa? Lưu Dụ cũng ngồi xuống theo ý ý, gật đầu tỏ ý đã gặp, thuận miệng hỏi luôn, tình hình chiến sự ở Kiến Khang như thế nào? Hồ Bân đáp, thông tin mới nhất là Hoàn Huyền biết khó mà lùi, tình huống thật sự phải qua 2, 3 ngày nữa mới rõ được. Ôi! Lưu Lao Chi bây giờ làm bắc phủ binh chúng ta mang ố danh thích sắt danh sĩ đại thần. ta không có tư vị ngọt nào gì. Lưu Dụ hít sâu một hơi, nói ra vấn đề muốn hỏi nhất, có tin tức gì của Vương Đạm Trân, con gái Vương cũng không? Hồ Bân Ngạc như nói, chẳng lẽ lời đồn lại là sự thật. Trong Bắc phủ binh lan truyền chuyện ngươi và Vương Đạm Trân có một đoạn tình ái. Lưu Dụ nói, Vương tiểu thư đối với Lưu Dụ ta có cái ơn cứu mạng, cho nên ta mới quan tâm tới nàng. A, nàng nếu biết cha ruột mình bị hại, nhất định sẽ rất đau lòng. Hồ Bân hiện xuất thần sắc thương xót, mỹ nhân yếu đuối như vậy, Trước đã bị hoàn huyền bức làm tiếp tiếp phải đối diện với nỗi đau tan nhà mất cha, làm thế nào mà chịu đựng được đây? Trước đây một ngày, ta vừa nhận được tin từ Giang Lăng. Vương Đạm chân sau khi nghe tin dữ của cha nàng, đã lén dùng thuốc độc tự tận. Lưu Dụ toàn thân co thắt, hai mắt nhiệt lệ tuôn trào, đau khổ hết lớn, không. Yến Phi nghe được toàn thân tê liệt, ngây ngốc tại đường trường. Hồ Bân hoàn toàn không thể tin trước mắt hắn là Lưu Dụ. Lưu Dụ ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, thực sự không nhìn thấy gì. nỗi đau khổ tích tụ trong lòng bạo phát như lũ nhấn chìm gã trong tuyệt vọng gã lại một lần nữa bấn loạn tự trách hối hận Nỗi bi thương như nước triều dâng quần quận phủ trùm lấy gã mọi sự đã chấm dứt có một tia hy vọng cũng hóa thành cho bụi gã nghe thấy nhịp tim mình như tiếng trống trận gầm thét dồn dập toàn thân cảm thấy vô lực trời đất đảo lộn hồ bân dường như đang nói với gã nhưng gã hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói gì gã phảng phất nghe thấy tiếng gào thét của bản thân lại giống như trời đất im mắng. Cứu hận tự đáy lòng trào ra như thác lũ, không cách gì không chế. Hiện tại gã chỉ muốn giết người. Kẻ gã muốn giết nhất chính là Lưu Lao Chi, sau đó là đến hoàn huyền. Thiên hạ này không có ai có thể ngăn cản gã làm điều đó. Gã thể sẽ lấy máu của hai kẻ đó rửa mối nhục và nỗi đau khổ mà người gã yêu thương nhất đã chịu đựng. Hết chương 286 Chương 287 Hảo Đại Hỷ Công Trong suốt thủy trình từ dĩnh khẩu về Phượng Hoàng Hồ, Lưu Dụ không nói một câu. Xoay lưng lại với Yến Phi, ngồi ngây ngốc ở đuôi thuyền. Yến Phi hiểu rõ tâm tình y liề, không dám quấy rời, chỉ lặng lặng thương xót cho hắn. Bất luận Yến Phi có thể nhìn rõ. Tình huống thế nào đi nữa, nhưng nhớ đến phong tư duyên dáng động lòng người của Vương Đạm chân tại tạ phủ hẻm ô y Năm ấy lại có kết cục thê thảm thế này, trong lòng không khỏi tràn ngập nỗi căm phẫn thế gian không công bằng. Cho đến khi thuyền chuyển vào dòng đến Phượng Hoàng Hồ, ngoài sở liệu của Yến Phi, Lưu Dụ Bình tĩnh nói, ta không sao. yến phi rất muốn hỏi y có thật sự không sao hay không lời ra đến đầu môi lại không nói chỉ gật đầu tỏ ý hiểu rồi thế gian có vô số chuyện làm người ta không có đường lựa chọn nếu như ngày đó chẳng và lưu dụ cấp vương đạm chân đem đi làm gì có thể xảy ra chuyện hôm nay cố gắng để nén tâm tình trong lòng xuống nói trên thuyền còn nửa vỏ thiêu lao tử là do ta mua trên đường đến ba lăng lưu dụ nhẹ nhàng nói ta thân là chủ soái lại giấu dếm uống rượu thì còn ra thể thống gì đây yến phi xoay đầu lại thấy lưu dụ vẫn xoay lưng lại ngồi ngây ngốc nhất thời không thốt nên lời lưu dụ như biết tiến phi đang nhìn y như nói diêu hưng đã tìm thấy đạo nhật phong tiến phi hoàn toàn không hiểu đầu đôi hỏi cái gì lưu dụ giải thích rõ sau đó nói khói độc là thủ đoạn quen dùng để thủ thành cơ công tử của bọn ta chính là chuyên gia chế tạo loại hỏa khí này bất quá chỉ có thể phát huy, huy lực trong hoàn cảnh nhất định tác dụng khi dùng tại chiến trường thông thoáng thủy chung vẫn có giới hạn tuy nhiên diêu hưng coi trọng loại độc vật này như vậy có thể thấy đạo Nhật Phong không phải là độc khí tầm thường. tiến Phi không thể không bội phục sự kiên cường của Lưu Dụ, nghe Y nói rõ luồng suy nghĩ trong đầu, bề ngoài không hề nhìn ra Y vừa mới chịu đả kích trầm trọng. Trang hỏi, chuyện này ngươi thỉnh giáo hô lôi phương chưa? Lưu Dụ đáp, đương nhiên là đã hỏi qua. Kỳ quái là hắn hoàn toàn mất ký ức liên quan đến đạo Nhật Phong. Mỗi khi dụng tâm nghĩ đến đạo Nhật Phong là đầu góc quay cuồng. Có thể thấy ba cấp mã tư đã thi triển một loại tà pháp mê tâm thuật làm hắn chỉ trong tình huống nhất định mới có thể nhớ được chuyện liên quan đến đạo nhật phong chỉ tiếc hiện tại không có thời gian truy tìm ba cấp mạ tư tiến phi nói nếu như trong không gian khép kín thì loại độc hủ ở ấy có hiệu lực kinh nhân sở vô hạ chính là bằng độc hương đó làm cho sáu đại cao thủ của di lặc giáo mất hết lực phản kháng mặc thị chém giết lưu dụ gật đầu diêu hưng vận chuyển đạo nhật phong từ xa đến đương nhiên nghĩ đến việc phát huy uy lực tận cùng của loại độc hương ấy tại biên hoang tập giống như sở vô hạ sử dụng trong phòng nhỏ Ta ngờ rằng đạo Nhật Phong chính là vũ khí bí mật của bọn chúng để công kích trung lâu quảng trường lúc đó. Một khi phóng ra thì có thể làm tê liệt tình huống chiến sự trên quảng trường, phá hủy ưu thế chỉ huy từ lầu cao của bọn ta. Điều đó làm chúng ta mất đi lực lượng phản kích ngoan cường. Tiến Phi nói, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa rõ. Diêu Hưng đang phải gửi đạo Nhật Phong tới tay hô lôi phương trước, để hắn cất giấu tại nơi nào đó trong tập, lúc thời cơ thích hợp phóng ra. Làm thế nào lại bị hô lôi phương đem ra giấu ở ngoài tập? lưu dụ từ từ đứng dậy đi qua bên cạnh Yến phi dùng tay vô vai chàng một cái rồi đi đến đầu thuyền đón gió sông hít một hơi sâu chậm dai nói diêu hưng đã gửi đạo nhật phong tới vùng phụ cận biên hoang tập giao cho hô lôi phương hô lôi phương muốn giữ bí mật chỉ đưa một thủ hạ tâm phúc đến nhận tên thủ hạ tâm phúc đó đã bán đứng lữ minh của bọn ta sau đó hô lôi phương tìm nơi cất giấu đạo nhật phong chuẩn bị đợi thời cơ thích hợp chuyển về biên hoang tập bất ngờ chúng ta khám phá ra âm mưu giám sát và cách ly hô lôi phương với thủ hạ của hắn làm hô lôi phương không có thời gian quản đến chuyện đạo nhật phong yến phi đồng ý suy đoán của ngươi rất hợp tình hợp lý chuyện đó chắc xảy ra như vậy lưu dụ chuyển thân ngồi xuống đối mặt với yến phi lộ xuất thần tình trầm tư diêu hưng lo lắng tới đạo nhật phong như vậy mà lữ minh ngay khi có cơ hội đã mạo hiểm bạo lộ thân phận nội gian để thông chi cho diêu hưng có thể thấy đạo nhật phong có tác dụng quyết định đến tấn công và phòng thủ biên hoang thợ yến phi không hiểu hỏi lại Đạo Nhật Phong lợi hại như vậy sao? Đối với cao thủ mà nói, khói độc mây độc nói chung khó mà uy hiếp lớn được. Bọn họ hơi thở dài, bế khí được lâu, có thể điều tiết hô hấp, lại còn có khả năng bài tiết độc tố ra ngoài qua da. Cho nên loại này được xem là cách làm hạ lưu. Lưu Dù gật đầu nói, ta cũng không tin đạo Nhật Phong có thể so với chất độc không màu không mùi vạn niên mê mà sở vô hạ dùng. Bất quá nói cho cùng chúng ta cũng không biết chút nào về uy lực chân chính của đạo Nhật Phong, chỉ có thể suy đoán. Ngay cả vạn niên mê bằng việc giúp cho bọn rượu âm của di lạc giáo đủ thời gian, bọn chúng cũng có thể phục nguyên, tất nhiên sở vô hạ không để cho bọn chúng có cơ hội ấy. Loại độc hương ấy đối với cao thủ như lão ca ngươi khẳng định không có chút ảnh hưởng. Nhưng đối với các binh sĩ nói chung, là vũ khí siêu cấp không thể kháng cự. Thử tưởng tượng chúng ta làm cho trung lâu quảng trường tràn ngập khói độc, tình huống sẽ trở nên thế nào? Từ khi bố trí phản công biên hoang tập, ta không ngừng lo lắng. Làm thế nào? Dưới tình huống trọng binh bố phòng của địch nhân, công hạ Trung Lâu. Đó là phần gian nan nhất. Ngược lại ta không lo lắng về việc tử thủ Trung Lâu. tiến Phi nói, chỉ cần có một vài ngành thủ, lại có thêm hỏa khí độc khí trợ trận. Trước khi hỏa khí hết sạch, ta có thể bảo chứng địch nhân không thể bước nửa bước chân lên Trung Lâu. Lưu Dụ nói, được thôi. 20 cao thủ do ngươi tự lựa chọn. Chỉ cần chúng ta đi trước một bước, nắm được đạo Nhật Phòng, là có khả năng để đội cao thủ lấy công chiếm Trung Lâu. Yến Phi cười khổ nói, kể cả khi biết nơi cất giấu đạo Nhật Phong, ta sợ là phải đảo địa đạo dẫn đến chỗ đó. Lưu Dụ nói, Diêu Hưng muốn tại chiến trường sử dụng đạo Nhật Phong, tất binh lính phải mang theo đạo Nhật Phong ra ngoài tập để phóng ra trên chiến trường. Thời gian tối ưu không phải là sau khi lưỡng quân đối mặt, mà là khi chúng ta cắm trại nghỉ ngơi. Ta sẽ làm cho Diêu Hưng tưởng nhầm đó là thời cơ tốt, đó chính là thời khắc chúng ta đoạt đạo Nhật Phong. Yến Phi nhớ mày hỏi, có đạo Nhật Phong trong tay rồi thì sao? chúng ta làm thế nào dưới tình huống địch nhân sẵn sàng ứng chiến, không chỉ vận chuyển các hòm đạo nhật phong cổng kềnh đến quảng trường, mà còn phải châm ngòi sử dụng chúng ở vị trí thích hợp nhất. Lưu Dụ Đáp, trong đêm tối sương dày bao phủ toàn tập thì thế nào? Tiến Phi hai mắt sáng rực. 77 tiếng lửa chạy bước lên phân phật. Mộ Dung Bảo cùng với một số đại tướng và binh sĩ ngồi vây quanh ngọn lửa, nghe thủ hạ báo cáo tình hình. Doanh trại được thiết lập tại mặt tây thành Lê Dương, bờ bắc sông Đại Hà. Tám vạn đại quân đã dừng lại đây ba ngày. Dung thuyền tập kết vật tư và vận lương. Sau khi nước Đại yên chiếm lĩnh biên hoang tập, chiếm được một lượng lớn chiến thuyền và thương thuyền, năng lực vận chuyển theo đường thủy tăng rất nhiều. Các tướng linh đi theo hắn, một nửa là do Mộ Dung Thủy chọn lựa, một nửa là do Mộ Dung Bảo tự tiến cử. Tướng linh Tử Vương tộc có Mộ Dung Nông, Mộ Dung Long, Mộ Dung Tinh hai người, còn lại là Phù Mô, Khôi Thúy, Phong Ý sử Cửu Nhi đi theo làm thống lĩnh đoàn thân binh của Mộ Dung Bảo. Kẻ này là cao thủ chứ danh của Mộ Dung Tiên Ti tộc. phục mệnh mộ dung thủy theo sát bảo hộ mộ dung bảo để phòng thích khách siêu cấp như yến Phi. sau khi nghe phủ mô phụ trách tình báo thuật lại tình huống thác bạt khuê nhượng tử thành nhạn môn cho mộ dung vĩnh mô dung bảo mang to tên tiểu tặc dảo hoạt một hán tử tuy không cao nhưng thân thể cường tráng là mộ dung nông nội nói thác bạt khuê chính là đang hy vọng chúng ta không muốn bị cản đường nên mới bỏ lại bình thành và nhạn môn hắn có ý định làm thái tử điện hạ nổi giận mộ dung nông lớn hơn mộ dung bảo năm tuổi năm nay 29 tuổi cũng là đường huynh của mộ dung bảo tính tình điềm tĩnh kiến thức phong phú mộ dung thủy tự thân chỉ định hắn vào vị trí phó soái là muốn dùng hắn bổ sung cho khuyết điểm nóng lòng cầu thắng của nhi tử thiên ti tộc trọng nhất là chiến công nếu lần này mộ dung bảo có thể khải hoàn trở về hắn sẽ đạt được địa vị người kế thừa mộ dung thủy tương lai vững chãi như núi thái sơn mộ dung thủy chính là sợ hắn khát khao chiến thắng quá mà quên đi rằng trầm ổn mới là bí quyết để có thể đả bại thác bát nên mộ dung nông thừa dịp mộ dung bảo chưa kịp nói ra suy nghĩ trong lòng đề tình hắn mọi việc đều phải theo sách lược mộ dung thủy đã ban hạ mà tiến hành các tướng đều hiểu mộ dung thủy sớm vì mộ dung bảo đã hạ chiến lược phương châm trọng yếu không dám nói gì mộ dung bảo mỉm cười đầy tự tin tình thế chiến trường biến đổi trong trước mắt nếu chúng ta không có sách lược khác nhau cho từng biến hóa nhất định sẽ bỏ qua cơ hội tốt đánh bại địch nhân ta hiểu rõ con người thác bạc khuê do hồi đó khi mã tặc bắt đầu cuộc chiến với cao liễu của có đốt hắn không có lấy một chút dũng khí cùng đối thủ nên chiến từ đầu tới cuối cũng chỉ là con chuột nhát nhát gan hắn thích dùng kế sao ta sẽ cùng hắn đấu trí đấu lực tặng hắn một sự ngạc nhiên ngoài mong đợi quân sư khôi thủy nói nước tây yên đang bị thánh thượng áp chế không nhúc nhích được căn bản vô lực bảo trì cả hai tòa thành chỉ phái xuất một đạo 2 đến ba quân là có thể đại khái tiến chiếm nhạn môn chỉ cần đại quân chúng ta uy hiếp biên giới cam đoàn quân đội của mộ dung vĩnh thấy tình hình bất lợi sẽ bỏ thành mà chạy mộ dung bảo hư lạnh Ta từ nhỏ đã biết tên tiểu tử thác bạt khuê ấy. Hắn thích nhất là dùng âm như quỷ kế. Bên ngoài thì có vẻ như là thác bạt khuê bỏ thành đào tẩu, nhưng từ quan điểm thác bạt khuê bỏ thành rồi bị Tây Liên Quốc tiến chiếm mà xem xét, có thể thấy giữa thác bạt khuê và mộ dung vĩnh có hiệp nghị bí mật, chuẩn bị liên thủ giáp kích chúng ta, kiểm chế đại quân chúng ta tại Nhạn môn. Ta tất không chúng gian kế của hắn. Mộ Dung Nông Kinh Hải nói, Hoàng thượng đã sớm có chỉ thị, cuộc chiến này phải đánh chắc tiến chắc, trước hết thu phục Bình thành nhạn môn tiếp theo đến tuyến vận lương ven thịnh nhạc thiết lập cứ điểm quân sự cùng thác bạn khuê trường kỳ chiến đấu cô lập thịnh nhạc phá hủy rộn lúa chạy chăn nuôi vùng phụ cận làm cho thác bạn khuê nước mất nhà tan đó mới là thượng sách các tướng đều gật đầu đồng ý trong lòng tướng lĩnh ở đây mộ dung thủy có địa vị như thiên thần do đó đối với sách lược của ông ta có lòng tin không thể lay chuyển mộ dung bảo bình tĩnh nói mệnh lệnh của phụ hoàng đương nhiên không thể làm trái tuy nhiên chúng ta có thể khéo léo áp dụng Đổi lại từ trung sơn xuất binh thu phục nhạn môn, bình thành, sau đó mới thành lập tuyến vật lương. Hừ! Lúc thác bạt khuê biết là mình trúng kế, chúng ta rời theo thủy lộ về Hà Sáo. Từ đó, đánh thẳng vào thịnh nhạc, nhổ tận gốc thác bạt tộc căn cơ còn chưa ổn định, san bằng thịnh nhạc. Mộ dung nông còn muốn nói, làm mộ dung bảo đi trước một bước chặn lời hắn. Ý ta đã quyết, ba ngày sau chúng ta lên thuyền bắt thượng, các ngươi phải chuẩn bị cho tốt. Các tướng đồng thanh dạ gian. 77. Thuyên cập Bến. Nên tiếp bọn họ chính là mộ dung chiến. Lưu Du hỏi, tình hình các chiến sĩ thế nào rồi? Mộ dung chiến là người phụ trách thao luyện trên chiến trường. Nghe hỏi liền đáp, các chiến sĩ sĩ si khí rất cao, trạng thái tuyệt vời, trận pháp nào cũng dễ dàng nắm bắt. Ta mệt gần trước đây, thư dạ không ngừng huấn luyện bọn họ các loại chiến thuật. Hừ, hiện tại ai còn dám nói chúng ta là một lũ ấu hợp? Yến Phi trong lòng cảm xúc dâng lên. Từ khi Phủ Kiên đến phương Nam, biên hoang tập thường xuyên chiến loạn, chịu bao thai kiếp. quan hệ giữa các bang hội, phái hệ, chủng tộc không ngừng biến đổi, từ nghi ngờ đối lập lẫn nhau biến thành đoàn kết nhất trí. cho đến ngày hôm nay, hoang nhân không còn là những cá nhân đơn lẻ tự mình chiến đấu, mà đã phát triển thành một đội quân hoang nhân. sau khi thu phục biên hoang, khẳng định không một ai dám khinh thị lực lượng của hoang nhân. mộ dung chiến lại nói, lão hồng đã về rồi, đang ngủ trong trướng. ta sẽ cho người đi gọi lão. tiếp đó phân phó một chiến sĩ gần đó đi tìm hồng tử xuân, lưu dụ những mày để hắn ngủ thêm một chút nữa. Mộ dung chiến cười nói, hắn đã được ba thời thần rồi, cũng đã đến lúc nên thức hắn dậy. Ba người hướng xoáy trướng đi tới. Lưu dụ nhỏ giọng hỏi, đã nắm được phương pháp chỉ huy khương nhân chưa? Mộ dung chiến vui vẻ đáp, lần này lại dùng kế cũ, nhưng lần này không đóng vai bắc phủ binh, mà là mạo danh khương nhân. Hồ lôi phương cho là tác dụng không lớn, hắn tin điều đó là vì ta không nói với hắn có xương mù dày đặc điểm hộ tuyệt chiêu đó. Lưu dụ nói, chúng ta chỉ cần tạo một điểm rối loạn trong khương quân. rồi làm cho hỗn loạn đó như gợn sóng lan ra, ảnh hưởng đến toàn quân. Chúng ta lúc đó sẽ có thể hoàn toàn khống chế cục diện. Ba người đã đến trước xoáy trướng, họ ngừng lại để tiếp tục bàn luận. Mộ dung chiến nói, ta đã tinh tuyển 500 người, phụ trách nhiệm vụ quá yếu nhiêu địch nhân. Lưu gia có thể yên tâm. Lúc này Hồng Tử Xuân đã đến, cùng với hắn còn có chắc Cuồng sinh và cao ngạ. Mộ dung chiến vì còn phải tiếp tục luyện xa, cáo tử rút lui. Năm người tiến vào trong trướng. Sau khi ngồi xuống, Hồng tử Xuân nói, may không nụ mệnh. Ta đã quan sát màu trời sắc mây vùng phụ cận biên hoang tập, lại làm rõ độ ướt xương của cây cỏ dưới vùng đất thấp, có thể đoán định nội trong 5 ngày sẽ có một trận mưa lớn, sau đó liên tục một vài ngày có xương dày đặc. Tiến phi hỏi, ngươi nắm chắc được bao nhiêu thành? Hồng tử Xuân đáp, 8, 9 thành đảm bảo không có vấn đề gì. Vài năm gần đây, lúc đầu mùa xuân, đầu tiên là mưa lớn, sau đó luôn là những ngày xương mù dày đặc liên tục. Đối với việc đoán mưa hay không. Ta tự tin là đúng phần nhiều. Phương pháp phán đoán rất đơn giản. Chỉ cần quan sát xem tình hình côn trùng rời tổ, hoặc bầy hong dại đi hút mật, chuồn chuồn bay thấp hay cao, đều có thể là bằng chứng xem có mưa lớn hay không. Chắc cùng sinh gật đầu nói, sương mù ở biên hoang tập đúng là thường thấy vào mùa xuân. Điều kỳ diệu nhất là sương lớn đến mà không có một dấu hiệu nào báo trước. Cao ngạn nhữ mày nói, nếu mưa lớn không chỉ một trận mà kéo dài mấy ngày liền thì làm thế nào? Hồng tử xuân giải thích. lượng mưa mùa xuân tuyệt không thể so sánh với mưa mùa hạ chỉ một hai trận hơi nước sau cơn mưa tại các vùng đất thấp sẽ tịch tụ lại kéo dài không tan nếu như có mưa phùn lất phất nữa thì càng lý tưởng lưu dụ gật đầu chúng ta cứ quyết định 3 ngày sau vào lúc mặt trời mọc sẽ xuất phát hành quân theo hai đường thủy bộ toàn bộ đội kỵ binh sẽ theo đường bộ còn thuyền đội sẽ chuyên trở cao thủ đoàn công phá trung lâu và vật tư tác chiến như vậy chỉ cần khoảng thời gian 2 ngày chúng ta sẽ tập kết đại quân tại mặt bắc trấn hoang cương dẫn dụ diêu hưng xuất tập chiến đấu vừa nói xong giang văn thanh vén rèm trướng bước vào phương tổng về đây rồi theo sau nàng vào trướng có phương hồng sinh diêu mãnh tống bi phong Bàng nghĩa và âm kỳ ai nấy thần sắc thất vọng không cần hỏi cũng hiểu phương hồng sinh thất bại trở về tống bi phong chán nản nói phương tổng không ngửi thấy mùi vị nào đặc biệt vật trong cái hòm ấy có thể là binh khí cung tiễn không có cái mùi vị đó phương hồng sinh xấu hổ nói ta thật là vô dụng Lưu dụ không biểu lộ một thần sắc thất vọng nào, ta cần lập tức cử hành chung lâu hội nghị, quyết định chiến lược tổng quát. Hô Lôi Đường ra cũng phải có mặt, mỗi một người có tư cách đều phải tham gia. Chúng nhân ngạc nhiên. 77. Thác Bạt Khuê ngồi một mình ngoài xoáy chướng, nghĩ đến Sở Vô Hạ. Nữ nhân này rất đặc biệt, có một loại sức mạnh lợi hại rất tàn nhẫn cay độc, làm gã nghĩ tới con bò cạp dưới trạng thái giới bị, có thể vào bất cứ lúc nào dùng cái đuôi chứa chất độc của nó đột ngột tấn công địch thủ, đưa đối phương vào tử địa. ả có lệ chất thiên sinh như vậy khả năng dụ người đến cực điểm có thể gọi là mỹ nhân gián độc tập hợp trên mình cả sự mỹ lệ và tà ác tháp bạc khuê tự tin khả năng nhìn người cho nên tuyệt không lầm lẫn sở vô hạn đó là một nữ nhân nguy hiểm biến đổi phi thường tùy lúc có thể vô tình trở mặt đó cũng có thể là điểm hấp dẫn gã nhất của ả chỉ có ả mới có đủ tư cách khiến gã tham gia vào trò chơi tình ái nguy hiểm chỉ có thứ kích thích đó mới dụ hoặc con người phi thường tháp bạc khuê đúng là cần một sự kích thích làm sự chú ý của gã chuyển đi, không cần phải cả ngày nghĩ đến làm thế nào để tranh hùng đấu thắng, có thể từ bận thành nhàn, thư giãn và cân bằng trong một lát. Gã vốn chỉ định có thái độ vui chơi trong chốc lát với ả, lúc nào chán thì bỏ đi như thay áo. Dù thế nào đi nữa, ả bất quá cũng chỉ là công cụ do di lạc giáo huấn luyện để mê hoặc nam nhân. Người sao ta vậy? Gã không thể mang bất cứ gánh nặng tâm lý nào, mà ả càng không thể để ý trong số nam nhân trong đời ả thêm hay bớt đi một người. Đối với gã mà nói, Trên đời này không có cái gì quan trọng hơn việc phục quốc Hưng bang. Và vì điều đó gã có thể làm bất cứ chuyện gì, hy sinh bất cứ điều gì. Gã không muốn bị kẹt giữa sở vô hạ và Yến Phi, tiến thoái lưỡng nan. dáng vẻ phong tình động nhân của sở vô hạ không thể so sánh với phân lượng của Yến Phi trong lòng gã. Nhưng sự lợi hại của nữ nhân đó là dường như có thể nhìn thấu tâm can gã, không thiết dùng nhục thể mê hoặc mà lại hiến bảo tàng của di lạc giáo cho gã. Việc đó đối với sự nghiệp kiến quốc của gã tuyệt đối là sự giúp đỡ đúng lúc. làm gã có thể không làm dân tình rối loạn mà vẫn khuyết trường quân đội trên quy mô lớn, đem thủ đô di chuyển về Bình Thành, cùng Đại Viên Quốc trường kỳ chiến đấu.